Dương Hàn đột nhiên hét lớn một tiếng, Náo Hải Thần Thai trong tỏa ra cựu sắc vầng sáng thần hồn quang đoàn đột nhiên co rút nhanh, sau đó xoay tròn cấp tốc lên, dần dần hóa thành một đạo liên tiếp xoay tròn thần hồn cơn lốc, cơn lốc tiếng, còn có 9 đạo tinh huy lăng không mà hiện, liên tiếp lập lòe, ở giữa không trung sắp xếp, dần dần tạo thành một cái cùng loại tiểu nhân hình dạng, phản phất xương cốt điểm tựa, mà trung quanh liên tiếp xoay tròn thần hồn cơn lốc, càng là hướng về cựu tinh cấp tốc đi, lấy cựu tinh làm trung tâm. Dần dần ngưng tụ thành một cái đường nét cùng Dương Hàn có vài phần giống nhau tinh quang thần hồn tiểu nhân hình thái. Tinh hồn tham trở lại. Dương Hàn hư không một chiêu, đệ thất cây tinh hồn tham lại lần nữa bay tới, rơi vào trong miệng hóa thành tinh hồn lực, lại lần nữa cùng thần hồn hòa hợp. Mà não hải thần thai trong tinh hồn tiểu nhân cũng là biến phải càng thêm rất thật, ngưng thật, mấy hô hấp qua đi, càng là hóa thành cùng Dương Hàn cơ hồ giống nhau như lúc hình người thần hồn. Vù vù. Hình người thần hồn tỏa ra cựu chói mắt Trên thân thể còn có 9 cái ngôi sao quang điểm phân bố ở tứ chi, thân thể các nơi, mà ở vào thần hồn tiểu nhân chân trái trên cái viên này ngôi sao quang điểm, cũng ở đây Dương Hàn thần hồn chân anh tạo thành trong nháy mắt, bị hồn lực thắp sáng. Ung ung, Phản phất một đạo cầm cố thân thể sử xích, bị đột nhiên mở ra, Dương Hàn thân thể bên trong, vừa mới tích góp từng tí một tinh hồn tham tinh túy, lại lần nữa ngọc lên, bị Dương Hàn thân thể thu nhận, hắn thân thể lại lần nữa lấy tốc độ kinh người, cường đại lên. Mà chung quanh tinh lực Cùng Dương Hàn tinh hồn nhãn bên trong tản ra tinh huy, càng là liên tiếp hướng về khí hải kim đan dung hợp đi, Dương Hàn khí tức cũng là đột nhiên biến sắc, uy áp kinh khủng, tự Chu Thiên đại điện làm trung tâm, hướng về phương viên 300 dặm tinh phủ không gian ầm ầm tản đi. Tốt uy áp kinh khủng, này, đây là chủ thượng tu vi, từ đó tấn thang. Chơi ạ, cường đại như vậy uy áp, vượt xa một dạng chân anh cảnh tu sĩ, chính là chân anh hậu kỳ tu sĩ, cũng sẽ không có như vậy khí thế đi. Trụ Thiên trong đại điện khuyết tán ra huy áp, quét sạch toàn bộ không gian, tinh phủ trong hơn 50 vạn tinh phủ thủ vệ, một đám cương tộc, yêu thú, đều nhất tề đứng dậy, đình chỉ tu luyện, ánh mắt tràn ngập kinh hãi, nhìn phía tinh phủ ở giữa. Hô. Tinh phủ bên trong, Dương Hàn ngồi xếp bằng, đầu góc hắn thần thái trong, chân anh tả hữu hai chân phía trên, hai khỏa ngôi sao quang điểm sáng ngời, bàn tay phải cái viên này ngôi sao quang điểm, cũng có sắc bị điểm lượng dấu hiệu, nhưng hơi lập lòe qua đi. Chân anh tay phải ngôi sao quang điểm, nhưng lại hơi ảm đạm xuống, bất quá còn hơn chân anh trên thân thể hắn sáu miếng không có bị thắp sáng ngôi sao quang điểm, vẫn phải sáng ngời một ít. Dương Hàn lúc này, cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, khẳng ra một ngụm trọc khí, hắn giãn ra hai cánh tay, lại có thể cảm thấy mình trong cơ thể, xung doanh trước đó chưa từng có lực lượng cùng sinh mệnh lực, là được chung quanh cảnh tượng, cũng thay đổi phải rứt khoát bất động. Trường 983, Kim Hành Chiến Khôi Hắn trong hai tròng mắt xúc tích thần quang. Phản phất có khả năng nhìn thấu thế gian vạn vật, đối với vạn vật cảm nhận, cũng thay đổi phải càng thêm rõ ràng cùng sâu sắc. Chân anh nhị trọng trung kỳ, cũng không tệ lắm. Dương Hàn mỉm cười, đứng dậy đứng lên, đối với mình tu vi tinh tiến, hết sức hài lòng, tuy là trước người tinh hồn tham, còn dư lại tam đoạn, đầy đủ lại để cho hắn cảnh giới tinh tiến ít nhất lưỡng trọng, bất quá hắn lại cũng không tính dùng. Lần này vẻn vẹn tấn thăng lưỡng trọng cảnh giới, nhưng là tự kim đan cảnh đến chân anh cảnh lột xác. Đang đối với cảnh giới cùng chiến lực nắm giữ phía trên, Dương Hàn còn muốn củng cố cùng thích hướng. Bất quá quân giao hiện nay Tu Vi đã đến chân anh cảnh ngũ trọng, những thứ này tinh hồn tham, đối với nàng mà nói, ngược lại trợ lực không nhỏ. Dương Hàn tay khẽ vẫy, đem tam đoạn tinh hồn tham bao vây, thân hình hơi trao đảo một cái, tức khắc tự biến mất tại chỗ. Vù vù. Hơi thở tiếp theo, tinh vũ thánh điện thí luyện không gian một chỗ vân không trong, Dương Hàn thân hình đột nhiên hiện ra, ánh mắt của hắn hoàn nhìn bốn phía. Tay phải cong ngón đúng ra, một đạo tinh lực phù văn tức khắc nhảy lên giữa không trung. Phù văn khẽ chấn động, như là cảm ứng được cái gì, chỉ thấy tinh huy lờ tiếng, tinh lực phù văn tức khắc hóa thành một vệt sáng, hướng về thí luyện không gian một cái phương hướng cấp tốc lao đi. Quân giao tại đó. Dương Hàn thấy thế, hơi vui vẻ, lục quân giao cùng Mã Thiên Hạ, tổ giai chiến cho cùng bị Dương Hàn phái ra tinh phủ thủ vệ, yêu thú, trên thân đều có Dương Hàn đánh vào tinh văn, chỉ cần không phải khoảng cách quá xa, đều có thể rất nhanh cảm ứng được đối phương chỗ. Dương Hàn theo tinh lực phù văn một đường đi trước, nửa nén hương qua đi, là được xuất hiện ở một chỗ đen kịt hầm mộ trước. Chỗ này hầm mộ cửa động cực đại, trong chu đáo hơn đuổi lấy nồng nặc kim diễu chi khí, kim khí tê bước, vẹn vẹn đứng ở cửa vào hang động, Dương Hàn nước ra cũng cảm thấy hơi đau đớn. Kim vệ hợp khí trạm. Bên trong huyệt động, một đạo kim thiết ma sát vậy gầm lên tiếng, ầm ầm vang lên, lập tức liền có từng đạo đao mang ở huyệt động chôn sâu đột nhiên mọc lên. Là Tam tinh kim hành triển khai. Dương Hàn hơi cảm ứng liên tức khắc đoạn nhất định bên trong huyệt động chiến khôi đẳng cấp bước chân hắn nhảy lên cũng là hướng về huyệt động chỗ sâu lao đi dựa theo tinh lực phù văn chỉ dẫn lục quân giao ở nơi này chỗ trong hầm mỏ ngự hải quân vân kiếm dương hàn mấy bước lướt vào huyệt động chỗ sâu một chỗ phóng khoáng địa không gian liền hiện ra trong mắt hắn chỗ này bên trong huyệt động nham bích gập đèn cực kỳ thô ráp có khả năng thấy rất nhiều thật lớn kim trúc khoáng thạch hỗn loạn ở nham bích bên trong cả chỗ không gian mặt đất cùng với các ngọn nách cũng có vô số tỏa ra kim hành lực tinh thạch khắp nơi tràn ngang hầm mộ không gian trên bầu trời lúc này đang có hai bóng người ở cấp tốc nhanh chóng chém giết kim xanh lượng trùng chói mắt ở trên không đụng nhau bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh toàn bộ hầm mộ cũng là lung lay sắp đổ nổ vang liên tiếp càng là vô số táo thạch lã chả rơi bùi đất tung bay tan ra bốn phía nguyên lực trùng kích quét sạch trên mặt đất nặng đến vạn cân kim trúc tinh thạch bị nổ tận gốc hướng về chung quanh nham bích bay đi Quân giao đối phó đầu này chiến khôi, dường như có chút mất công. Dương Hàn thân hình xuất hiện ở không gian danh giới, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tuy là lúc này kim xanh hai màu chói mắt thế lực ngang nhau, nhưng Dương Hàn vẫn là một cái nhìn ra, Lục Quân Giao hiện nay thực lực so với việc Tam Tinh Kim hành chiến khôi, vẫn hơn một chút. Tam Tinh Kim hành chiến khôi, thực lực tương đương tại chân anh đỉnh phong cùng thần thai nhất trọng trong lúc đó, mà Lục Quân Giao cảnh giới cũng bất quá chân anh ngũ trọng, mặc dù nàng từng là thần thai đỉnh phong chân nhân nhưng kim hành chiến khôi chiến lực, nhưng cũng phải so phổ thông chân anh đỉnh phong tu sĩ phải mạnh hơn rất nhiều quân giao phải bại giữa không trung tam tinh kim hành chiến khôi hai tay kim sắc dao mang quành kích liên tiếp đem lục quân giao cuốn vân kiếm khí toàn bộ đánh lui chỉ thấy kim hành chiến khôi hét lớn một tiếng như kim loại thân thể ánh sáng màu vàng long lớn tiếng kim rũ lực càng là tăng vọt chiến khôi gào thét một tiếng thân hình đắp xuống toàn bộ thân hình đều hóa thành một thanh thông thiên trường đao hướng về lục quân giao hung hăng bổ tới Ngự Hải Thiên trọng trưởng, Lục Quân Giao cũng biết thực lực mình, tương đối tại Kim Hành Chiến Khôi có chút chênh lệch, vì vậy luôn luôn rất cẩn thận. Nhưng lúc này Kim Hành Chiến Khôi đột nhiên làm khó dễ, lại làm cho nàng có chút trở tay không kịp. Nàng ánh mắt nghiêm trọng, vận dụng lực lượng toàn thân một trường gỗ ra, màu xanh trường phong, trồng chết, quét sạch đi. Thân hình cũng là về phía sau cấp tốc thối lui. Chỉ dựa vào như vậy, cũng có thể đem ta ngăn cản sao? Kim Hành Chiến Khôi cười nhạt, hóa thành trường đao màu vàng nóng thân thể tốc độ càng hơn, vậy mà tại trong hư không đột nhiên biến mất, sau một khắc Lục Quân Dao trước người, kim sắc cự nhận xuất hiện lần nữa, một đao đánh giết mà tới. Chẳng lẽ lần này, ta sẽ chấm dứt ở chỗ này sao? Lục Quân Dao trong lòng cảm giác nặng nề, dựa theo nàng tính tình, vốn không sẽ mạo hiểm như vậy, nhưng từ lúc nàng ở thượng cổ cường giả trong miệng, biết được nhạn ngao thiên cùng với thượng cổ chi biến ẩn tình, trong lòng đối với thực lực khát vọng, cũng là biến phải trước đó chưa từng có mấy liệt. Ngự Hải Tông vô số đồng môn hoảng loạn, Là đặt ở nàng trong lòng nặng nghề cự thạch, không để cho nàng có dũng khí có một tia chậm trễ. Xin lỗi, Dương Hàn. Lục quân giao nhìn trong mắt càng ngày càng gần kim sắc cự nhận, trong đầu, một cái thời khắc cũng làm cho nàng cảm thấy ấm áp cùng an lòng thân ảnh, nổi lên. Nàng theo vài vạn năm trong ngủ mê thức tỉnh, Dương Hàn là được đời này, nàng người thân nhất cùng tin tưởng người khác, bất quá lúc này, nàng cũng là cũng không còn cách nào cùng gặp lại. Người đối với ta tình nghĩa, kiếp sau xin trả lại đi. Lục quân giao hai mắt ở kim sắc cự nhận đánh xuống trong ngáy mắt, chậm rãi nhắm lại. Nộ ma toài sơn. Mà nhưng vào lúc này, lục quân giao bên hai, một đạo làm nàng không gì sánh được thanh âm quen thuộc cũng là đột nhiên vang lên. Nàng đột nhiên mở ra hai mắt, chỉ thấy trước người mình, một đạo mặc giáp nhẹ nam tử bóng lưng, đột nhiên xuất hiện, đem tam tinh kim hành chiến khôi một đao, ngăn cả lại. Giống. Dương Hàn hưu quyền đánh ra, tinh huy bao vây quyền phòng, cùng kim sắc cự nhận trực tiếp chạm vào nhau. Phát ra kịch liệt tiếng oanh minh cùng sao động mở ra tầng tầng khí lãng. Vù vù, Dương Hàn cước bộ ở giữa không trung, về phía sau hơi dừng lại một chút, mà đối diện hóa thành kim đao kim hành chiến khôi, lại bị hắn một quyền đánh bay, thình thịch một tiếng, cắm vào không gian chỗ sâu nham bích trên. Nhân tộc, ngươi dám? Kim sắc cự nhận phát ra tức giận gầm thét, vù vù một tiếng tự nham bích chỗ sâu rút ra, ở giữa không trung nhất chuyển, hướng về Dương Hàn lại lần nữa bổ tới. Nộ ma vô tướng. Dương Hàn thân hình nhảy lên, cũng là trực tiếp hướng về kim sắc cự nhận phóng đi, hắn hai đấm nắm chặt, thân hình hóa thành thượng cổ man ma hình thái, quyền phong như ảnh, liên tiếp đánh vào kim sắc cự nhận trên thân đao. Thực lực xen vào chân anh cảnh đỉnh phong cùng thần thai nhất trọng trong lúc đó tam hành kim hành chiến khôi, dĩ nhiên tại dương hàn hai đấm đánh xuống, không còn sức đánh trả chút nào, bị dương hàn từng quyền đánh tan, thân đao rung mạnh, lại thêm phát ra đình thai nhất gốc thảm đe. Dương hàn tu vi lại tinh tiến, lục quân giao hai mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lúc này khoảng cách nàng cùng Dương Hàn tách ra, bất quá mười mấy ngày, Dương Hàn chiến lược, lại ước chừng cường đại không chỉ gấp mười lần. Trường 984, cực hạn. Chân anh cảnh nhị trọ. Hầm mộ chỗ sâu, lục quân giao trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng vẻ mừng rỡ. Dương Hàn phát triển, nàng toàn bộ để ở trong mắt, lần đầu tiên ở ngự hải cự tru, nhìn thấy Dương Hàn là lúc, hán hoàn lại lúc ngưng khí cảnh tiểu võ giả. Nhưng tự ngưng khí cảnh đến nay, bất quá mấy năm thời gian... Dương Hàn cũng đã thành công bước vào chân ánh cảnh, như vậy tốc độ tu luyện, mãi mãi hiếm thấy. Mà tự Dương Hàn ngưng tụ chân ánh dị tượng, cùng với tản ra khí thế, khí tức, càng là xa xa siêu việt chân ánh cảnh, là được một ít thần thai cảnh chân nhân tấn cấp là lúc, khí tức, cũng không mạnh bằng Dương Hàn phía trên bao nhiêu. Như vậy thiên tư cùng tiềm lực, là được thời thượng cổ, được xưng là bắp vực thập kiệt một trong nhạn ngao thiên, cũng xa xa không kịp. thình thịch, mà hâm mộ phía trên. Lại thêm vào thời khắc này truyền đến một tiếng nổ rất lớn, chỉ thấy kim sắc mảnh vụn bắn ra bốn phía, tam tinh chiến khôi biến thành kim sắc cự nhận, ở dương hàn liên tục đánh xuống, cũng là không còn cách nào ngăn cản, thình thịch một tiếng tứ tán, hóa thành từng đạo kim sắc tinh lực, bắn ra bốn phía đi. Siêu. Còn có một đạo kim sắc tinh huy tự cự nhận bên trong lướt đi, nhập vào ở dương hàn trên cổ tay, đem thứ 19 mai tinh văn ngôi sao thắp sáng, còn có một đạo thuần túy tinh nguyên khí tức cùng dương hàn thân thể dung hợp để cho hắn tu vi lại lần nữa tình tiến. Quân giao, ngươi không sao chứ? Dương Hàn một bước cướp đến lục quân giao bên cạnh, thân thiết hỏi. Không có việc gì, may mà ngươi tới kịp thời. Lục quân giao tự nhiên cười nói, sau đó nàng xem hướng Dương Hàn, cũng là có chút than thở, thật không nghĩ tới, bất quá hơn 10 ngày không thấy, thực lực ngươi vậy mà cường đại đến như vậy tình trạng. Cơ duyên xảo hợp A. Dương Hàn cười khẽ, đem hắn thu hoạch tinh hồn tham đi qua, đơn giản tự thuật, sau đó trong tay hắn trói mắt mọc lên. Tam đoạn còn chưa bị luyện hóa tinh hồn tham, là được xuất hiện ở trong tay hắn. Thật không lạ, này tinh hồn tham có 3.000 năm dược linh, gần như sắp phải lột sắc thành thánh dược, hơn nữa thai ngén tinh hồn buồn nguyên, đối chân anh, thần thai cảnh tu sĩ mà nói, giá trị không còn cách nào đánh giá. Lục quân giao trong mắt cũng thoáng qua một vẻ kinh dị. Ừ, quân giao, đã nhiều ngày ngươi liền về trước tinh phủ, luyện hóa tinh hồn tham đi, bằng không ngươi hiện nay cảnh giới, muốn kích sát tam tinh chiến khôi, vẫn như cũ có chút nguy hiểm. Dương Hàn đưa về đằng trước, tam đoạn tinh hồn tham liền thì bị hắn tinh lực bao vây, rơi vào lục quân giao trong tay. "Dương Hàn, những thứ này tinh hồn tham, vẫn là lưu cho ngươi luyện hóa, ngươi hiện nay chiến lực mạnh nhất, vô cùng có khả năng hoàn thành chín cái đẳng cấp chiến khôi nhiệm vụ tập luyện." Lục Quân giao lắc đầu, đem tinh hồn tham đưa về. "Ta hiện nay vừa mới đột phá, còn muốn một đoạn thời gian củng cố cảnh giới, trong thời gian ngắn không có tái dùng bất luận cái gì thiên tài địa bảo, mà tinh hồn tham đã ly điệu, nếu là không mau chóng luyện hóa, Sẽ cho dược lực tán đi Dương Hàn hơi lại cười nói Và lại ta mặc dù dùng này tinh hồn tham Đối với ta hiện nay cảnh giới mà nói Cũng để thằng qua nhỏ Mà ngươi ở đây thần thai cảnh đỉnh phong trước Không có bất kỳ tu vi nào bình cảnh Vừa lúc có thể luyện hóa tinh hồn tham Thần tốc hồi phục tu vi Ừ, tốt lắm, ta nhận lấy Lục quân giao nghe vậy, hơi suy nghĩ Cũng không chối từ nữa Chỉ là đem phần tình nghĩa này lặng yên ghi tạc trong lòng Ngay sau đó, lục quân giao cũng không công việc tức khắc phản hồi tình phụ không gian chuyên tâm tu luyện nàng tư chất mặc dù ở thượng cổ thời đại coi như là cực kỳ xuất chúng, bất quá nhưng cũng không có dương hàn kinh khủng như vậy thể chất tam đoạn tinh hồn tham chỉ có thể để cho dương hàn tu vi lại lần nữa để thăng lưỡng trọng nhưng đối với lục quân giao mà nói lại ít nhất có thể cho lục quân giao khôi phục lại chân anh cảnh đỉnh phong thậm chí thần thai cảnh sơ kỳ tinh luân thu nhận dương hàn trong tay chói mắt lập lòe một đạo cựu sắc tinh luân tự bàn tay hiện ra tinh luân xoay tròn Tức khắc đem trong hầm mỏ Tam tinh kim hành chiến khôi tứ tán kim hành tinh lực thu nhận, đưa tinh phụ không gian, lúc này mới thân hình nhảy lên, tự hầm mỏ chỗ sâu cẳng ra, đi tìm hắn Tam tinh chiến khôi. Sau đó 3 ngày trong thời gian, Dương Hàn một đường tìm kiếm, liên tiếp chém giết 8 con Tam tinh chiến khôi, đưa tay trên cổ tay tinh văn ngôi sao, lại thắp sáng 8 miếng, đến đây 81 mai tinh văn ngôi sao chồng, đã bị hắn thắp sáng 27 mai. Mà hắn tu vi cảnh giới, ở cung ở đây chiến khôi tinh nguyên tinh tú xốc tiến xuống lại lần nữa để thăng nhất trọng, tấn thăng đến chân anh cảnh tam trọng chi cảnh. Lúc này dương hàn chiến lược mạnh, sớm đã sánh ngang một dạng thần thai cảnh nhị trọng chân nhân, là được những thứ kia tấn thăng đến thần thai cảnh sơ kỳ thượng cổ cường giả cũng không mạnh bằng dương hàn đại thể thiếu. đây còn là bởi vì bọn họ thượng cổ thời đại đều là luyện hư cảnh tôn giả cấp bậc cường giả, không có tu vi bình cảnh hạn chế mới có thể nhanh như vậy tăng cao tu vi. bất quá theo thời gian đưa đẩy, dương hàn cũng là phát hiện. Hơn 600 tên thượng cổ cường giả, tấn thăng thần thai cảnh cường giả số lượng, cũng ở đây liên tiếp tăng thêm. Ở rời khỏi tinh phủ, một lần nữa xuất hiện tại thí luyện không gian ngày thứ năm, hắn thậm chí thấy thần thai cảnh tam trọng cường giả, ở trên trời lướt qua thân ảnh, điều này cũng làm cho Dương Hàn trong lòng, cũng là bội cảm áp lực. Tuy là hắn tu vi tinh tiến tốc độ, đã cực kỳ khủng bố, nhưng cùng thượng cổ cường giả so sánh, lại như cũ chậm mấy bậc. Dù sao những thứ này thượng cổ cường giả, trong vòng thời gian ngắn, Căn bản không có bất kỳ tu vi nào bình cảnh hạn chế, chỉ cần thu nhận đầy đủ tài nguyên tu luyện, thực lực lại có thể không chịu bất luận cái gì hạn chế tăng trưởng. Hơn nữa bọn họ cũng không có Dương Hàn cường đại như vậy thể chất, Dương Hàn tấn thăng nhất trọng cảnh giới, cần tích lũy, lại có thể để cho bọn họ đề thăng ít nhất mấy tầng cảnh giới. Dương Hàn lúc này cũng là gia tốc bản thân chém giết chiến khôi tốc độ, sau mấy ngày, hắn chốc lát liên tục tại thí luyện bên trong không gian chạy, tìm kiếm trung giai chiến khôi tung tích. Ở tấn thăng chân anh cảnh sau ngày thứ 10, Dương Hàn trên cổ tay tinh văn ngôi sao, lại có 9 miếng bị điểm lượng, 9 con tứ tinh chiến khôi nhiệm vụ tập luyện, cũng ở đây mấy ngày bị hắn hoàn thành. Bất quá tương đối tại tam tinh chiến khôi mà nói, tứ tinh chiến khôi thực lực, đã đến thần thai cảnh nhị trọng, là được Dương Hàn muốn chém giết một đầu, cũng phải tiêu hao rất lớn khí lực, mới có thể làm được. Mà ngũ tinh chiến khôi đối với này khắc Dương Hàn mà nói, cũng là có chút vướng tay chân, hắn hiện nay cảnh giới bất quá chân anh cảnh tam trọng cùng thần thai tam trọng ngũ hành chiến khôi trên lệnh chọn một cảnh giới lớn trừ phi không tiết hao tổn trong tay mình số lượng không nhiều chân anh pháp khí bằng không căn bản không có bất kỳ phần thắng nào và lại mặc dù dương hàn thật đem sở hữu chân anh pháp khí toàn bộ lấy ra lấy tự bạo phương thức có thể chém giết ngũ tinh chiến khôi lại không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể ứng đối lục tinh chiến khôi mười ngày trước hắn tiêu hao gần trăm cái chân anh pháp khí mới tự lục tinh chiến khôi trong tay chạy trốn tình hình vẫn như cũ rõ muồn một trước mắt Mặc dù hắn lúc này thực lực đại tăng, cũng tuyệt đối không thể cùng lục tinh chiến khôi đối kháng, lại càng không phải nói thất tinh chiến khôi, bắt tinh chiến khôi. Tới lúc này, Dương Hàn tiến nhập thí luyện không gian, cũng đã qua gần một tháng, lưu cho hắn thời gian dĩ nhiên không nhiều, coi như hắn ở hai tháng này nhiều tròng, chốc lát liên tục, toàn lực đề thăng, cũng nhiều nhất bất quá có khả năng tấn thăng đến chân anh cảnh 5 lục trọng. Trường 985, Côn Ngô tấn Cấp Như vậy thực lực, tối đa cũng chỉ có thể cùng lục tinh chiến khôi, miễn cưỡng bất phân thắng bại. Hoàn thành, cựu tinh chiến khôi kích sát, càng là hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Hắn muốn lấy được tinh vũ thánh điện đệ tử nòng cốt tư cách, cũng không có bất kỳ hy vọng đang nói. Dương Hàn lúc này, cũng đã ý thức được vấn đề này, mặc dù trong lòng có chỗ không cam lòng, nhưng là chỉ có thể nhận thực tế, và lại không chỉ. Mà còn là hắn, coi như là tiến nhập thí luyện bên trong không gian thượng cổ cường giả, cũng căn bản không có khả năng hoàn thành. Phải biết rằng, lúc này khoảng cách thí luyện kết thúc, chỉ có hai cái tả hưu tháng thời gian. Hiện nay tu vi cao nhất thượng cổ tu giả cũng bất quá thần thai tam trọng chi cảnh. Theo tu vi đề thăng, thượng cổ cường giả cần tích lũy, cũng từ từ gia tăng, muốn đối kháng cựu tinh chiến khôi, ít nhất cũng phải thần thai đỉnh phong, thậm chí luyện hư cảnh nhất trọng cảnh giới. Nói cách khác, thượng cổ cường giả ít nhất phải ở hai tháng bên trong, đề thăng ít nhất thất trọng cảnh giới, như vậy cảnh giới chiều ngang, coi như không có bất kỳ tu vi nào bình chứng thượng cổ cường giả muốn đạt thành, cũng căn bản không có khả năng thực hiện. Tính, đi được tới đâu hay tới đó đi. Dương Hàn khẽ lắc đầu, thân hình nhất chuyển, cũng là lại lần nữa hướng về thí luyện không gian ngoại vi đi. Nếu lúc này chém giết ngũ tinh chiến khôi có khó khăn, Dương Hàn liền đem mục tiêu lại lần nữa đối hướng cấp thấp tinh lực chiến khôi. Tuy là những thứ này chiến khôi, không thể đem tinh văn ngôi sao thắp sáng, nhưng mỗi chém giết một đầu, vẫn có thể cho Dương Hàn thu nhận tinh nguyên tinh túy, cường đại tu vi. Mà mỗi một đầu tinh lực chiến khôi đều là do các loại thuộc tính tinh lực ngưng tụ mà thành đều có thể bị Dương Hàn tinh luân thôn vệ thu nhận, hóa thành các loại nguyên lực, tiến nhập tinh phủ, trở thành một chúng tinh phủ thủ vệ tài nguyên tu luyện. Bởi thí luyện đã tiến hành gần một tháng, cơ hồ sở hữu thượng cổ cường giả cùng Bắc vực tu sĩ đều đã hoàn thành nhất tinh tới tam tinh chiến khôi chém giết nhiệm vụ. Thí luyện không gian ngoại vi ngược lại cực kỳ an tĩnh, mà nguyên bản bị chiến khôi bị chém giết khu vực cũng lục tục có tân chiến khôi ở tinh phủ quy tắc vận chuyển xuống, lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Vì vậy Dương Hàn vừa tiến vào thí luyện không gian ngoại vi, Cơ hồ không cần tốn nhiều sức, lại có thể cảm ứng được thần thức mình bao trùm xuống, lại có hơn 10 đầu nhất tinh, hai sao chiến khôi khí tức. Dương Hàn không chần chờ chút nào, thân hình nhảy lên, tức khắc hướng về kia chút cấp thấp chiến khôi lướt gấp đi, vừa mới yên lặng mấy ngày thí luyện không gian ngoại vi, cũng là lại lần nữa biến phải kích động. Sau hơn 10 ngày thời gian, Dương Hàn tại thí luyện không gian ngoại vi, khoảnh khắc liên tục chém giết các loại cấp thấp chiến khôi, tu vi cũng ở đây lấy không kém tốc độ, vương vàng để thăng. Đợi cho khoảng cách thí luyện kết thúc, còn có 50 ngày là lúc, Dương Hàn đã chém giết các loại chiến khôi hơn ngàn đầu, tu vi cảnh giới cũng đã đến chân anh cảnh tam trọng đỉnh phong. Giống một mảnh lưu sa nguyên chỗ sâu, báo cắt cuồn cuộn, vô số nhỏ như bụi bặm toi cát, hóa thành từng đạo cắt toàn, ở giữa không trung lượn quanh liên tiếp. Đầy trời cắt vàng chỗ sâu, một đầu do vô số lưu sa cấu thành đổ sộ thân hình, hai cánh tay chấn động mạnh mẽ, toàn bộ lưu sa bên trong vùng bình nguyên toi cát đều bị hắn điều động, ngưng tụ thành một ngọn núi lớn, hướng về Dương Hàn hung hăng ném tới. Lưu Sa Cự ảnh ngất đầu, ba miếng tinh huy lập loè. Nộ Ma Thoái Sơn. Dương Hàn đứng ngạo nghệ giữa không trung, mắt lạnh nhìn phía hướng hắn đập tới cự sơn, hắn hữu quyền nắm chặt, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới Lưu Sa Cự sơn trước, một quyền đánh kích đi. Oeng! Chỉ nghe một tiếng nổ rất lớn, nặng đến hơn 10 vạn cân cự sơn, ở Dương Hàn quyền phong phía dưới, tức khắc tứ tán, bị chấn thành đầy trời mưa cát, nghiêng ngả xuống. Mà Dương Hàn càng là một bước tựa mưa cắt trong lướt đi xuất hiện ở hành thổ chiến khôi trước người, hai tay tinh luân hiện lên, đánh vào hành thổ chiến khôi trên thân hình. A, ngươi là yêu ma, tà võng. Hành thổ chiến khôi lạc giọng giống tê ự, chỉ cảm thấy mình lực lượng vào thời khắc này nhanh chóng trôi qua, thân thể cũng không ngừng nhỏ đi, mười mấy hơi thở qua đi, càng là hóa thành hư vô, chỉ có một đạo hành thổ tinh lực tinh túy, nhập vào đến dương hàn trong thân thể. Sích, quá tốt, dương hàn hiện tại lực lượng, thần thai cảnh một, 2. Trọng chân nhân. Đều có thể một trưởng bình định Lưu xa bình nguyên nơi danh giới Mã thiên hạ cất tiếng cười to Hưng phấn không thôi Dường như dương hàn tấn thăng thần thai So với hắn bản thân tấn thăng Còn cao hứng hơn một dạng xích Sau này ta mã đại gia ở bắc vực Cũng có thể đi ngang Chủ thượng, chiến lược vô song Chính là chân anh cảnh đệ nhất nhân A Mã thiên hạ bên cạnh 33 tinh phụ tổ giai chiến sứ Cương tộc cùng với địa viêm Thiên nhãn cùng cảnh yêu thú Cũng là ngẩng đầu đứng Đang nhìn bầu trời trên dương hàn trong mắt tràn ngập kinh hỉ cùng vẻ hưng phấn những thứ này tinh phụ chiến sứ cương tộc cùng yêu thú một tháng trước bị dương hàn phái ra tại thí luyện không gian ngoại vi chém giết nhất tinh chiến khôi tăng cao tu vi không lâu cũng là ngoại ý muốn cùng dương hàn tương phụng trải qua qua một tháng ma luyện vô luận là tổ giai chiến sứ vẫn là mã thiên hạ địa viêm cùng yêu thú tu vi đều là tinh tiến rõ rệt trong mã thiên hạ địa viêm thiên nhãn cùng năm đầu yêu thú tu vi đã đến kim đan cảnh bắt trọng chi cảnh Một đám tổ giai chiến tướng cũng đã đến kim đan thất trọng. Mà tu vi cao nhất cương phù, càng là thành công ngưng tụ chân anh, tấn thăng làm chân anh cảnh đại tu sĩ, 12 con cương tộc trưởng lão cũng sẽ tu vi để thăng tới kim đan cảnh đỉnh phong. Tuy là thực lực bọn hắn còn hơn 600 thượng cổ cường giả mà nói, vẫn tương đối nhỏ yếu, nhưng ở nếu là trở lại bắt vực cảnh nội, lại đủ để ngạo thị bắt vực, dù sao bọn họ khởi điểm thực sự quá thấp chút. Vù vù, Mà ngay tinh phủ mọi người, cảm thấy mừng rỡ cùng chấn động trong lúc Dương Hàn trong cơ thể lại lần nữa truyền đến một trận nhỏ nhẹ rung động, còn có một cổ khí thế mênh mông, tự Dương Hàn trong cơ thể gầm gầm lên, xích Dương Hàn lại tấn thăng nhất trọng cảnh giới. Mã Thiên Hạ kêu lớn, http gầm tròn con, chủ thượng tích lũy hùng hậu, thật ngươi có thể tưởng tượng ra. Địa viêm có chút khinh thường Mã Thiên Hạ ngạc nhiên, hừ lạnh một tiếng, hô Tu Vi rốt cục tiến thêm một bước, bất quá muốn tấn thăng kim đan cảnh ngũ trọng cũng cũng không dễ dàng như vậy, có lẽ thí luyện kết thúc cũng chưa chắc có thể tấn thăng giữa không trung trên dương hàn thu hồi hai tay tinh luân thu vào trong cơ thể cảm thụ được trong thân thể nguyên lực cùng thần hồn lại lần nữa cường đại hắn hơi mừng rỡ qua đi lại có thầm than một tiếng vù vù mà nhưng vào lúc này hắn tinh phủ tiểu châu bên trong đột nhiên truyền đến một đạo tin tức rơi vào trong óc hắn côn lô kiếm tấn thăng đến chân anh thượng phẩm dương hàn trong lòng hơi động tức khắc có chút kinh ngạc dựa theo hắn cùng với thủ hộ khí cấp tinh phủ thủ vệ tính ra Côn ngô kiếm nếu muốn tấn thăng chân anh thượng phẩm, ít nhất còn cần thời gian một tháng. Mã thiên hạ, cương vù, địa viêm, chúng tinh phủ chiến sứ, các ngươi trước theo ta hội tinh phủ. Dương Hàn vẫy tay, tinh phủ tiểu châu tinh huy lăng ra, tức khắc đem lưu xa bên ngoài bình nguyên vây một đám bộ hạ bao vây, cùng Dương Hàn cùng nhau tiến vào tinh phủ tiểu châu trong. Tốt cương liệt kiếm ý. Tinh phủ không gian, Dương Hàn cùng Mã thiên hạ cùng tinh phủ thủ vệ thân hình lăng không mà hiện, hắn mới vừa tiến vào tinh phủ liền tức khắc cảm ứng được một cổ bàng bạc mà cương liệt kiếm ý, tự cách đó không xa khí các bên trong tảng ra cơ hồ bao phủ toàn bộ tinh phủ không gian chương 981 thiên lưu viết sai một điểm côn ô kiếm trừ bản thể mảnh vụn bên ngoài đã dung hợp qua hai cái mảnh vụn phân biệt đến từ quỷ tộc lục hoàng tử cùng lạc vân làm phản đệ tử chân truyền ly vô tả chương 986 ngũ tinh chiến khôi côn ô kiếm không phải vẹn vẹn tiến giai chân anh thượng phẩm sao nhưng loại khí thế này còn hơn bình thường chân anh pháp khí, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Mã thiên hạ cũng là mặt kinh hãi, một tháng trước, Dương Hàn từng tặng cho một loại tổ dai chiến sứ, kim Dan yêu thu không ít pháp khí, cũng đều là chân anh cấp bậc, thượng phẩm pháp khí cũng có, nhưng vô luận nhất kiện thượng phẩm pháp khí, cũng không có như vậy khí thế. Thậm chí ngay cả Côn ngô kiếm một phần ba, cũng không có. Côn ngô thần kiếm bản thể, chính là thượng cổ thái khôn kiếm tộc 12 trôi chấn tộc kiếm khí dung hợp mà thành vì vậy ta côn Ngô kiếm tuy là chỉ là mấy mai côn Ngô thần kiếm mảnh vụn chú tạo liền nhưng dù sao cũng căn nguyên thượng cổ thần kiếm phẩm cấp tự nhiên phi phạm Dương Hàn trong mắt cũng là mọc lên một chớ mong côn Ngô kiếm từng nhiều lần bày ra vượt xa bản thể đẳng cấp thần thông uy năng nhiều lần giúp hắn chuyển nguy thành an các ngươi về trước mỗi cái nơi ở tiềm tu trong khoảng thời gian này nhiều thượng cổ cường giả thân ảnh một lần nữa xuất hiện tại thí luyện không gian ngoại vi đối với các ngươi mà nói cũng là có chút không yên ổn ổn Dương Hàn xoay người hướng về bên cạnh mọi người thấp giọng nói, theo thời gian đưa đẩy, một ít thượng cổ cường giả cũng cùng Dương Hàn một dạng gặp thí luyện khốn cảnh, bản thể thực lực không còn cách nào trong đối kháng cấp chiến khôi, không ít thượng cổ cường giả, cũng đều phản hồi thí luyện không gian ngoại vi, chém giết cấp thấp chiến khôi, tăng cường tu vi. Tuân lệnh, mọi người nghe vậy, cũng là cung kính linh mệnh, bọn họ thân hình thoát một cái, đều hướng về bên trong không gian bản thân nơi ở đi. Dương Hàn vừa xoay người, lướt về phía khí các chỗ hắn mới vừa tiến vào khí các đại điện liền nhìn thấy một thanh toàn thân đen kịt như mực nhưng lại tỏa ra trí cương trí liệt khí tức trường kiếm trôi lơ lửng ở chân anh cực phẩm đỉnh khí thiên cương kim dương đỉnh phía trên chủ thượng nhìn thấy dương hàn tiến nhập khí các phụ trách trông coi khí các tinh phủ thủ vệ liền vội vàng hành lễ côn lô kiếm lần này tấn cấp làm sao lại nhanh như vậy dương hàn nắm vào trong hư không một cái màu đen côn lô kiếm tức khắc hướng về trong tay hắn bay tới dương hàn nhẹ nắm chuôi kiếm tức khắc cảm thấy một cổ cường đại kia bí tự thôi kiếm ra lang, lang ra, cùng mình thân thể dung hợp lẫn nhau. Từ nơi sâu xa, Dương Hàn càng là cảm thấy trong đầu một trận thanh minh, mặc dù không có bất luận cái gì Thái Khôn kiếm kỹ khí lên, nhưng Dương Hàn tay cầm côn lô kiếm, lại có thể rõ ràng phát hiện bản thân kiếm ý cảnh giới, dĩ nhiên tại lúc này có rõ ràng để thăng. Chủ thượng, 10 ngày trước côn lô kiếm dung hợp quả thứ 5 thần kiếm mạnh vụt, tấn thăng chân anh trú phẩm, bởi vì chủ thượng đang ở tinh vũ thánh điện thí luyện, khả năng tùy thời cần sử dụng côn lô kiếm vì vậy ta ở còn lại côn ngô kiếm mảnh vụn trong chọn chúng một cái nhỏ lại mảnh vụn khí các thủ vệ thống lĩnh thấp giọng nói dựa theo côn ngô kiếm bình thường luyện hóa tốc độ ít nhất cũng cần thời gian một tháng chỉ là không biết nguyên nhân gì này cái mảnh vụn luyện hóa cũng là dị thường nhanh vẹn vẹn chưa dùng tới 10 ngày thời gian liền toàn bộ cùng côn ngô kiếm dung hợp nguyên lai là như vậy dương hàn hơi định thần trong đầu kiếm sĩ cũng là dần dần ổn nhất định hắn bắt đầu trong lòng đối với côn ngô kiếm lần này tấn cấp cũng không cảm thấy rất ngoài ý muốn. Tuy là màu đen côn Ngô kiếm dung hợp, đều là côn Ngô thần kiếm mảnh vụn đến từ đồng nhất thanh kiếm, nhưng vẫn như cũ mặc dù là luyện hợp nhất thân kiếm, cũng có chủ yếu và thứ yếu chi tranh. Phía trên khắc pháp trận, cùng ẩn chứa uy năng, cũng mỗi người không giống nhau. Lần này côn Ngô kiếm dung hợp thật nhỏ mảnh vụn, rất có thể là côn Ngô thần kiếm phía trên tương đối bộ phận trọng yếu. Bất quá vô luận thích hợp nguyên nhân, côn Ngô kiếm tấn thăng chân anh cảnh thượng phẩm đối với hắn mà nói cũng coi như giải quyết hắn một điểm khẩn cấp, lấy hắn chân anh cảnh tứ trọng tu vi, cộng thêm tấn cấp sau côn lô kiếm, cũng có nhất định hy vọng có thể thành công chém giết ngũ tinh chiến khôi, tăng nhanh hắn cảnh giới để thăng. Bất qua đối với lục tinh thất tinh chiến khôi, dương hàn cũng là nghĩ cũng không nghĩ, trừ phi cho hắn thêm thời gian nửa năm, bằng không căn bản không khả năng thực hiện. Trong khoảng thời gian này, các ngươi khí các cùng đàn cấp nắm chặt tất cả thời gian, tận lực luyện thêm hóa một ít pháp khí, đang rước. Tranh thủ ở chúng ta rời khỏi Tinh Vũ Thánh Điện trước, để cho Tinh phủ thủ vệ thực lực nói thêm thăng một ít. Dương Hàn nhìn về phía một đám Tinh phủ thủ vệ nhẹ giọng mệnh lệnh, mà sau đó thân hình loáng lên, một đạo tinh quang đem hắn thân thể bao vây, mang theo hắn cùng với côn ngô kiếm cùng nhau, rời khỏi Tinh phủ không gian, một lần nữa xuất hiện ở Tinh Vũ thí luyện bên trong không gian. Rầm rầm rầm. Dương Hàn thân hình vừa mới xuất hiện tại thí luyện không gian, bên hai liền truyền đến kịch liệt nguyên lực tiếng đánh. Dương Hàn hơi phán đoán cũng là tính ra ra đạo này tiếng sấm cách hắn nơi ở cũng không tính xa chắc là một cái thượng cổ cường giả cùng tinh lực chiến khôi ở đả lúc phát ra vì vậy dương hàn cũng cũng không hề để ý dưới chân hắn chói mắt mọc lên hướng về thí luyện không gian chỗ sâu đi theo hắn cùng nhau đi tới bất quá mây trăm dặm cũng là cảm ứng được sáu bảy đạo phát sinh đối chiến sở sinh sinh ba động xem ra càng ngày càng nhiều thượng cổ cường giả đều đã bị cảnh giới hạn chế không cách nào nữa kích sát càng cao đẳng cấp tinh lực chiến khôi Dương Hàn nhìn thấy như vậy cảnh tượng, nhưng trong lòng cũng đúng, mặc dù những thứ này thượng cổ cường giả khôi phục cảnh giới tốc độ, hơi cao hơn hắn, nhưng là cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dương Hàn lại lần nữa cướp đi gần đến vạn giảm, rốt cục đi tới thí luyện trong không gian bộ phận, nơi này nguyên lực, còn hơn thí luyện không gian ngoại vi càng thêm nồng nặc, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm. Thí luyện trong không gian bộ phận, phân bố tinh lực chiến khôi, thực lực lớn nhiều ở ngũ tinh, lục tinh trong lúc đó, tương đương với thần thai tam trọng, ngũ trọng cảnh giới. Nhưng về mặt chiến lực nhưng phải càng tốt hơn. Dương Hàn tu vi tấn thăng, côn lô kiếm phẩm chất đề thăng, vì vậy cũng muốn tìm kiếm một đầu ngũ tinh chiến khôi thí nghiệm. Thật mạnh hỏa nguyên khí tức, tại đó. Thí luyện trong không gian bộ phận, khu vực càng bao la hơn, trung cấp chiến khôi số lượng cũng tương đối rất thưa thớt, nhưng bởi vì mỗi một đầu chiến khôi đẳng cấp đều là không thấp, rất khó chém giết, tương đối tại cấp thấp chiến khôi mà nói, cũng là lại thêm sắc mặt cần tìm. Dương Hàn hôm nay trong không gian bộ phận, bất quá nửa canh giờ Liền ở một chỗ thật lớn trong núi lửa, tìm được một đầu phẩm cấp là Ngũ Tinh Hỏa Nguyên Chiến Khôi. Đầu này chiến khôi còn hơn thấp đẳng cấp chiến khôi, chẳng những khí tức càng mạnh, hỏa nguyên càng hơn, hơn nữa hình thái cũng là không hề cùng dạng. Cấp thấp chiến khôi, vô luận nhất tinh vẫn là tứ tinh, toàn bộ đều hiện ra nhân loại bình thường hình thái, chỉ là hình thể to lớn mà thôi, nhưng đầu này Ngũ hành chiến khôi cũng là hơi bất động. Hắn thân cao mười thước, cũng là song đầu lục tí thân, hai cái đầu đều là hỏa vân lực quanh, nhưng bộ dáng khác nhau. Một cái sọ đầu thần sắc dữ tợn đáng sợ, hung nha răng nhọn, một cái cũng là trợn mắt nhìn, diện mục uy nghiêm. Nhân tộc, chờ ngươi thật lâu, những này qua đã không dưới mười người bị ta đánh giết, ngươi đúng là thứ mười một cái. Dương Hàn vừa mới đến gần hỏa sơn, nửa thân thể đắm chìm trong hỏa sơn rung nham xuống ngũ hành chiến thôi, liền tức khắc cảm ứng được Dương Hàn khí tức, giữ tợn đầu cười nhạt, một đôi cánh tay nâng lên, hướng về Dương Hàn hư không một điểm. Hỏa sơn nham tương xuống, hai đạo hỏa nguyên ngưng tụ ương thú liền hướng về Dương Hàn tấn công đi. Chương 987, 36 Mai tinh văn. Minh, Hỏa Nguyên tinh lực yêu thú mở ra, như là hai đạo xích hỏa lưu tinh, trong nháy mắt liền vọt tới Dương Hàn trước người, hơi nóng quần quện đánh tới, cơ hồ đem không khí toàn bộ tiêu. Tương thú toàn thân hỏa nguyên liếu nhiễu, tấn công trong lúc đó, vô ý tỏa ra từng luồng hỏa tức, đều có thể đem kim đan pháp khí đơn giản hòa tan. Nộ ma vô tướng, nhất nộ toái sơn. Dương Hàn cũng là sắc mặt nghiêm trọng, hắn không dám khinh thường chút nào ầm ầm xuất thủ, liền đem nộ ma quyền điện trong hai thức công pháp dung hợp, đồng thời thi triển. Chỉ thấy sau lưng của hắn nộ ma bức họa triển khai, vô số nộ ma dơ thẳng lên trời gào thét, hai đấm tế xuất, Dương Hàn đứng bức họa trước, cùng ngàn vạn nộ ma đồng thời ra quyền, quyền phong trên tinh lực bao vây, hướng về hai đầu hỏa nguyên lưng thú, hung hăng ném tới. Thình thịch. Thực lực có thể so thần thai nhất trọng hai đầu hỏa nguyên tinh lực cương thú, ở Dương Hàn một quyền phía dưới, ầm ầm tản ra, hóa thành đầy trời hỏa vân, Dương Hàn càng là đi qua hỏa vân, xuất hiện ở hỏa sơn bên cửa hang mềm theo nhân tộc ngươi không có để cho ta thất vọng chiến khôi trợn tròn đôi mắt đầu cười lạnh một tiếng thân thể thả người nhảy một cái tự cực nóng quần cuộn trong nham tương nảy ra sau chỉ cánh tay tế xuất hướng về dương hàn ầm ầm xuất thủ rầm rầm rầm dương hàn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém hắn vận khởi toàn bộ nguyên lực cứu cực bát hoang nộ cũng vận chuyển tới cực hạn cùng ngũ tinh hỏa nguyên chiến khôi từng quyền giao kích một cái ngay lập tức liền đã giao chiến trăm nghìn quyền lúc đầu mấy trăm quyền Dương Hàn còn có thể cùng này ngũ tinh hỏa nguyên chiến khôi chống đỡ được, dù sao cứu cực bát hoang nộ có thể cho hắn lực lượng ở trong ngắn hạn tăng gấp bội. Nhưng Dương Hàn hiện nay cảnh giới đã đến chân anh cảnh trung kỳ, mà cứu cực bát hoang nộ lại cận vi điệu giai chiến kỹ, vì vậy căn bản là không có cách chống đỡ Dương Hàn cường đại như vậy lực lượng cùng nguyên lực. Ít đến nửa ngay lập tức thời gian, Dương Hàn bởi vì cứu cực bát hoang nộ mà tăng vọt lực lượng, liền bắt đầu yếu bớt. Tới cuối cùng hơn 10 quyền. Dương Hàn càng bị hành hỏa chiến khôi ép phải liên tiếp lui về phía sau, hai cánh tay đau bụng sình, trong cơ thể cũng là khí huyết cuồn cuộn, khó mà chống đỡ được. Ha ha ha, thấp nhân tộc, ngươi không phải đối thủ của ta, ở ta tức giận trong, hóa thành cho tàn đi. Kiệt kiệt khắc, con kiến hôi tồn tại, ta muốn để cho ngươi nhận hết vô tận thống khổ. Ngũ hành hỏa nguyên chiến khôi hai cái đầu đồng thời phát ra tiếng, chiến khôi sáu chỉ cánh tay huy kích càng thêm mãnh liệt, cơ hồ tạo thành một đạo phong kiến hỏa diễm quyền tường, hướng về Dương Hàn trấn áp xuống. Thinh thịch. Lại là gần trăm quyền oanh kích đập xuống, Dương Hàn cắn răng ủng hộ, nhưng cuối cùng không địch lại ngũ tinh chiến khôi, bị chiến khôi một quyền oanh kích, đem hai cánh tay chấn kích mở ra, chiến khôi đón thân mà lên, càng là một quyền đánh trúng Dương Hàn lồng ngực, đuổi hắn ra khỏi bên ngoài mới giảm. Dương Hàn ngực đau nhức, nội tạng đều bị chấn thương, còn có một đạo cực nóng hỏa nguyên khí tức xâm nhập trong cơ thể, để cho hắn kinh mạch, tứ chi cảm thấy cực nóng thiếu đốt, phản phất toàn bộ thân hình đều có thể vào thời khắc này bị hỏa nguyên khí tức đốt đốt thành cho bụi tinh hồn nhãn dương hàn mồ hôi lạnh liên tục trong lòng hắn hét lớn một tiếng cái chán tinh hồn nhãn tinh huy chiếu xuống nhập vào thân thể tứ chi bách hải dung hợp tinh huy lực tản ra tức khắc đem xâm nhập dương hàn trong cơ thể hỏa nguyên khí tức trung hòa côn lô kiếm ngũ giai chiến kỹ tung quan kiếm dương hàn trong cơ thể cực nóng cảm giác biến mất bị tổn thương thân thể cũng ở đây tinh huy tẩm bổ xuống hơi chuyển biến tốt đẹp trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong bàn tay một đạo hắc quang thoáng hiện, hóa thành một chuôi như mực trường kiếm. Dương Hàn tay cầm côn nô, mũi kiếm ở giữa không trung quấn, xét qua đạo đạo huyền huyền quy tích, lại thêm ở giữa không trung ngưng tụ từng viên màu đen tinh văn, theo cuối cùng một đạo kiếm thế ngừng ngắt, màu đen côn ngô kiếm thè thế trước, một đạo phảng phất có thể trôn vùi hư không phủ văn nệ xanh. Còn có một đạo lực lượng cường đại kéo thân kiếm, cùng với sau lưng Dương Hàn, một người một kiếm trong nháy mắt đột nhiên biến mất, mà ở ngũ tinh chiến khôi trước người, trong hư không Một đạo điểm đen xuất hiện. Điểm đen yếu ớt, phản phất giới tử, nhưng có lực lượng kinh khủng ẩn chứa. Vù vù. Điểm đen trong còn có một thanh trường kiếm đột nhiên lộ ra, một kiếm đâm về phía hỏa vân lượn quanh ngũ hành chiến khôi. Chính là chân anh kiếm khí, ta cũng một trường cháy hết. Ngũ tinh chiến khôi xem thường cười nhạt, đưa ra một bàn tay, trên không vỗ xuống. Nhưng khi bàn tay hắn cùng điểm đen bên trong lộ ra trường kiếm đụng nhau là lúc, ngũ tinh chiến khôi hai cái đầu lại đồng thời phát ra một tiếng thảm thiết thảm kêu. Chỉ thấy cùng điểm sáng màu đen đụng nhau chiến khôi cánh tay, vậy mà lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ sụp đổ hóa thành một mịn. Đây là cái gì kiếm kỹ? Điều đó không có khả năng, Trần anh đẳng cấp kiếm khí, làm sao có thể chống đỡ kinh khủng như vậy kiếm pháp? Chiến khôi hai cái đầu, lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ, thân hình hắn nhất chuyển, hướng về phía sau hỏa sơn dung nham quá mức tốc độ lao đi. Vù vù. Nhưng mà còn chưa chờ thân hình hắn phát động, điểm sáng màu đen bên trong, côn lô kiếm toàn bộ thân kiếm đã toàn bộ lướt đi. Một kiếm cắm vào ngũ hành chiến khôi trong thân thể. Trôn vùi hư không lực lượng kinh khủng, lại thêm tự thân kiếm tàng ra, ngũ hành chiến khôi liền thảm kêu cũng không kịp phát ra, liền bị côn ngô kiếm một kiếm hóa thành hư vô. Côn ngô kiếm đúng là không như bình thường chân anh kiếm khí. Dương hàn thân hình cũng ở đây côn ngô kiếm sau, từ hư không trong hiện ra, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, cũng là bởi vì thi triển côn ngô kiếm kiếm kỹ, mà là nguyên lực trong cơ thể hao hết sở trí. Vù vù. Nguyên bản Ngũ Tinh Chiến Khôi đứng chi địa, một đạo hồng sắc tinh quang ở giữa không trung hơi nhất chuyển, tức khắc nhập vào đến Dương Hàn trên cổ tay tinh văn trong. Bạch. Chỉ thấy Dương Hàn cổ tay tinh quang lóe lên, thứ 37 Mai Tinh Văn tinh huy, cũng rốt cục bị tinh quang thắp sáng. Cùng lúc đó, Dương Hàn trong cơ thể khí tức đột nhiên đề thăng, hắn khí hải trong kim đan nguyên lực cũng tăng thêm không ít. Dương Hàn hơi tính ra, là được đạt được này Ngũ Tinh Chiến Khôi ẩn chứa tinh nguyên lực, ước chừng là tứ tinh chiến khôi 9 lần. Nếu là như vậy suy tính, 9 con ngũ tinh chiến khôi, nếu là đều bị ta chém giết, ta cảnh giới ít nhất có thể để thăng tới tứ trọng hậu kỳ. Dương Hàn ngồi xếp bằng ở miệng núi lửa cạnh, tiện lặng thổ nạp, thôi động tinh hồn nhãn tỏa ra tinh huy, khôi phục thụ thương thân thể cùng hao hết tinh lực. Sau nửa canh giờ, Dương Hàn hai mắt mở ra, thần quang ổn ẩn, ở tinh huy tẩm bổ xuống, hắn thân thể toàn bộ chữa trị, tinh lực càng là đầy đủ trở cùng. Thân hình hắn nhảy lên, lại lần nữa bay lên, trong đầu thần thức tản ra Bắt một con kế tiếp ngũ hành chiến khôi hạ lạc. Sau 5 ngày trong thời gian, Dương Hàn chốc lát liên tục, rốt cục đem khắc 8 con ngũ tinh chiến khôi toàn bộ chém giết, cho trên cổ tay hắn tinh văn ngôi sao, lại lần nữa thắp sáng, 81 mai ngôi sao trồng, chỉ có 36 mai ngôi sao, còn chưa bị điểm lượng. Hắn tu vi cảnh giới, cũng đã đến tứ trọng hậu kỳ. Ta hôm nay cảnh giới, tuy là chỉ thiếu một chút, lại tấn thăng tới chân anh ngũ trọng, nhưng như vậy thực lực để thăng nhưng căn bản không đủ để cùng lục tinh chiến khôi nhất chiến. Một mảnh phồn thịnh trong rừng rậm, Dương Hàn Thu hồi trường kiếm, trước người hắn con thứ 9 ngũ tinh chiến khôi thân thể, cũng ở đây lúc này chậm rãi tiêu tán. Thần thai cảnh cùng chân anh cảnh, tuy là đều đã tu luyện thần thức làm chủ, nhưng mỗi đề thăng nhất trọng cảnh giới nhỏ, thực lực tăng trưởng đều không thể so sánh nổi. Chương 988, Bang phách tinh Vân hoa. Thần thai cảnh mỗi tấn thăng nhất trọng cảnh giới nhỏ, thực lực đều có thể bị quá khứ mạnh hơn còn nhiều gấp đôi. Dương Hàn lấy chân anh tứ trọng lực, phối hợp côn lô kiếm, vẫn có thể kích sát đẳng cấp có thể so thần thai tam trọng ngũ tinh chiến khôi. Nhưng lập tức cho Dương Hàn tu vi tấn thăng nữa lương trọng, côn lô kiếm tấn thăng làm chân anh đỉnh cấp kiếm khí, cũng không khả năng chém giết một đầu lục tinh chiến khôi. Lục tinh chiến khôi, cảnh giới có thể so thần thai ngũ trọng, thực lực còn hơn ngũ tinh chiến khôi, cao hơn hai cái cấp độ, thực lực cường đại gấp 5 lần không thôi. Bây giờ cách thí luyện kết thúc, đã qua một nửa thời gian, mặc dù ta tái tu luyện như thế nào cũng không có thể đem cảnh giới để thăng tới chân anh lục trọng, lại đi tìm kiếm cấp thấp chiến khôi chém giết, hiệu quả cũng cơ hồ là cơ hồ nhỏ. Bất quá mặc dù không có thể chém giết lục tinh chiến khôi, nhưng lại có thể thử nghiệm đoạt đi lục tinh chiến khôi, chỗ thủ hộ thiên tài địa bảo. Dương Hàn nhắm mắt trầm tư, thật lâu sau, rốt cục có chút quyết đoán. Đi qua hắn những này qua quan sát, hắn phát hiện cơ hồ sở hữu lục tinh chiến khôi nơi ở đều ẩn trước có đẳng cấp có thể nói cực phẩm thiên tài địa bảo hoặc là giống như tinh hồn tham một dạng đỉnh cấp bảo dược, hoặc là địa căn linh mạch hi hữu cổ thạch. So sánh trong khoảng thời gian ngắn, lại lần nữa để thăng nhất trọng cảnh giới nhỏ, hắn quả đoán tuyển chọn ở sau trong thời gian đi thu thập thí luyện không gian cực phẩm trí bảo. Dù sao rời khỏi Tinh Vũ Thánh Điện sau, hắn có thể tiếp tục tu hành, cộng thêm đại thế đến sau thiên hàng tu nguyên, thực lực của hắn cũng sẽ lại lần nữa mạnh thêm. Nhưng Huyền hoang Bắc vực cảnh giới, bởi vì đại đạo quy tắc hạn chế, căn bản không khả năng có như vậy đẳng cấp chí bảo sinh ra mà mặc dù đại thế đến, 9 lần thiên hàng tu nguyên có thể gia tốc bắc vực hoàn cảnh khôi phục, nhưng muốn sinh ra thiên tài như vậy địa bảo, cũng ít nhất cần hơn trăm năm thời gian. Dương Hàn trong lòng có chỗ quyết đoán, cũng không chần chờ nữa, đang khôi phục nguyên lực trong cơ thể sau, tức khắc hướng về một cái phương hướng cấp tốc lao đi, những ngày qua, hắn tại thí luyện không gian liên tiếp xuyên qua, bên trong phương viên mấy vạn dặm địa bảo, hắn có thể nói như lòng bàn tay. Khoảng cách Dương Hàn vị trí, hướng tây bắc 1000 dặm chỗ, có một con kim hành chiến thôi chiến khôi châu đứng chi địa phía dưới còn có một cái mười mỹ kim đi linh mạch cẩn chứa tuy là linh mạch không lớn nhưng phẩm cấp lại thẳng đến thần thai cực phẩm chẳng những là đúc thành vương binh đỉnh cấp tài liệu lại thêm cũng dung hợp cùng tình phụ tiểu châu để thang tiểu châu tình phụ phẩm chất thời gian trôi mau lại là 10 ngày đi qua một ngày này một chỗ ưu tĩnh rét lạnh băng cốc trong một đầu hình thể gầy gò tinh lực chiến khôi ngồi xếp bằng không núc nhích. hắn thân cao ba thước so sánh cùng cấp thấp chiến khôi Thân hình hắn cũng có thể gọi là bé gầy tuột cùng. Nhưng từ hắn trên thân hình, từ từ tản ra khí băng hàn, lại đem phương viên số bách lý băng cốc bao phủ, nếu là có kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, không cẩn thận xung vào, có lẽ trong nháy mắt, liền sẽ bị nơi này khí băng hàn chỗ cầm cố, hóa thành tượng đá. Mà ở đầu này băng lực chiến khôi cái chán, sáu miếng tinh quang dạng dỡ lập lòe. Cũng mặc dù tại đây có thể đem kim đan cảnh tu sĩ đều trong nháy mắt đóng băng băng cốc chỗ sâu lại có một gốc cây tỏa ra huyền huyền vầng sáng thất diệp hoa nhỏ đứng lặng yên cắm rễ ở sông băng trên phảng phất căn bản không thụ trùng quanh giá lạnh ảnh hưởng tản ra rồi rào sinh cơ còn có một đạo hàn băng quang tráo đem bao phủ rốt cục lại tìm đến một gốc cây đỉnh cấp bảo dược. băng cốc ngoại vi một chỗ hàn băng phía dưới dương hàn thu liễm toàn bộ khí tức cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể hắn tự ngoài cốc lặng yên tới ẩn nút ở chỗ này đã có trường một ngày thời gian siêu siêu siêu Mà nhưng vào lúc này, băng cốc ngoại vi một bên kia vân không tròn, truyền đến mấy đạo nhỏ nhẹ lược không tiếng, Dương Hàn thần thức lặng yên đảo qua, có thể cảm ứng, có ba đạo hoa quang tự cách đó không xa lướt gấp đi, lại không phải là hướng tòa sơn cốc này tới, vẹn vẹn đi ngang qua mà thôi. Chính là cái này thời điểm. Nhưng Dương Hàn nhưng trong lòng thì âm thầm vui vẻ, tuy là phía trước lục tinh chiến khôi vẫn như cũ ngồi xếp bằng, đồ sộ không động, phảng phất cũng không có bị này ba đạo lướt qua thân ảnh sở kinh quay nhiêu. Nhưng Dương Hàn cảm ứng cũng không so linh mẫn, trong chớp mắt này trong lúc đó, cũng là bắt được lục tinh chiến khôi khí tức biến hóa vi diệu. Hiển nhiên, ba đạo đi ngang qua thân ảnh, dẫn tới lục tinh chiến khôi chú ý, để cho tâm thần hắn hơi phân tán. Tinh nguyên phân thân, đi. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể hắn tinh lực lang ra, chia làm năm đạo, dọc theo dưới thân lớp băng cấp tốc lao đi, tiếp theo trong nháy mắt, cách hắn ngoài mười mấy dặm một chỗ hàn băng phía trên, tinh lực lang ra hóa thành một người có tiếng tâm hình phân thân thả người nhảy một cái trực tiếp hướng về cách đó không xa lục tinh chiến khôi phóng đi đạo này tinh lực phân thân tuy là chỉ là tinh lực nương tụ nhưng cũng có tiếp cận thần đài nhất trọng cảnh giới lực lượng hắn bay vút tốc độ cực nhanh một cái lắc mình cũng đã xuất hiện lục tinh chiến khôi bên cạnh thân hơn 10 dặm bên ngoài nho nhỏ loài run rế cũng dám ở trước mặt ta hiện thân tinh lực phân thân trực tiếp vọt tới tự nhiên đã sớm đem lục tinh chiến khôi kinh động hắn hừ lạnh một tiếng thân hình không núc ních co ngón đung ra, một đạo băng tiễn lăng không nương tụ, hướng về tinh lực phân thân là được một mũi tên đâm tới. Bá, tinh lực phân thân dường như sớm có cảm ứng, ở lục tinh băng lực khôi lỗi còn chưa động thân trong lúc, thân thể hơi trao đảo một cái, ngưng tụ là bản thể tinh lực tức khắc tứ tán, nhập vào đến dưới chân trong tầng băng, thân thể trong nháy mắt biến mất. với sau một khắc, lục tinh băng lực chiến khôi băng tiễn cũng chớp mắt đã tới, uyên kích sao nhỏ lực phân thân biến mất chỗ, đem đại điệu trên dải băng toàn bộ nổ nát tạo thành một đạo sâu không thấy sâu thẳm huyền động. Xoát xoát xoát. Mà cùng lúc đó, ở tinh lực chiến khôi bên cạnh thân 6, bảy dặm chỗ, vừa mới hóa thành tinh lực tiêu tán tinh lực phân thân, cũng là lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Đồng thời còn có hai đầu giống nhau như đúc tinh lực phân thân, tự khác hai cái phương hướng đồng thời xuất hiện, khoảng cách lục tinh băng lực chiến khôi 5 dặm chi địa, đồng thời hiện thân. Thật là to gan một cái, cũng dám trêu đùa với ta. Lục tinh băng lực chiến khôi tức giận gầm thét, hai cánh tay hắn vừa nhấc cuộn cuộn rét lạnh lực từ hắn trong thân thể, đánh ra ra, đem trong vòng phương viên mười mấy dặm không gian toàn bộ đóng băng. Ba đạo tinh lực phân thân cũng không thể tránh được, trong khoảnh khắc, liền bị tinh lực phân thân đông lại, hóa thành băng lực pho tượng. Hừ. Lục tinh băng lực chiến khôi hừ lạnh một tiếng, hắn hư không nhất chỉ, chỉ nghe thỉnh thịch thỉnh thịch ba tiếng băng vỡ tiếng, ba đạo tinh lực phân thân tức khắc tứ tán, hóa thành đầy trời băng tra. Xoát soát soát. Khả năng liền ở đầy trời toải băng tứ tán trong lúc, Lục tinh băng lực chiến khôi bên cạnh Nhưng lại có 9 đạo tinh lực phân thân đồng thời xuất hiện, hướng về băng lực phân thân đánh giết tới, trong hư không, còn có 9 cái tỏa ra mãnh liệt nguyên lực ba động chân anh pháp khí cấp tốc lướt đến. Một bầy kiến hồi. Lục tinh băng lực chiến khôi gào thét, rốt cục có chút trầm tĩnh không ngừng, hắn ầm ầm đứng dậy, hai đấm liên tục xuất kích, hướng về 9 cái phương hướng tinh lực phân thân cùng với 9 cái chân anh pháp khí, hung hăng hoành kích đi. Siêu siêu siêu. 9 đạo tinh lực phân thân cùng 9 cái chân anh pháp khí dường như biết được bản thân căn bản không phải lục tinh băng lực chiến khôi đối thủ, không tiếp tục áp sát lục tinh băng lực chiến khôi, mà ở chiến khôi xuất thủ trong nháy mắt, vòng quanh hắn xoay tròn cấp tốc lên chương 989 thất tinh chiến khôi vô liêm sỉ vô liêm sỉ lục tinh băng lực chiến khôi quyền như tật phòng, còn có từng đạo băng lực ngưng tụ lớn quyền hướng về trung quanh tinh lực phân thân đánh dứt đi, nhưng chín đạo tinh lực phân thân cướp động tốc độ cũng là đầy, tuy là do ba đạo tinh lực phân thân trong nháy mắt bị lục tinh băng lực chiến khôi đánh trúng. Hóa thành đầy trời băng trà, nhưng vẫn có sáu đạo tinh lực phân thân tránh thoát một kích. Phân. Sáu đạo tinh lực phân thân nhất tề hét lớn, thân hình thoát một cái, trong chớp mắt, vậy mà đồng thời phân tán, hóa thành vô số tinh lực hư ảnh, phô thiên cái địa, hướng về Lục Tinh Băng Lực Chiến Khôi bao phủ mà tới. Chín cái chân anh pháp khí cũng ở đây lúc này, quang mang bùng lên, trực tiếp hướng về Lục Tinh Băng Lực Chiến Khôi kích xạ mà tới. Băng Phong Mã Nguyên. Lục Tinh Băng Lực Chiến Khôi thấy thế cởi nhạn, hắn ngửa người gầm lên, Hai tay pháp ấn liên tiếp biến hóa, ngưng tụ ra từng đạo pháp ấn, đánh vào giữa không trung. trong lúc đó không khí trung quanh trong nháy mắt ngưng kết, kể cả tràn đầy thiền tinh lực hư ảnh cũng toàn bộ bị đóng kết ở giữa không trung. Thình thịch, thình thịch, mà chín cái chân anh cấp bậc pháp khí, càng bị từng đạo băng đi phù ấn đánh trúng, trong nháy mắt bị đánh bay, chín cái chân anh pháp khí cũng là quang mang ảm đạm, ba động hoàn toàn không có, vừa mới bị đánh bay đến một nửa, liền thình thịch một tiếng, hóa thành một mịn. Vù vù nhưng mà ngay lục tinh băng lực chiến khôi đánh tan tinh lực phân thân cùng 9 cái chân ánh pháp khí trong ngay mắt băng cốc chỗ sâu lại đột nhiên chuyển đến một đạo nhỏ nhẹ nguyên lực ba động sau đó liền có một cổ nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng bao phủ toàn bộ băng cốc băng phách tinh vân hoa lục tinh băng lực chiến khôi cả kinh đung nhiên ý thức được cái gì hắn đột nhiên xoay người chỉ thấy ở băng cốc chỗ sâu hàn băng quang trao xuống nguyên bản tỏa ra ẩn ẩn vầng sáng thất diệp hoa nhỏ lại sớm đã biến mất mà ở hàn băng quang trao cạnh đang có một đạo thân hình chân đạp thất sắc hồng quang phóng lên cao một cái nhanh chóng cũng đã lướt đi hơn mười giảm giả dối giả dối nhân tộc tạp thái lục tinh băng lực chiến khôi kinh biến không khí trung quanh cũng ở đây trong nháy mắt xuất hiện ngừng kết dấu hiệu hắn hai chân đạp một cái mặt băng, thân hình bạo sung lên hướng về cấp tốc lao đi hồng quang đi rốt cục đắc thủ ngoài mười mấy giảm dương hàn tay cầm bảy diệp băng phách tinh vân bỏ khống chế kinh hồng vân cấp tốc nhanh chóng trong tay hắn chói mắt thoáng hiện Bảy Diệp băng phách tinh vân bỏ liền thì bị hắn thu vào tinh phủ tiểu châu trong thí luyện không gian lục tinh chiến khôi cũng không hề ít nhưng phần đông chiến khôi thủ hộ thiên tài địa bảo lại lớn đa số linh mạch khoáng thạch bảo dược tương đối mà nói cũng là cực kỳ rất thưa thớt Dương Hàn này 10 ngày trong thu hoạch năm đạo linh mạch nhưng bảo dược lại vẹn vẹn thu hoạch một quả biến dị bạch ngọc xích dương quả tính thêm bủi cây này Bảy Diệp băng phách tinh vân bỏ cũng bất quá hai cây mà thôi tập vai trốn chỗ nào Dương Hán phía sau. Lục Tinh Băng lực chiến khôi gào thét, thanh âm sao động như là thiên lôi nổ vang, chấn động nghìn dặm chi địa. Kinh Hùng Vân đi vào trong đó. Dương Hàn nhìn lại, chỉ thấy băng cốc chỗ sâu, một đạo bạch quang lướt trên, hướng về hắn đuổi sát theo, Lục Tinh chiến khôi ở trên hư không sải bước bay vút, một bước liền đem hơn 10 dặm đại địa để qua sau lưng, mặc dù Dương Hàn khống chế vương binh Kinh Hùng Vân, cũng không so Lục Tinh chiến khôi mau hơn bao nhiêu. Dương Hàn đối lập, cũng không có một chút vẻ hoảng hốt. Này 10 ngày trong hắn nhiều lần thoát đi lục tinh chiến khôi truy đuổi, sớm đã định liệu trước, chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, dưới chân kinh hồng chói mắt lập lòe, mang theo Dương Hàn trực tiếp hướng về thí luyện không gian càng sâu chỗ lao đi. Hắn phải lợi dụng Thất tinh chiến khôi, thoát khỏi sau lưng lục tinh chiến khôi truy đuổi. Chiến khôi trong lúc đó, chẳng những có lãnh địa ý thức, đẳng cấp trong lúc đó áp bách, càng là rất mạnh liệt, chỉ cần lục tinh chiến khôi nhất cảm ứng được Thất tinh chiến khôi khí tức, liền sẽ tự động tối lui. Giả rối nhân tộc, dừng lại Dương Hàn phía sau, Lục Tinh Chiến khôi lúc này cũng ý thức được Dương Hàn xem, hắn tức giận giống tê, bạo cấp thân hình, lại lần nữa tăng nhanh 3 phần, cùng Dương Hàn khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Băng lực chiến khôi, tốc độ ngươi vẫn là chậm một chút. Dương Hàn ánh mắt đi tới, chỉ thấy ở trước người ngoài trăm trạm, một chỗ bao là mãng lâm kéo mấy trăm trạm, mãng lâm chỗ sâu, nồng nặc một hành nguyên khí phiêu dở, còn hơn thí luyện trong không gian bộ phận, nơi này tinh lực cũng phải càng hơn 3 phần. Không, trở về, trở lại cho ta. Băng lực chiến khôi hai mắt co rụt lại, càng là vô cùng nóng nảy, hắn cùng với Dương Hàn trong lúc đó khoảng cách, đã rút ngắn đến chưa đủ 20 giảm, nhiều nhất bất quá 10 cái hô hấp, lại có thể truy đuổi mà lên. Cũng khoảng cách mãng lâm trăm dặm đường, đối với có vương binh Dương Hàn mà nói, nhưng cũng bất quá 5-3 cái hô hấp à. Siêu. Cách đó không xa lướt gấp kinh hùng vân, vào thời khắc này cũng buộc phát ra lớn nhất bay vút tốc độ, một cái nhanh chóng chuyển là được hơn 30 lực, hai cái hô hấp qua đi. Dương Hàn thân hình đã bay vút đến Mãng Lâm bầu trời. Trở về đi, đại đóng băng. Dương Hàn xoay người lại cười khẽ, bay vút tốc độ cũng ở đây lúc này chậm rãi giảm xuống. Hán tuy là tiến giai chân anh tứ trọng hậu kỳ, nhưng vẫn như cũ không thể đem toàn lực thôi động kinh hồng thời gian quá dài. Giả dối nhân tộc, đi ra đi ra. Dương Hàn sau lưng, lục tinh băng lực chiến khôi thân hình ở cách Mãng Lâm hơn 10 dặm chỗ, liền bắt đầu đột nhiên giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại ở Mãng Lâm khu vực biên giới, không dám tái đi trước một bước. Hắn nhìn dần dần biến mất ở mảng lâm chỗ sâu dương hàn, tức giận gầm thét, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể giận dữ xoay người, hướng về lãnh địa mình tối lui. Tinh vũ thánh điện không gian quy tắc cùng với chiến khôi ở giữa đẳng cấp áp chế, để cho hắn không dám có mảy may làm trái. Bây giờ cách thí luyện kết thúc, còn một tháng lẻ mười ngày, dựa theo như vậy tốc độ, ta ít nhất còn có thể thu hoạch ít nhất hai mươi cái linh mạch, tám cây bảo dược, cũng coi như thu hoạch xa xỉ. Dương Hàn nhìn thấy băng lực chiến khôi tối lui, cũng sẽ không tiếp tục chỗ sâu mảng lâm. Hắn tìm kiếm một chỗ nơi yên tĩnh, ngồi xếp bằng, khôi phục tinh lực. Ừng ừng. Nhưng mà ngay Dương Hàn khoanh chân khôi phục không tới nửa nén hương thời gian, hắn chô mãng lâm chỗ sâu, đống nhiên nổ vàng trận trận, từng đạo cường đại nguyên lực ba động, càng là tùy thời sao động tới, toàn bộ mãng lâm đều bị cổ ba động này liên lụy. Mặt đất chấn động, đại thụ lá rụng tuôn rơi, vô số trùng điệu chạy trốn. Có người ở cùng thất tinh chiến khôi giao chiến. Dường như nhân số còn không ít. Dương Hàn mở hai mắt ra, hơi kinh ngạc. Này 10 ngày trong thượng cổ cường giả tu vi tinh tiến nhanh chóng, đã có người có thể cùng lục tinh chiến khôi nhất chiến, chỉ là thắng người không nhiều a Nhưng có khả năng cùng thất tinh chiến khôi chính diện giao phong cũng là căn bản không có, thất tinh chiến khôi có thể so thần thai thất trọng cường giả, còn hơn lục tinh chiến khôi, ước chừng cường đại gấp 5 lần không thôi. Bất quá lúc này, tự mãng lâm chỗ sâu truyền đến ba động đến xem, lại có ít nhất 30 tên thượng cổ cường giả tới đông đủ, chính liên thủ cùng thất tinh chiến khôi triển khai hậu đả. Lục tinh chiến khôi trốn thủ hộ thiên tài địa bảo, đã quý trọng không gì sánh được, thất tinh chiến khôi thủ hộ trí bảo, lại sẽ là gì chứ? Dương Hàn đứng dậy, trong lòng cũng là cảm thấy yếu kỳ, tuy là hắn nhiều lần tiến nhập thất tinh chiến khôi lãnh địa, nhưng mỗi một lần cũng không dám đi sâu, nếu là bị quấy nhiều đến thất tinh chiến khôi, mặc dù hắn thủ đoạn bất phàm, cũng khó trốn thất tinh chiến khôi một kích. Bất quá lúc này, thất tinh chiến khôi bị mười mấy tên thượng cổ cường giả kiềm chế, là hắn khoảng cách gần thăm dò thời cơ tốt nhất. Chương 990 Tình vũ thần thai vương minh, Ta đi nhìn một chút. Ngay sau đó, Dương Hàn cũng sẽ không do dự, hắn nhún người nhảy lên, hơi nghiêng người đi, hướng về mãng lâm chỗ sâu cấp tốc chạy lướt qua đi. Vậy mà có nhiều như vậy thần thai cảnh cường giả. Dương Hàn lướt gấp mấy trăm dặm, liền nhìn thấy phía trước trong hư không, đứng thẳng hơn 50 đạo thượng cổ cường giả, hướng về mãng lâm chỗ sâu đồng thời xuất thủ, bọn họ tu vi toàn bộ ở thần thai cảnh trở lên. Trong đại bộ phận đều là thần thai hai ba trọng tu vi bất quá thần thai ngũ trọng tả hữu thượng cổ cường giả, cũng có số người. Từng đạo nguyên lực công kích ở trong tay bọn họ phát ra, thất luyện chói mắt chói mắt, lại thêm ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nguyên bản xanh non tươi tốt mãng lâm, lúc này sớm đã coi trăm dặm chi địa, hóa thành đầy khe đại địa. Mà ở nguyên lực quanh kích trung tâm, một đầu quay thân hai cánh thân ảnh tồn dài, chân đạp hư không, chung quanh hắn tràn đầy cường đại kinh khủng sóng thần thức, quanh thân còn có một thổ hai màu tinh quang lập lòe, hóa thành từng đạo khí xả, lượn quanh quanh thân. Khí xà gào thét, thô thô số đi, cũng có hơn 10 cái nhiều, chúng nó cấp tốc du động, hóa thành hư ảnh, huấn quyết lấy nhau, tạo thành một đạo ngưng thật quang tráo, đem thất tinh chiến khôi bao phủ trong, mỗi một đạo khí xà khí tức đều không yếu hơn thần thai ba, tứ trọng cảnh giới. Bất quá ở hơn 50 tên thượng cổ cường giả cường công phía dưới, thất tinh chiến khôi rõ ràng ở vào thế yếu, quanh người hắn khí xà quang tráo, tràn ngập nguy cơ, ở thượng cổ cường giả công kích phía dưới, cơ hồ tùy thời có tiêu tán khả năng. Nhân tộc. Ta thần bảo vệ đài cảnh vương binh, không có khả năng nhường cho các ngươi. Đó là tạo vật người bàn tặng chúng ta khôi bảo. Thất tinh chiến khôi thần sắc dữ tợn, trong mắt tràn ngập tức giận cùng kiêu hận hỏa diễm. Hai tay hắn huy vũ, từng đạo tinh lực hóa thành trường kích, khe khe thương, giao ngắn, chiến phủ, cự truy cùng thượng cổ binh khí hướng về mười mấy tên thượng cổ cường giả triển khai phản kích. Thần thái cảnh vương binh, dương hàn lướt gấp đến chiến cuộc danh giới, thân hình biến mất tại trong hư không. Hắn nghe được thất tinh chiến khôi gào thét trong lòng không khỏi cả kinh, không nghĩ tới, thất tinh chiến khôi thủ hộ, dĩ nhiên là thần thai cấp bậc vương binh. Dương Hàn hai mắt thị lực ngưng tụ, nhìn phía thất tinh chiến khôi dưới chân, chỉ thấy nhất kiện tạo hình cổ xưa pháp khí, đặt trên mặt đất, bị một đạo thổ, một hai màu quang cháo bao phủ. Món pháp khí này, hình dạng thành cú bỏi, xa xa nhìn lại, phảng phất giống như là đáp lũy tưởng thành tường gạch, nhưng bất đồng là, món pháp khí này quanh thân toàn khắc này vô số thật nhỏ phù điêu, phảng phất là một kiện cái thượng cổ binh khí. Thật không lạ những thứ này thượng cổ cường giả sẽ liên hợp lại, mạo hiểm chém giết thất tinh chiến khôi, nguyên lai là làm cho này cái thần thai cảnh vương binh. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhìn kia kiện vương binh, trong lòng không khỏi cũng có chút nồng nhiệt, nếu là hắn có thể có được cái này vương binh, mặc dù không cách nào cùng bắt tinh chiến khôi chống lại, nhưng lục tinh chiến khôi, nhưng cũng có thể dốc hết sức chém giết. Còn như thất tinh chiến khôi, cũng chưa chắc không thể giao phong. Chỉ là muốn từ nơi này chút thượng cổ trong tay cường giả, cướp đoạt vương binh. Cơ hội không có cái gì khả năng. Bất quá Dương Hàn trong lòng cũng hiểu, bản thân tuyệt đối không có cơ hội cướp đoạt Vương Minh, hôm nay cục diện không giống với hơn 10 ngày trước, chúng thượng cổ cường giả cướp đoạt tinh hồn tham. Một lần kia, hắn còn có thể dựa vào chân anh pháp khí tới gần lục tinh chiến khôi, cộng thêm lúc đó thượng cổ cường giả cảnh giới cũng không tính rất cao, cùng hắn chênh lệch không tính là quá lớn. Nhưng lần này, hắn phải đối mặt cũng là thực lực cao hơn lục tinh chiến khôi mấy lần thất tinh chiến khôi, mặc dù hắn đem toàn bộ chân anh pháp khí lấy ra, cũng không cách nào đối thất tinh chiến khôi, tạo thành một điểm ngăn cản. Mà trên bầu trời, những thần kia đài cảnh cường giả cũng sẽ trong ngáy mắt, liền đem hắn truy đuổi mà lên. Bay binh bố trận, giết chết đầu này chiến khôi. Mà đúng lúc này, trên bầu trời, một gã thần thai cảnh ngũ trọng thượng cổ cường giả, đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay hắn ngưng kết pháp ấn, hướng về thất tinh chiến khôi hung hăng nghiêng áp xuống. Kết trận, thượng cổ binh trận, đại giết chết pháp trận. Nghe được thần thai ngũ trọng cường giả tiếng quát, Trung quanh hơn 50 tên thần thai cảnh thượng cổ cường giả, cũng là đều là thu hồi nguyên lực, cùng giữa không trung ngưng kết pháp khí, sau đó nhất tề kích phát xuống. Ông oang oang. Từng viên thần lực phù văn ngưng tụ thành hình, ở giữa không trung nhất tề loé loé, phân bố thành trận, tản mát ra nhất đạo đạo ánh sáng, lẫn nhau nối liền, trong khoảnh khắc biến cấu thành nhất trương nguyên lực thần võng, hướng về thất tinh khôi lỗi bao phủ xuống. Nay chương nguyên lực thần võng, nhìn như phổ thông, nhưng ẩn chứa thần thai cảnh cường giả thần lực bản nguyên, mỗi một đạo võng sợi Đều ẩn chứa uy áp kinh khủng, bao phủ xuống, đem dọc đường hư không đều cắt thành khối. Không, nhân tộc, không. Thất tinh chiến khôi từ nơi sâu xa, cũng cảm thấy nguy cơ chỗ, tức khắc phát ra kinh hãi lệ đều, hắn trên hai tay, thủ, một hai hàng nguyên lực tụ hợp, hóa thành vô số thượng, cổ binh khí, hướng về nguyên lực thần vong chém tới, nỗ lực bổ ra một con đường sống. Nhưng trên bầu trời thần vương, nhưng căn bản bất vi sở động, mỗi một đạo binh khí chém ở nguyên lực thần online, liền thi bị thần vong cắt nát hóa thành hư vô tinh lực đi tứ tán. A, sau một khắc, nguyên lực thần vong lạc ở thất tinh chiến khôi trên thân hình, tức khắc đem chiến khôi khu thân cắt vô số tán loạn tinh lực, chiến khôi phát ra một tiếng thẳng đều, dĩ nhiên tại trong nháy mắt bị nguyên lực thần vong giết chết. Vút vút, nguyên lực thần trong lưới, một đoàn luẩn quẩn chói mắt chậm rãi mọc lên, cũng là thất tinh chiến khôi bản mạng tinh nguyên. Quang đoàn ở giữa không trung hơi trao đảo một cái, tức khắc hóa thành hơn năm đạo quang giới hạ nhập vào đến bầu trời hơn 50 tên thượng cổ cường giả trong thân thể, để cho bọn họ tu vi, cũng có bất đồng trình độ tăng trưởng. Thần thai cảnh vương binh pháp khí. Hơn 50 tên thượng cổ cường giả, đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ ánh mắt không có chút nào đỉnh trệ, đều không hẹn mà cùng ở trước tiên, rơi vào ở giữa chiến trường đạo kia thổ, một hai màu quang tráo phía trên, trên mặt toát ra vẻ tham lam. Cái này thần thai pháp khí, dựa theo chúng ta ước định, Chắc trước do mấy người chúng ta thần thai cảnh ngũ trọng tu vi người dẫn đầu tuyển chọn. Một gã tóc bạc mặt hồng hào thượng cổ cường giả cường giả vừa xài bước ra, thanh âm cường thế, không cho làm trái. Nơi này thần thai cảnh ngũ trọng người, nhưng có sáu gã, nơi này ta tu vi nhất tinh thâm, sắp đến thần thai lục trọng, cái này hạ phẩm vương binh, lẽ ra phải do ta trước. Một gã mặc bạch y kia cầm trong tay quạt lông tràng thanh niên, tiến lên một bước, trong tay chói mắt lập lòe, liền muốn đem quang tráo bên trong thần thai vương binh lấy ra. Dương Hàn vừa thấy người này, tức khắc nhận ra, người này rõ là không lâu, từng hắn sở hữu giao tiếp vũ lôi tôn giả, bất quá mấy ngày không gặp, người này cảnh giới vậy mà theo thần thai nhất trọng, để thăng trí thần đại ngũ trọng, tu vi tinh tiến tốc độ, sát thực kinh người. Châm đã, này thần thai vương binh, chúng ta sáu người đều có tư cách tranh đoạt, có thể nào bằng ngươi một lời quyết đoán. Hừ, chúng ta tỉ thí một trận, thắng người tự nhiên cũng phải vương binh. Nhìn thấy vũ lôi tôn giả xuất thủ, Dư vài tên thần thai ngũ trọng thượng cổ cường giả, đều la sầm mặt lại, cùng kêu lên quát lớn, còn có hai người thân hình thoát một cái, ngăn ở vũ lôi tôn giả trước người. Trường 991, tu luyện trí bảo. Làm sao, các ngươi có thành kiến. Vũ lôi tôn giả nhìn thấy năm tên thượng cổ cường giả ngăn trở, ánh mắt lạnh lùng, hắn nhìn chung quanh năm người, lạnh lùng nói, chúng ta tiếp đó, sẽ còn tiếp tục hợp tác, chung nhau chém giết thất tinh chiến khôi, ta nếu lấy được vương binh, có thể phát huy vương binh lớn nhất uy năng. Đối với chúng ta sau này hành động, chỉ biết có lợi thật lớn. Vũ lôi tôn giả, nói không muốn nói quá vẹn toàn, chúng ta thượng cổ thời đại, đều là luyện hư cảnh tôn giả, chính là thần thai vương binh, ai lấy được, đều có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất. Nghe được Vũ lôi tôn giả nói, có thượng cổ xem thường hư lạnh. Gì, muốn đánh lên sao? Dương Hàn nhìn thấy thất tinh chiến khôi bị chém giết, vốn định lặng yên rời đi, dù sao giữa sân có hơn 50 tên thượng cổ cường giả tòa chấn, hắn căn bản không có thừa cơ lợi dụng Nhưng làm sao lại ở thân hình vừa mới đứng lên trong lúc, giữa sân sáu gã thần thai cảnh ngũ trọng cường giả, lại bởi vì thần thai vương binh phân phối, lên tranh chết Nếu là chư vị không phục, tận khả năng tới thử thử một lần. Vũ lôi tôn giả cười lạnh một tiếng, cũng là không có nhượng bộ chút nào ý. Như vậy, vậy ta liền lánh giáo một chút vũ lôi tôn giả thực lực, thượng cổ thời đại, nghe nói vũ lôi tôn giả chỉ kém một chút, liền tệ thân bắc vực thập kiệt, cũng không biết nói thế có hay không khuyết đại một ít một gã mặc giáp trụ thần thai ngũ trọng cường giả cười lớn một tiếng vừa xài bức ra trên hai tay nguyên lực còn hằn rực rỡ tinh vũ thí luyện chi địa thất tinh chiến khôi bị chạm bọn ngươi tiến triển phi phạm, từ đó ngày lên thí luyện chi địa mỗi ngày đánh xuống tu luyện trí bảo trăm viên lấy giúp tu hành bọn ngươi làm anh dung tinh tiến còn có nhìn cạnh tranh phải đệ tử nòng cốt tư cách nhưng mà ngay thượng cổ giáp trụ cường giả cùng vũ lôi tôn giả sắp giao thủ trong nấy mắt mạng lâm phía trên vân không tròn một đạo giản mua mà uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vân Không trên cảng cao có từng hàng tỏa ra tinh huy đại tự hiện lên, che đậy toàn bộ thí luyện không gian Vân Không, sở hữu tại thí luyện trong không gian ma luyện thượng cổ cường giả, bát vực nhân tộc đều bị đạo này âm thanh cùng tinh huy đại tự chỗ rung động, nhất tề nhìn phía Vân Không. Tu luyện chí bảo, thập bội tu luyện gia tốc. Dương Hàn ẩn nấp ở mãng lâm một góc, cũng là ngẩng đầu nhìn phía Vân Không, khi ánh mắt của hắn tự Vân Không phía trên từng hàng đại tự lướt qua là lúc trong lòng kinh hãi cùng vẻ đại hỉ càng là khó có thể ức chế cơ hồ sẽ hưng phấn hô lớn lên dựa theo vân không phía trên cổ toàn đại tự thuật lại nên có thất tinh chiến khôi bị chém giết là lúc sẽ tự động phát động thí luyện quy tắc thí luyện không gian đem đánh xuống tu luyện trí bảo giúp thí luyện người ra tốc tu hành loại tu luyện này trí bảo ẩn chứa thời không quy tắc đó là tinh vũ thánh nhân tự tay luyện chế lấy được người nếu là phát động trí bảo sẽ ở tu giả trùng quanh tạo thành một chỗ tương đối phong bế không gian bên trong không gian tu giả trùng quanh thí luyện trôi qua, sẽ chậm lại thập bội. Nói cách khác tu giả đang tu luyện 10 ngày, bên ngoài lại chỉ chỉ qua 1 ngày, tu luyện người ít nhất sẽ có được thập bội tu luyện hiệu quả. Một cái tu luyện trí bảo, cũng duy trì thời gian tu luyện, là bình thường 1 ngày, nếu là như vậy, chỉ cần lấy được 9 miếng, trồng lên tốc độ tu luyện, liền sẽ tương đương với 3 tháng tu luyện hiệu quả. Dương Hàn trong lòng hơi suy nghĩ, càng là vui mừng quá đỗi Bây giờ cách thí luyện kết thúc, còn có 39 ngày. Nếu là có thể tranh đoạt đạo 39 mai tu luyện trí bảo, ít nhất sẽ làm dương hàn ở kế tiếp trong thời gian, cho tu luyện hiệu quả, gia tăng 10 lần, ít nhất làm tương đương với bình thường tu luyện thời gian 1 năm. Chỉ cần có đầy đủ bảo dược, cộng thêm 1 năm thời gian tu luyện, chẳng những sẽ làm hắn tu vi tại thí luyện kết thúc trước, có hy vọng trùng kích thần thái cảnh, lại thêm sẽ bởi vì thời gian tu luyện kéo dài, mà có đầy đủ thời gian củng cố căn cơ, tránh khỏi tu vi cấp tốc tăng trưởng, xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Tu luyện trí bảo, lại có như vậy khen thưởng. Nếu là như vậy, ta chẳng phải là có hy vọng tại thí luyện kết thúc trước, lần nữa khôi phục luyện hư cảnh tôn giả lực lượng. Bầu trời xa xa trong, nhìn thấy trên bầu trời từng hàng cổ toàn đại tự hiện lên, hơn 50 tên thượng cổ cường giả trên mặt, đều hiện lên ra khiếp sợ cùng vẻ đại hỉ. Mà ở thí luyện không gian các ngon ngách trong, sở hữu thượng cổ cường giả cùng bắc vực nhân tộc, cũng đều đem trên bầu trời tinh lực cổ toàn đề ở trong mắt, phát ra trận trận thán tháng phủ. Vút vút mà đúng lúc này trên bầu trời nổi lên tinh lực cổ toàn cũng là hư không tiêu thất, mãng lâm bầu trời một đạo liên tiếp xoay tròn tinh lực vòng xoáy kích đột nhiên xuất hiện, vòng xoáy xoay tròn, một trăm đạo tỏa ra tinh huy quang đoàn, càng là tự trong bắn ra, hướng về thí luyện không gian các phương hướng đi. Có lẽ là bởi vì mãng lâm chính trong thất tinh chiến khôi bị chém giết, dẫn tới tinh vũ thí luyện quy tắc hiện ra, này một trăm đạo tinh huy quang đoàn tròn, có hơn bảy mươi đạo quang đoàn trực tiếp hướng về mãng lâm phương hướng vi cấp mà tới. Chỉ có còn lại không tới 30 mai quan đoàn, bắn về phía thí luyện không gian hắn hướng. Tu luyện trí bảo. Nhanh, trước cấp đoạt mấy viên lại nói, thần thai vương binh phân phối sau này bàn lại. Nhìn thấy tinh vũ tu luyện trí bảo hạ xuống, hơn 50 tên thượng cổ cường giả, đồng thời phát động, trong tay chói mắt lan ra, hướng về trên bầu trời tu hành trí bảo bắt đi. ha ha tu luyện trí bảo, ta bắt được một cái. Một gã thần thai tam trọng thượng cổ cường giả, trong tay chói mắt hóa thành một bàn tay lớn đem một cái tinh huy quang đoàn cầm hắn trên tay kia đồng dạng chói mắt mọc lên muốn ở đi chặn bắt một cái vù vù nhưng vào đúng lúc này bị hắn nguyên lực biến thành cự thủ cầm cái viên này quang đoàn cũng là đột nhiên ánh sáng như hoa tăng mạnh một luồng tinh quang tự trong đột nhiên bắn ra tức khắc đem tên này thượng cổ cường giả thân thể bao vây ở trung quanh tạo thành một đạo phong bế tinh lực quang đoàn đây là chuyện gì xảy ra này tu luyện trí bảo làm sao sẽ tự động phát động mà cùng lúc đó mãng lâm phía trên vân không tròn còn có hơn 20 người thượng cổ cường giả trên thân phát sinh đồng dạng sự tình tinh huy quang đoàn lan ra quang huy đưa bọn họ thân thể cũng là trong nháy mắt bao vây hóa thành một đạo phong bế không gian không đúng không nên dùng nguyên lực đụng chạm tinh lực quang đoàn một khi có nguyên lực chạm đến này tu luyện trí bảo liền sẽ tự động vận chuyển vâng này tu luyện trí bảo là tinh vũ thánh nhân là gia tốc sở hữu thí luyện người tu luyện tăng tốc sử dụng tự nhiên muốn thiết lập định quy tắc phòng ngừa có người một lần bắt đi sở hữu tu luyện trí bảo Dư thượng cổ cường giả thấy thế, trong lòng cả kinh, cũng đã nghĩ thông suốt điểm này. Nhưng cùng hơn 20 người thượng cổ cường giả một dạng, bọn họ nguyên lực lúc này cũng căn bản không kịp thu hồi. Ở vừa mới nghĩ thông suốt trong ngáy mắt, từng viên tinh lực quang đoàn cũng là đồng thời Lan ra Tinh Huy, đem một đám thượng cổ cường giả toàn bộ bao vây, phong ấn tại ngắn ngủi tu luyện trong không gian. Này, tại sao có thể như vậy? Dương Hàn đang tu luyện trí bảo lưu lại trong ngáy mắt, cũng phải kích phát kinh hồng vần cướp đoạt một cái. Dù sao so sánh không có chút nào tranh đoạt hy vọng thần thai vương binh mà nói, cướp đoạt một cái tu luyện trí bảo, vẫn là phải tương đối dễ dàng một ít. Còn không chờ hắn tử hư không trong nhảy ra, phát sinh trước mắt một màn, lại làm cho hắn trợn mắt hốt mồm. Chương 992, thu hoạch. Lại, vậy mà toàn bộ bị tu luyện trí bảo ngắn ngủi phong ấn. Mãng lâm phía trên, dương hàn thân ảnh tử hư không trong thoáng hiện ra, ánh mắt có chút dại ra nhìn phía trên bầu trời hơn 50 cái thật lớn tinh huy quang đoàn, trong khoảng thời gian ngắn. Kinh ngạc không thôi. Nháy mắt trong lúc đó, hơn 50 tên thần thai cảnh thượng cổ cường giả, dĩ nhiên tại trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất. Lúc này chiến trường ở giữa, chứ hơn 50 tên thượng cổ cường giả bị phong kín quang đoàn bên ngoài, chỉ còn dư lại 20 còn chưa bị đoạt đi tu luyện tới bảo quang đoàn, cùng với bị bao phủ ở một, thổ hai màu nguyên lực quang tráo bên trong kia kiện rễ bệ thần phẩm Vương Minh. Đều là ta. Dương Hàn nháy mắt mấy cái, hít sâu một hơi, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng mình con mắt, nháy mắt trong lúc đó nguyên bản không ôm bất luận cái gì tưởng tượng hạ phẩm vương binh xuất thủ có thể đụng, còn có hai mươi tu luyện quang đoàn hiện lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung, không người tranh đoạt. Này, vận khí này vẫn là kỳ ngộ liên tiếp dương hàn, lúc này cũng một loại tạo hóa treo người cảm giác. Bất quá đã như vậy, ta nếu là không thu sạch lấy, cũng là quá lãng phí một ít. Có mấy thứ này, ta ít nhất có thể đủ đềm tu vi để thăng tới thần thai lục trọng, là được thất tinh chiến khôi, cũng dường như có thể thử nghiệm nhất chiến. Dương Hằng cước bộ nhảy lên. Dẫn đầu hướng về trên mặt đất Thần Thai Vương binh đi, trong tay hắn tinh huy lập lòe, bàn tay nhập vào đến quang cháo trong, đem cái này Thần Thai tiểu phẩm Vương binh lấy ra. Thời gian cấp bách, Dương Hàn cũng căn bản không kịp kiểm tra cái này Vương binh, trong tay hắn trói mắt lập lòe, đem cái này Vương binh thu vào tình phủ tiểu châu trong. Mà sau đó thân hình loáng lên, hướng về khoảng cách gần hắn nhất một cái tinh vũ tu luyện trí bảo đi. Không thể dùng nguyên lực đụng chạm Dương Hàn thân hình cấp đến tu luyện chí bảo trước, thân hình chấm dứt. Có chút kinh nghi không định nhìn về phía trước người tu luyện trí bảo, lại không có bất kỳ vọng động. Nếu là không cẩn thận, đem tu luyện trí bảo kích hoạt, như vậy hắn có lẽ sẽ bị tức khắc phong ấn. Có thể tưởng tượng, làm một ngày sau, hắn tự tu luyện trí bảo bên trong không gian rời khỏi là lúc, chờ đợi hắn, nhất định là hơn 50 tên thượng cổ cường giả bao quanh vây giết Bất quá, này tu luyện trí bảo cũng thuộc về không gian pháp lực một loại, ta e rằng có thể dùng tình phủ tiểu châu thử một lần. Dương Hàn hơi trầm ngâm Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước ngực tinh phủ tiểu châu tức khắc bay ra, chỉ thấy tinh phủ tiểu châu bên trong, một đạo tinh huy mọc lên, đem Dương Hàn trước người này cái tinh vũ tu luyện chí bảo cuốn một cái, tức khắc hấp thu vào tinh phủ tiểu châu trong. Đúng là có thể. Dương Hàn mừng rỡ trong lòng, ý hắn độc tái động, tinh phủ tiểu châu ánh sáng như hoa tăng mạnh, một đạo tinh huy loại ra, đem trong đất chống còn lại 19 mai tinh vũ tu luyện chí bảo toàn bộ bao vây, dẫn vào đến tinh phủ tiểu châu trong. Vừa mới hơn 70 mai tinh vũ tu luyện trí bảo, đồng thời rơi vào nơi này, tất nhiên sẽ bị hắn thượng cổ cường giả cùng bắc vực nhân tộc phát giác, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có người chạy tới. Dương Hàn cước bộ khẽ động, túc hạ kinh hồng vân lướt đi, mang theo hắn hướng phương xa cấp tốc nhanh chóng đi, mấy hơi thở là được biến mất. Nhanh, vừa mới lại hơn 10 mai tu luyện trí bảo, toàn bộ rơi vào nơi này. Tranh thủ cướp đoạt một cái, tăng thêm tốc độ tu luyện, có lẽ còn có nhìn tiến hơn một bước. Dương Hàn thân hình vừa mới rời đi không lâu sau, mạng lâm các phương hướng, liền có từng đạo hoa quang lược không tới, cũng là vừa mới thấy tu luyện trí bảo hạ xuống tình cảnh, cấp tốc chạy tới thượng cổ cường giả cùng một chút bắc vực nhân tộc. Bất quá khi bọn họ đi tới mạng lâm không gian lúc, trừ giữa không trùng, hơn 50 đạo đang không ngừng lập lệ tinh huy quang đoàn bên ngoài, cũng là không thu hoạch được gì. Tinh phủ tiểu châu. Một chỗ khác, Dương Hàn không chế kinh hồng vân, cấp tốc nhanh chóng, bay thẳng đến cấp mấy trăm giảm mới ở một chỗ yên tĩnh dưới vách núi dừng bước, trước ngực hắn chói mắt lóe lên, cũng là tức khắc tiến vào tinh phủ tiểu châu bên trong. Tinh phủ không gian, Chu Thiên trong đại điện, hư không hơi ba động, Dương Hàn thân hình xuất hiện ở đại điện ở giữa, hai mươi tỏa ra tinh huy tu luyện chí bảo quang đoàn, chính chậm rãi bập bềnh đại điện giữa không trung trên. Tinh vũ tu luyện chí bảo, ta cũng tới thử một lần. Dương Hàn mỉm cười, trong tay tinh huy lan ra, nhập vào đến trong một cái chí bảo quang đoàn trên. Vù vù Tinh vũ tu luyện trí bảo ánh sáng như hoa tăng mạnh, lớn chừng bàn tay quang đoàn tức khắc bay lên, hóa thành một đạo tinh huy vân vụ, bay vút đến Dương Hàn quanh thân, đem hắn thân thể trong bọc. Dương Hàn cảnh tượng trước mắt biến hóa, phảng phất tiến vào vĩnh hằng trong tinh không một dạng trùng quanh ngôi sao lập lòe, tỏa ra nhu hòa tinh quang. Bất qua nếu là Dương Hàn vận dụng thần thức, nhưng lại có thể đơn giản đem trước người đạo này quang cháo nhìn đấu, đem quang cháo ngoại cảnh tượng toàn bộ chiếu vào trong đầu. Vậy mà có thể dùng thần thức cảm ứng được bên ngoài cảnh tượng. Đây chẳng phải là nói ta vừa mới thu lấy tu luyện trí bảo cùng với thần thai vương binh một màn, toàn bộ rơi vào hơn 50 tên thượng cổ cường giả trong mắt." Dương Hàn hơi kinh ngạc qua đi, không khỏi phải lắc đầu cười khổ một tiếng, bất quá mặc dù lúc đó hắn biết được, bản thân thu lấy tinh vũ tu luyện trí bảo cùng với thần thai vương sẽ bị hơn 50 tên thần thai cảnh cường giả thấy, hắn cũng vẫn như cũ sẽ chọn thu lấy. Dù sao hắn tại thí luyện trong không gian, vẫn luôn lấy gầy nhom láo giả hình tượng hiện thân, chỉ cần không ở thượng cổ cường giả phía trước, sử dụng pháp khí kinh hùng vân liền không người phát hiện thân phận chân chính ngay sau đó dương hàn cũng không chần chờ nữa hắn ngồi xếp bằng vận khởi tinh nguyên đạo hoàng kinh đắm chìm trong trong tu luyện một ngày sau võ thí luyện không gian thất tinh chiến khôi châu mãng lâm trung tâm hơn 50 đoàn tỏa ra tinh huy quang đoàn chậm rãi bờ bền thình thịch đột nhiên trong một cái tinh huy quang đoàn đột nhiên tàng ra một gã thượng cổ cường giả thân ảnh tự trong hiển hiện ra hô đúng là như tinh vũ thanh nhân nói Tu luyện trí bảo tạo thành trong không gian, tu luyện 10 ngày, bên ngoài lại gần là 1 ngày thời gian. Tên này thượng cổ cường giả mặt lộ vẻ mừng rỡ, tu luyện trí bảo tuy là tự thành không gian, nhưng cũng không có cùng thí luyện không gian nguyên lực cách xa nhau. 10 ngày tu luyện, để tên này thượng cổ cường giả tu vi tiến nhanh. Thình thịch, thình thịch. H.T.T.P. Thượng cổ cường giả trung quanh, giữ hơn 50 đoàn tinh huy quan đoàn, cũng ở đây lúc này lục tục tàng ra, từng tên một thượng cổ cường giả thân ảnh, tự trong hiện ra Đáng hận, đáng hận, ngươi đúng là ai, cũng dám nhiều lần phá hỏng đại sự của ta. Vũ lôi tôn giả tự tu luyện trí bảo trong hiện ra thân hình, trên mặt hắn cũng không vì tu vi tinh tiến, mà bày ra vẻ mừng rỡ, ngược lại nộ khí trùng thiên, thân thể run rẩy run rẩy run. Vũ lôi, ngươi gặp qua cấp đi thần thai vương binh người. Một gã thần thai ngũ trọng thượng cổ cường giả, vẻ mặt hận ý, thần sắc dữ tợn, hắn là ai vậy, dám cùng chúng ta đối nghịch. Không biết, nhưng chúng ta thượng cổ cường giả trong tuyệt đối không có người như vậy, mà bác vực trong nhân tộc, cũng không khả năng có như vậy tồn tại. Vũ lôi tôn giả tức giận nói, nếu là ta đoán không sai, ở Động Tiên Trong, đã từng lấy đi không ít ngoại môn đệ tử ấn ký người, chính là người này, hắn từng tại không lâu trước, cướp đi một cái tinh hồn tham, vì thế tiêu hao hơn trăm cái chân anh pháp khí, bác vực đương đại nhân tộc, không có khả năng có như vậy thủ bút. Trường 993, Ngũ Trọng Các ngươi chú ý không có, hắn lấy đi hai mươi mai tinh vũ tu luyện trí bảo tình cảnh nếu đoán không sai, trên người hắn chắc có luyện hư cấp bậc ở trên pháp khí, không gian pháp khí, mãng lâm phía trên, sáu gã thần thai ngũ trọng cường giả, tức giận không thôi, trong mặt giáp trụ thượng cổ cường giả, càng là nói lời kinh người, đạo, bằng không hắn không có khả năng không dùng tới nguyên lực, liền đem hai mươi mai tinh vũ tu luyện trí bảo thu sạch lấy, mặc dù là túi chứa vật, cũng cần nguyên lực thôi động. Không sai, chỉ có không gian pháp khí mới có thể tự động dung nạp, mà sẽ không đem nguyên lực ba động cùng tu giả tương liên. Hắn vậy mà lại rảnh rỗi ở giữa pháp khí, chỉ có luyện hư cảnh ở trên đẳng cấp pháp khí, mới có thể dung nạp không gian pháp tắc. Hắn đúng là ai, thượng cổ chi biến trước, chúng ta pháp khí đều bị bọn họ lấy pháp tấn phong ấn, căn bản là không có cách vận dụng, nhưng hắn thế nào sẽ có. Dư vài tên thần thai ngũ trọng thượng cổ cường giả nghe vậy, cũng là tức khắc cảnh giác, thần sắc trên mặt, cũng là kinh nghi không định. Bất quá, chẳng cần biết hắn là ai, hiện tại xem ra, hắn cảnh giới tuyệt đối sẽ không cao hơn chúng ta. Ngược lại chúng ta cướp đoạt luyện hư cảnh tổ binh thời cơ tốt. Người này hành sự quỷ bí, bất quá một khi có trí bảo hiện thế, hắn chắc chắn sẽ nghe tin tới. Chúng ta thật tốt tìm cách, không hẳn không có khả năng đem hắn đưa tới. Bất quá vừa nghĩ tới Dương hàn trên thân khả năng có mang không gian pháp khí, sáu gã thần thai ngũ trọng thượng cổ cường giả tâm tư lại có tức khắc linh hoạt lên. Siu siu siu. Mà đúng lúc này thí luyện không gian vân không tròn tinh không vòng xoáy lại lần nữa hiện ra một trăm mai tinh vũ tu luyện trí bảo. Hóa thành từng đạo lưu tinh, tự trong vòng xoáy bắn ra, bay về phía thí luyện không gian các nóng ếch. Tu luyện chí bảo lại xuất hiện. Nhanh, chúng ta nhanh đi tranh đoạt. khoảng cách thí luyện kết thúc, còn có 38 ngày, nếu là mỗi ngày đều có thể được một cái, liền tương đương với có một năm còn nhiều hơn thời gian tu luyện. Nhìn thấy trên bầu trời, lại lần nữa có tu luyện chí bảo phi lạc, hơn 50 tên thượng cổ cường giả, đều là khí sắc vui vẻ, cơ hội tại đồng nhất thời gian phi thân lướt trên hướng về thí luyện không gian các phương hướng bay đi là được sáu gã thần thai ngũ trọng thượng cổ cường giả cũng trong nháy mắt đem dương hàn ném sâu, còn hơn kế hoạch thế nào đưa tới dương hàn một cái tu luyện trí bảo giá trị chắc chắn càng thêm thực tế mà ở thí luyện không gian địa phương khác số dư trăm tên thượng cổ cường giả cùng bắc vực nhân tộc cũng đều thấy như vậy cảnh tượng đều động thân truy đuổi tu luyện trí bảo đi thình thịch tinh phủ không gian chu thiên trong đại điện mười mai tu luyện trí bảo chậm rãi trôi lơ lửng ở giữa không trung Đại điện ở giữa còn có một đoàn thật lớn tinh huy quang đoàn huyền phủ. Nhưng theo nhất thanh âm hưởng, tinh huy quang đoàn đột nhiên tàng ra. Dương Hàn tự trong vừa xài bước ra, tuy là bên ngoài chỉ chỉ qua một ngày, nhưng Dương Hàn lúc này khí tức lại rõ ràng so ngày hôm qua cường đại không ít. Khoảng cách chân anh cảnh ngũ trọng cũng tiến hơn một bước. Tinh vũ tu luyện trí bảo tác dụng đúng là cường đại, tuy là vẹn vẹn tu luyện một ngày, nhưng hiệu quả lại ước chừng có thể so với trước đây mười mấy ngày tu luyện. Dương Hán mặt lộ vẻ vui mừng. Dựa theo như vậy tốc độ, chỉ cần tái cần 2 ngày, hắn lại có thể thành công tấn thăng chân anh ngũ trọng chi cảnh. Hơn nữa này tu luyện trí bảo, nếu đã biết tạo thành không gian độc lập, cũng sẽ không cùng bên ngoài nguyên lực triệt để ngăn cách. Nếu là đem dùng ở côn ngô kiếm phía trên, có thể hay không tăng thêm côn ngô kiếm dung hợp thần kiếm mảnh vụn tốc độ đây. Dương Hàn xem sau lưng 19 mai tu luyện trí bảo, trong lòng khẽ động, hắn hướng đi trong một cái tu luyện trí bảo, thu hồi nguyên lực trong cơ thể chỉ dùng bàn tay đem lớn chừng bàn tay trí bảo tinh đoàn cầm, dưới chân cước bộ nhanh chóng, trực tiếp hướng về khí các đi. Dương Hàn tiến nhập khí các, đi tới ở vào khí các ở giữa tòa kia lớn nhất luyện khí pháp trận trước, đem côn Ngô kiếm lấy ra, thả vào đến lục giai đỉnh cấp chân anh pháp khí Thiên Cương Kim Dương đỉnh bên trong. Sau đó lại phân phó một gã trông giữ khí các tinh phủ thủ vệ mang tới một cái côn Ngô thần kiếm mạnh vụn, đồng dạng thả vào đến Thiên Cương Kim Dương đỉnh bên trong, đưa tới tinh phủ tiên hỏa, thôi động luyện khí pháp trận ong ong ong. Chỉ thấy luyện khí pháp trận ánh sáng như hoa tăng mạnh, một luồng tiên hỏa lượn quanh ở Thiên Cương Kim Dương đỉnh phía trên, kích hoạt đỉnh khí thần thông, bắt đầu dung hợp thần kiếm mạnh vụt. Tinh Vũ trí Bảo, kích hoạt. Dương Hàn thuận tay ném đi, trong lòng bàn tay Tinh Vũ tu luyện trí Bảo tức khắc bay ra, hướng về Thiên Cương Kim Dương đỉnh. Bá. Chỉ thấy Tinh Vũ tu luyện trí Bảo tiếp xúc được Thiên Cương Kim Dương đỉnh trong nháy mắt, liền thi bị đỉnh khí dẫn ra ngoài chuyển hỏa nguyên chi lực sở kích sống, một đạo tinh huy thoáng hiện. Tu luyện trí bảo tức khắc hóa thành một đoàn thật lớn tinh huy quang đoàn, đem thiên cương kim dương đỉnh bên trong trong bọc. Tu luyện trí bảo thật có thể tác dụng ở luyện khí trên. Dương Hàn nhìn thấy như vậy cảnh tượng, trong lòng kinh hỉ khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Côn Ngô Kiếm cho tới nay đều là hắn nhất đại dựa vào, chỉ là theo hắn tu vi từ từ tinh thâm, Côn Ngô Kiếm đẳng cấp rõ ràng để thăng quá trượng. Bất quá hiện tại nếu là có thể đang tu luyện trí bảo dưới tác dụng, luôn luôn rèn luyện, tin tưởng dùng không nhiều thở nhỏ ngày liền sẽ tấn thăng đến thần thai pháp khí, đến lúc đó chém giết lục tinh chiến khôi cũng không phải là cái gì việc khó. Bây giờ còn thừa lại 18 mai tu luyện chí bảo, đã đầy đủ ta một đoạn thời gian sử dụng, nhưng thí luyện không gian mỗi ngày đều có thể đánh xuống 100 mai, nếu là không đi tranh thủ một ít, ngược lại có chút đáng tiếc. Dương Hàn suy nghĩ chốc lát quyết định cầm trong tay còn lại 18 mai tu luyện chí bảo, phân ra một ít, ban tặng cương vu, Mã Thiên Hạ, Địa Viêm, địa Ngân, Địa Bá, Thiên Nhãn tinh phủ yếu thú, thủ vệ mỗi người một cái, đồng thời cũng đưa cho lục quân giao tám miếng, bản thân chỉ để lại 4 miếng, trong hai quả dùng cho gia tốc côn ngô kiếm tấn cấp, còn lại hai quả cho mình tu hành sử dụng. Hai ngày sau, dương hàn đem hai quả tu luyện chí bảo sử dụng, tăng thêm 20 ngày tu luyện hiệu quả. Rốt cục tự chân anh tứ trọng, tấn thăng chân anh ngũ trọng chi cảnh, bắt đầu hướng về chân anh cảnh hậu kỳ tinh tiến. Ha ha ha, thương khung bí cảnh trư tộc, toàn bộ hóa thành thâm viên luyện khu thuật huyết thực, tăng cường ta tu vi thương khung bí cảnh tam đại chủ chiến bộ tộc u mộc tộc bên trong lĩnh vực tiêu diệt khắp nơi máu chảy thành sông gần trăm vạn u mộc tộc tộc nhân hoảng sợ nảy ra nằm dạp trên mặt đất run rẩy run rẩy run vân thiền tử đại nhân bỏ qua cho chúng ta đi chúng ta nguyện ý quy thuận nguyện ý quy thuận không muốn lại giết không muốn lại giết chúng ta u mộc tộc đã có một nửa tộc nhân hủy diệt thỉnh vân thiền tử đại nhân thủ hạ lưu tình đi trăm vạn u mộc tộc người cùng tiêu lên tiêu diệt đau khổ cầu xin ha ha ha không đủ còn không đủ Một tòa khô cốt cùng thê khô tích tụ mà thành trên gò núi, một cái thân cao cao 5 mét đại thân ảnh đứng, giữ tận lệ cười, trong mắt tràn ngập vô tận tham lam cùng vẻ hưng phấn. Thâm huyên luyện khu thuật đại thành, cũng ngưng kết 3.000 đạo phân thân, hiện tại bất quá vừa mới 1.000 đạo mà thôi, còn không đủ. Đợi ta ngưng tụ 3.000 đạo kim đan phân thân, dẫn dắt bầu trời chư tộc đi tới huyền hoàng, càn quét chư đại tông môn, là chủ nhân bình định tất cả ngăn cản, lạc vân môn, dương hàn, chờ ta đi. chương Chí Bảo, thương khung bí cảnh, ưu một tộc bên trong lĩnh vực, lệ côi tiếng, như là hai tòa núi đá đè ép ma sát, thanh âm to ách ma luyện, nhưng lại dị thường bén nhọn gai nhọn. Vân Thiền Tử đứng ở khô cốt trên đồi núi, thân thể khổng lồ, to lớn thân thể tràn ngập lực lượng kinh khủng, bắp thịt cao vót, gân xanh, huyết quản như từng cái rễ cây đầy quanh thân, từng đạo vết thương, răng khắp nơi, chi chít đầy hắn thân thể, cơ hồ không có một chút da thịt hoàn hảo, nhìn qua không gì sánh được dữ tợn khiến người ta giận cả tóc gáy. hắn hai mắt ứa lục, há mồm nhẹ răng cười ở giữa, hiện hiện ra từng tầng răng nhọn, như là con thằn lằn dài nhỏ đầu lưỡi, liên tiếp phun ra nuốt vào. cắc cắc cặc. Vân Thiền Tử trung quanh, một nghìn đạo lưng mọc hai cánh quỷ ảnh, ở trên trời cấp tốc bay vút, thỉnh thoảng đột nhiên hạ xuống, nắm lên từng tên một u muột tộc người, nào trộn vào lưng trên, đầy răng cưa giữ tận miệng rộng, hướng về u muột tộc người cổ là được hung hăng vẽ đi. a, không muốn, không thảm thiết kêu thảm thiết đầy không trung từng tên một u một tộc người huyết dịch bị hai cánh quỷ ảnh thôn phệ nguyên bản nguyên lực chẳng trề tràn ngập sinh cơ thân thể trong nháy mắt liền bắt đầu khô cát bị hai đầu hai cánh quỷ ảnh hút khô hóa thành thây khô rớt xuống đất cắc cắc cắc hút huyết dịch vô số hai cánh quỷ ảnh phát ra thoải mái mà thỏa mãn quấy kêu trong còn có mấy con hai cánh quỷ ảnh thân thể hơi rung nhẹ trong nháy mắt tách ra hóa thành hai đầu hình thể nhỏ lại quỷ ảnh lại lần nữa phân hóa ra hai đầu quỷ ảnh Chẳng những thân hình nhỏ đi, khí tức cũng là giảm nhiều, nhưng sau một khắc, những thứ này hai cánh quỷ ảnh, liền hướng về dưới mặt đất u một tộc người, lao xuống đi. Hô, nơi này không gian, quá kiềm chế, vân thiền tử, động tác ra tốc một ít, ta muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Vân thiền tử bên cạnh hư không hơi ba động, một cái lớn đại u xanh biết thân hình đột nhiên hiện ra. Cái này thân hình, cao tới 10 thước, toàn thân xanh sẫm, tuy là hình dạng giống như hình người, nhưng thân thể tứ chi, cũng là có vô số đẳng mãng tạo thành đầu hắn tuy là cũng dải có cùng loại nhân loại ngũ quan, nhưng nhìn qua cũng là cực kỳ quỷ dị, miệng khổng lồ dữ tợn, xanh biết sắc bén sắc bén răng, cưa mở ra, tỏa ra kẻ khác buồn nôn khí tức mực nát. mà tóc hắn cũng là vô số tinh tế dây, theo gió phiêu lãng, lại giống như vô số con rắn nhỏ ở giữa không trung vặn vẹo. Vân thiền tử bái kiến chủ thượng, bái kiến tôn thú. Vân thiền tử nhìn thấy hắc bóng người màu xanh lục hiện thân, nguyên bản đáng sợ, hung tàn nét mặt, nhưng ở trong nháy mắt thu liễm. Trong mắt vậy mà hiện lên sợ hãi cùng vẻ kính sợ, hắn phủ phục mà về, ngay cả hô hấp cũng thay đổi phải có chút gấp thúc. Dành thời gian, nhiều nhất bất quá hai tháng, nhất định phải thu phục sở hưu bầu trời chư tộc. Mặc lục sắc lớn ảnh trên bờ vai, một đạo nhẹ lãng mà tràn ngập sức sống thanh âm vang lên, chỉ thấy này mặc lục sắc lớn ảnh trên vai, lúc này đang ngồi một gã trẻ tuổi thân ảnh. Năm nào hẹn trừng hai mươi, anh Tuấn cao ngất, cực mỏng môi hơi mơn khởi, trên trán lại có một cổ tà vọng chi khí. Ta đã có mấy vạn năm không thấy con dao, lần này, nàng chỉ có thể là ta. Ta bị Nam tử khẽ vuốt ống tay áo, thanh âm nhỏ dính, bé không thể nghe. Cần tuân chủ thượng tôn chỉ. Vân thiền tử vội vã trả lời, hắn vung tay áo bảo, trên bầu trời, hơn một ngàn đầu hai cánh quỷ ảnh, kêu gào quay kêu, hướng về u mộc tộc người phát sát đi. Dựa theo lần đầu tiên tu luyện trí bảo hiện ra thời gian, này lần thứ năm trí bảo ban thường phát, chắc ở nơi này mấy hơi trong lúc đó. Tinh vũ thí luyện trong không gian thưa không hơi ba động, tinh huy lập lòe, dương hàn thân hình lăng không ra, hắn trôi lơ lửng ở không gian trên bầu trời, nhìn trong không gian, trông mong mà đợi. Siu siu siu. Mà cùng lúc đó, ở dương hàn chung quanh nhìn giảm bên trong, cũng có mười mấy bóng người tự thí luyện không gian mặt đất nhảy lên, đồng dạng trôi lơ lửng ở giữa không trung trên, nhìn chăm chăm, chờ đợi tinh vũ quy tắc ban tặng tu luyện trí bảo. Như vậy tình hình tại thí luyện không gian các nơi cũng là lên một lượt diễn. Có khả năng tăng trưởng thập bội tu luyện hiệu quả tu luyện trí bảo, là tất cả tiến nhập thí luyện không gian thượng cổ cường giả, bác vực tu sĩ, kỳ vọng nhất lấy được bảo vận. Vù vù. Dương Hàn xuất hiện tại thí luyện không gian trên cao, bất quá 10 cái hô hấp qua đi, trong không gian trên bầu trời, tinh huy vòng xoáy đúng hạn mà hiện, bên trong vòng xoáy, 100 mai tinh vũ tu luyện trí bảo, hóa thành 100 đao tinh lực quang đoàn, bắn ra, bay về phía thí luyện không gian các nơi. Là ta, ai cũng không thể cướp đoạt mấy lần trước trí bảo đến ta chỉ cướp đoạt đến một cái lần này tuyệt đối không thể ở bỏ qua nhìn thấy không gian trí bảo đến phân bố tại thí luyện không gian các nơi mấy trăm thượng cổ cường giả cùng bắc vực tu sĩ đồng thời cướp động thân hình thôi phát ra bản thân toàn bộ nguyên lực cùng tốc độ nhanh nhất tranh đoạt số lượng không nhiều tu luyện trí bảo kinh Hồng vân dương hàn cũng ở đây tu luyện trí bảo xuất hiện trong nháy mắt thôi động dưới chân thần thai vương binh kinh Hồng vân hướng về khoảng cách gần hắn nhất một cái tu luyện trí bảo phóng đi giương tay lao đầu Đó là ta. Dương Hàn bên cạnh ngoài mười mấy dặm, một gã thần thai cảnh nhị trọng thượng cổ cường giả tức giận mắng một tiếng, cũng là tung ngự hồng quang tới, hai tay hắn pháp ấn bước lên, một đạo pháp quyết từ tay hắn trọng bắn ra, hóa thành một chỉ cự thuẫn, ngăn trở ở Dương Hàn trước người. Nộ ma toài sơn. Dương Hàn nhìn phía ngăn trở che ở trước người hắn nguyên lực cự thuẫn, thân hình không có chút nào ngừng lại, tay phải hắn nắm tay, đấm ra một quyền, trong chớp mắt liền đem đạo này cự thuẫn nổ nát, sau đó hắn cong ngón búng ra một đạo tinh huy hóa thành tinh lực xiềng xích hướng về kia tên thượng cổ cường giả đi vô liêm sỉ, cuống ngay tên kia thượng cổ cường giả thấy thế giận dữ rút ra trong tay chân anh pháp khí hướng về dương hàn phóng tới tinh lực xiềng xích hung hăng chém tới vù vù nhưng tinh lực xiềng xích dường như sớm có cảm ứng ở chân anh pháp khí bổ tới trong nháy mắt liền thân hơi trao đảo một cái vậy mà hư không tiêu thất trong nháy mắt kế tiếp thượng cổ cường giả trung quanh tinh lực xiềng xích hiện ra một cái liền đem tên này thượng cổ cường giả của lấy vung cái viên này tu luyện trí bảo là ta ngươi nếu là dám can đảm cướp đoạt ta sẽ luôn luôn truy kích ngươi, coi như ngươi kích hoạt trí bảo ta cũng phải canh giữ ở trí bảo trước ở ngươi sau một khắc xuất quan trước phục giết ngươi thượng cổ cường giả bị tinh lực xiềng xích khó khăn không khỏi phải lớn tiếng đe dọa hắn vận dụng toàn thân nguyên lực hướng về tinh lực xiềng xích phóng đi hai ba cái hô hấp liền đem tinh lực xiềng xích luyện hóa tinh phủ tiểu châu thu vậy mà lúc này Dương Hàn cũng đã vọt tới tu luyện trí bảo trước, trước ngực hắn tinh phủ tiểu châu chói mắt lập lòe, tức khắc đem mai tu luyện trí bảo thu lấy. Sau đó Dương Hàn cước bộ liên tục, thân hình thoát một cái, lại hướng về bên ngoài mấy trăm dặm, một khắc mai tu luyện trí bảo hạ xuống chi địa phóng đi. Vậy mà dám can đảm coi nhẹ ta, đáng hận. Tên này thượng cổ cường giả nhìn thấy Dương Hàn, căn bản không để ý tới mình, trong lòng tức giận càng hơn, hắn hét lớn một tiếng, cước bộ đạp một cái hư không, hướng về Dương Hàn đuổi đi. Tại đó, mà lúc này, Dương Hàn Thân Ảnh cũng đã lướt đi trăm dặm, hắn thần thức tảng ra, tức khắc ở phía trước hai trăm dặm chỗ, tìm quả thứ hai tu luyện trí bảo chỗ. Trường 995, đoạt trí bảo. Nhanh, cái viên này trí bảo, liền rơi vào nơi này. Hừ, mấy cái chân anh hậu kỳ, thần thai một. Hai, trong tiểu bối, vậy mà cũng dám đối tu luyện trí bảo lên tham nghiệm. Ngay Dương Hàn Thân Hình, ở giữa không trung đi vòng mẹo, hướng về quả thứ hai tu luyện trí bảo phóng đi trong lúc ở trí bảo hạ xuống chi địa trung quanh cũng đang có vài thân ảnh đồng thời lướt đến hiển nhiên cũng dự định thu lấy trong một gã mặc màu đen áo quần cứng cáp tu sĩ đúng là bắc vực thập đại thế lực u hồn đảo đảo chủ lúc này u hồn đảo chủ tu là cũng đã đến chân anh cảnh hậu kỳ có lẽ là bởi vì hắn cách tu luyện trí bảo rơi xuống chi địa gần nhất cũng là dẫn đầu cướp đến tu luyện trí bảo trước người có này cái tu luyện trí bảo ta tu vi lại có thể vẹn vẹn nhất trọng chỉ cần đến chân anh cảnh cửu trọng thì có thể rời đi thí luyện không gian sau lại lần nữa hướng về thần thai cảnh rào bước tiến lên u hồn đảo chủ một bước cướp đến tu luyện trí bảo trước trong tay chói mắt ngọc lên nguyên lực màu đen lăn ra hướng về tu luyện trí bảo bao vây đi cũng là u hồn đảo chủ biết mình tu vi quá yếu căn bản là không có cách đem trí bảo mang rời khỏi nơi đây vì vậy dự định lúc này kích phát tu luyện trí bảo vô liêm sỉ đây là ngươi có thể tranh đoạt đồ đạc sao nhưng mà ngay u hồn đảo chủ nguyên lực sắp va chạm vào tu luyện trí bảo là lúc sau lưng hắn ngoài mười dặm một gã thần thai tam trọng thượng cổ cường giả cười lạnh một tiếng, hắn thân hình dừng lại, ngay lập tức liền 나 di đến Vũ Hồn đảo chủ trước. Chỉ thấy tên này thượng cổ cường giả thuận tay vỗ, là được một trưởng đem Vũ Hồn đảo chủ ngực đánh trúng, thần thai cảnh chân nhân lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền đem Vũ Hồn đảo chủ thân thể phá hủy, một đại Bắc vực thập đại thế lực thủ lĩnh, liền vào thời khắc này lặng yên ngã xuống, không tiếng thở nữa. Loài run rế, thượng cổ cường giả một trưởng đem Vũ Hồn đảo chủ kích sát, phảng phất cùng giết chết một châu chấu cũng không hề có sự khác biệt hắn cười lạnh một tiếng cánh tay kia trở tay chụp vào tu luyện trí bảo siêu nhưng mà ở nơi này tên thượng cổ cường giả tay sắp va chạm vào tu luyện trí bảo là lúc đâm nhiên trong một đạo thất sắc hồng quang cũng là đột nhiên ở tên này thượng cổ cường giả khoe mắt liếc qua trong lúc qua dương hàn khống chế kinh hồng vân vào thời khắc này cướp tới phụ cận lật tay một chảo đoạt ở thượng cổ cường giả trước đem quả thứ hai tu luyện trí bảo bắt lại thân hình thoát một cái đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét cái gì Thượng cổ cường giả cả kinh, căn bản không có ngờ tới gần ở trong tay tu luyện trí bảo sẽ bị dương hàn cướp đoạt, sắc mặt hắn kinh biến, trong lòng không gì sánh được phẫn hận, muốn thôi động nguyên lực, ngăn trở giết dương hàn. Nhưng dương hàn bản thể chiến lực liền không kém gì thần thai sơ kỳ cường giả, cộng thêm vương binh kinh hồng vân thần thông, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, cơ hồ có thể so thần thai hậu kỳ chân nhân bay vút. Tên này thượng cổ cường giả muốn phóng thích nguyên lực, căn bản không kịp thi triển. Ta xem ngươi có thể chạy trốn tới ở đâu? Mà lúc này, sau lưng Dương Hàn truy kích Thượng Cổ Cường Giả, cũng đã truy qua đây, ngay lập tức liền đèm tên này Thượng Cổ Cường Giả siêu việt. Hừ, cấp đi ta tu luyện trí bảo, cũng không dễ dàng như vậy. Tên này Thượng Cổ Cường Giả thấy thế, cũng là hét lớn một tiếng, không chế hoa quang đuổi Dương Hàn. Nơi đó còn có một cái, không có bị thu lấy quả thứ ba tu luyện trí bảo. Sau lưng có hai gã Thượng Cổ Cường Giả liên tiếp truy kích, nhưng Dương Hàn nhưng không có một chút lo nghĩ cùng lo lắng, hắn thần thức tảng ra rất nhanh ở 500 dặm bên ngoài, phát hiện quả thứ ba tu luyện trí bảo hạ lạc. Thân thức bao trùm xuống, tỏa ra tinh huy tu luyện trí bảo, hiện lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhưng ở chung quanh nó, lại có 5 6 tên thượng cổ cường giả đang ở chém giết lẫn nhau, tranh đoạt trí bảo. Tinh ma ảnh bộ, kinh hồng vân gia tốc. Dương Hàn thân hình lướt gấp, hắn vọt tới quả thứ ba tu luyện trí bảo phụ cận, thân hình thoát một cái, tức khắc phân ra năm đạo tinh nguyên phân thân, hướng về chém giết 5 6 tên thượng cổ cường giả phóng đi, nhiễu loạn bọn họ ánh mắt hấp dẫn bọn họ thần thức quan tâm, mà Dương Hàn bản thể càng là gia tốc bay vút, kinh hồng vân ở giữa không trung biến mất, vậy mà vượt qua hư không, một bước xuất hiện ở quả thứ ba tu luyện trí bảo trước, hắn thân hình thoát một cái, đem quả thứ ba tu luyện trí bảo cướp đoạt, sau đó khống chế kinh hồng cấp tốc thoát đi, lao đầu cũng dám thừa dịp chúng ta chém giết trong lúc, thừa dịp lúc được lợi đuổi theo chém giết hắn, nay vài tên đang ở chém giết thượng cổ cường giả thấy thế cũng là vô cùng phẫn nộ vội vã buông tha giữa hai bên chém giết nhất thể thôi động nguyên lực hướng về dương hàn truy kích đi dương hàn thần thức cường đại bao phủ nhìn dặm còn có kinh hồng giúp hắn cướp động như điện tại thí luyện bên trong không gian bay vút cướp đoạt không quá nửa nén hương càng là lại lần nữa cướp đoạt ba miếng tu luyện trí bảo mà phía sau hắn cũng có hơn 10 tên thượng cổ cường giả theo đuổi không bỏ khoảng cách tu luyện trí bảo hạ xuống đã có một đoạn thời gian phòng trường sở hữu tu luyện trí bảo chắc đều bị chiếm giữ ta ngày mai trở lại tranh đoạt Dương Hàn lại bay vút nhìn dặm, dọc đường trừ thấy từng cái đã bị kích hoạt tu luyện trí bảo bên ngoài, lại tái cũng không có thấy bất luận cái gì hoàn hảo tu luyện trí bảo. Hắn khẽ lắc đầu, liếc mắt nhìn sau lưng vẫn còn ở truy kích hắn thượng cổ cường giả, ở giữa không trung bay vút thân hình, cũng ở đây lúc này hướng về dưới mặt đất địa phương trong rừng cây lao đi. Xem, hắn phải hạ xuống, nhất định là nguyên lực bất lực. Chúng ta mau đuổi theo, trên người hắn có ít nhất 3 miếng tu luyện trí bảo. Sau lưng truy kích Thượng Cổ Cường giả thấy thế cũng là khí sắc vui vẻ, đều dọc theo Dương Hàn thối lui phương hướng truy kích. Tinh phủ Tiểu Châu. Dương Hàn thân hình đáp xuống trong rừng cây, hắn phi thân nhảy lên, cướp đến rừng rậm chỗ sâu, trước ngực tinh phủ Tiểu Châu tinh huy lóe lên, tức khắc đem Dương Hàn thân thể bao vây, hấp thu vào đến tinh phủ trong không gian. Mà tinh phủ Tiểu Châu cũng là hơi trao đảo một cái, trong nháy mắt biến mất tại trong hư không. Kỳ quái, hắn khí tức làm sao thoáng cái liền biến mất? Không đúng, nơi này nhất định có cái gì cơ quan, hoặc là thông đạo. Chuẩn của tôi nét chúng ta tỉ mỉ tìm xem, hắn tuyệt sẽ không chạy ra nơi này, 8 phần 10 là hắn có cái gì che giấu khí tức tinh xảo phát môn. Hơn 10 tên truy kích đến nơi đây thượng cổ cường giả, thân hình hạ xuống, xuất hiện ở Dương Hàn tinh phủ tiểu châu biến mất địa phương, nhưng không thấy Dương Hàn thân ảnh, trong lòng càng là cảm thấy nghi hoặc không giải thích được. Bọn họ nhìn nhau, ở chung quanh trong vòng phương viên chăm dặm, chia nhau hành động, nhiều lần dò xét tìm kiếm, lại như cũ không có kết quả. Đáng ghét, để cho hắn trốn. Người kia là ai, vì sao trước đây chưa từng thấy. Chẳng cần biết hắn là ai, lần kế để cho ta nhìn thấy người này, ta liền muốn đem hắn chém giết thành hư vô. Một lúc lâu sau, mọi người không có kết quả, chỉ coi Dương Hàn đã thoát đi nơi đây, vì vậy vẫn chưa treo trọc lưu, ôm nổi hận tức giận mắng. Mà lúc này, ở tinh phủ tiểu châu trong, Dương Hàn cũng đã thôi động một cái tranh đoạt được tu luyện trí bảo, tiến vào trong trạng thái tu luyện. Đi qua ba ngày tiềm tu, ta chân anh ngũ trọng tu vi cảnh giới, đã củng cố có thể thích hợp dùng bảo dược tăng cao tu vi. Tu luyện trí bảo quang đoàn bên trong, Dương Hàn trong tay chói mắt lập lòe, hai cây tỏa ra mùi thuốc nồng nặc đỉnh cấp bảo dược, xuất hiện ở trước người, đúng là hắn vài ngày trước thu hoạch băng phách tinh vân hoa cùng bạch ngọc xích dương quả. Chương 996, côn lô kiếm tấn thăng vương binh. Bạch ngọc xích dương quả ẩn chứa chính gốc hỏa nguyên khí tức, lại thêm cũng tẩm bổ thân thể, mà băng phách tinh vân hoa là chính gốc hàn tinh lực, lại thêm nối thần hồn, thần thức, có cường đại phụ trợ. Băng hỏa dung hỏa, sử dụng đồng thời, hiệu quả điều kiện tốt nhất. Dương Hàn hư không một điểm, tự Băng Phách tinh vân hoa cùng Bạch Ngọc xích dương quả phía trên, mỗi cái lấy ra một phần nhỏ bảo dược, hàm tại trong miệng dùng, cẩn thận luyện hóa. Băng Phách tinh vân hoa cùng Bạch Ngọc xích dương quả bị tinh lực luyện hóa, tức khắc hóa thành một băng, nhất dương hai đạo tinh túy, hướng về Dương Hàn trong thân thể chậm rãi vận chuyển đi, tầm bổ thân thể, thần hồn, cường đại tu vi. Thời gian trôi qua, ở bên ngoài thời gian trôi qua gần một nhật chi tế. Tiềm tu trong Dương Hàn đột nhiên mở cặp mắt ra, hắn đi qua trí bảo gia tốc, lại dùng lượng trùng bảo dược, thân thể, thần hồn liên tiếp tinh tiến. Tu Vi đã tiếp cận chân anh ngũ trọng trung kỳ, trí bảo tán. Tuy là lúc này khoảng cách tinh vũ tu luyện trí bảo hoàn toàn hao hết, còn có nửa canh giờ, nhưng Dương Hàn lại dẫn đầu đem dùng tinh lực, đem trung quanh thành hình tu luyện trí bảo không gian hóa giải, tự trong trạng thái tu luyện thoát khỏi. Tiếp qua nửa nén hương thời gian, liền lại là tinh vũ quy tắc ban thưởng tu luyện trí bảo thời cơ. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cũng là tự tinh phủ trong đại điện rời khỏi, một lần nữa xuất hiện ở tinh vũ thí luyện trong không gian, chuẩn bị nhiều hơn nữa cướp đoạt một ít tu luyện trí bảo. Loại bảo vật này có thể tăng thêm thập đội tốc độ tu luyện, tự nhiên là thu hoạch càng nhiều càng tốt, dù sao một khi thí luyện kết thúc, như vậy dị bảo liền khó hơn nữa thu lấy. Vù vù. Đúng là, ở Dương Hàn tiến nhập thí luyện không gian không tới nửa nén hương thời gian, trên bầu trời, tinh lực vòng xoáy đột nhiên xuất hiện một trăm mai tu luyện trí bảo lại lần nữa bắn ra toàn bộ thí luyện không gian các ngõ ngách trong sớm đã đợi chờ đã lâu mọi người cũng là lại lần nữa triển khai tranh đoạt dương hàn cũng nhún người nhảy lên khống chế kinh hồng vân đến tu luyện trí bảo tranh đoạt trong, một ngày này hắn lại lần nữa thu hoạch năm miếng tu luyện trí bảo cũng chọc tức không ít thượng cổ cường giả bị lại lần nữa truy đuổi bất quá dựa vào kinh hồng vân cùng tinh phủ tiểu châu dương hàn rất ung dung liền tự rất nhiều thượng cổ cường giả vây đuổi trong thoát ra đến Sau 3 ngày trong thời gian, Dương Hàn mỗi ngày tiềm tu, sau đó đang tu luyện trí bảo bàn tặng trước, xuất hiện tại thí luyện trong không gian, cấp đoạt tu luyện trí bảo, cũng là thu hoạch rất nhiều. Chứ đã nhiều ngày, hắn bởi vì tu luyện cùng với côn ngô kiếm tấn cấp tác dụng bên ngoài, trong tay vẫn như cũ tồn lưu 28 mai, toàn bộ bị hắn cấp cho cho thủ hạ rất nhiều bộ tộc sử dụng. Bất quá cũng chính vì vậy, Dương Hàn cử động, cũng là chọc tức gần trăm tên thượng cổ cứng, giả, chỉ là mọi người đối với Dương Hàn, cũng là không có một chút cách làm mấy lần vây đuổi cũng không thể đem ngăn trở, mà trải qua hơn ngày tìm tu ở thập đội tăng tốc cùng với bảo dược rèn luyện xuống Dương Hàn Tu Vi ở đây tinh tiến Tấn Thăng chân anh lục trọng chi cảnh côn Ngô Kiếm cũng thành công dung hợp hai quả mảnh vụn, Tấn Thăng làm dưới bệ thần phẩm vương binh uy năng tăng nhiều đến lúc này Dương Hàn trừ kinh hồng vân bên ngoài cũng là lại lần nữa có hai kiện thần thai cảnh vương binh chia ra làm côn Ngô Kiếm cùng với kia kiện giống nhau thành cục gạch nhưng toàn thân rậm rạp thượng cổ binh khí phủ điều phát khí. Trần Anh Lục trọng tu vi, cộng thêm hai kiện vương binh, chém giết lục tinh chiến khôi, chắc không phải là cái gì việc khó. Tinh phủ không gian chu thiên trong đại điện, Dương Hàn tự tu luyện trí bảo không gian nhỏ ra, trong lòng hắn chợt có cảm giác hư không một chiều, tấn thăng làm thần thai vương binh côn lô kiếm tự khí các thuần gì, xuất hiện ở Dương Hàn trước người. Lúc này côn lô kiếm, tuy là vẫn như cũ toàn thân đen thui, nhưng cho người ta một loại khí thế bằng bạc, thân kiếm cũng thay đổi phải càng thêm cổ xưa mà rất nặng. Dương Hàn tay cầm côn lô Trong lòng lại thêm lăng không xuất hiện một loại cường đại tự tin, phảng phất trường kiếm trong tay, có thể đánh nát ngôi sao? Dương Hàn cười nhạt một tiếng, thân hình thoát một cái, tự tinh phủ không gian rời khỏi. Ngươi rõ ràng nhất định, lão đầu kia sẽ ở phụ cận đây xuất hiện. Cùng lúc đó, ở Tinh Vũ thí luyện không gian một góc, gần 60 tên chân anh hậu kỳ, thần thai sơ kỳ thượng cổ cường giả tụ tập, trong một gã cầm trong tay kim sắc truy nhỏ thượng cổ cường giả, dường như có chút nghi ngờ, hướng về bên cạnh người kia hỏi đi. Không sai, lão đầu kia mấy lần tự trong tay chúng ta cướp đoạt tu luyện trí bảo, mỗi một lần ở địa phương nào biến mất, ngày thứ hai, cũng sẽ ở phụ cận xuất hiện. Bị hỏi cái này tên thượng cổ cường giả, gật gật đầu nói, hơn nữa, ta nghe kẻ khác nói, không lâu, lão đầu này từng cướp đoạt một đám thần thai ngũ trọng cường giả chém giết thất tinh chiến khôi, chỗ phải vương binh, nghe nói trên người Hán, vẫn có không gian pháp khí. Cái gì, không gian pháp khí? Đây chính là luyện hư cảnh ở trên đại năng, mới có thể luyện chế tổ binh A. Hơn nữa coi như là đại năng, muốn luyện chế nhất kiện không gian pháp khí, cũng là rất gian nan, chẳng những tài liệu rất thưa thớt, hơn nữa hao tốn mất thì giờ, cũng là cực kỳ dài lâu, ít nhất cũng 500 năm trở lên thời gian. Một gã vóc người gầy nhom thượng cổ cường giả thán phụ. Sở dĩ chúng ta nhất định phải đem người này bắt giết, chẳng cần biết hắn là ai, chỉ bằng pháp khí, cùng với những tu luyện kia trí bảo, vương binh, chỉ đáng giá cho chúng ta xuất thủ chém giết. Ta tin tưởng, trên người hắn, nhất định cũng không thiếu thứ tốt. 60 tên thượng cổ cường giả, khe nói chuyện, trong mắt tham lam, càng thêm nồng nặng. Bá. Mà ở những thứ này, thượng cổ cường giả nói chuyện trong lúc, cách bọn họ cách đó không xa trong hư không, không khí hơi ba động, lấy gầy nhom láo giả hình tượng hiện thân Dương Hàn, cũng là tự tinh phủ tiểu châu trong một bước nhảy ra. Hắn đi ra, chúng ta đoán không sai. Hắn quả nhiên có không gian pháp khí, thật không lạ chúng ta trước đây chưa từng phát hiện. Nhìn thấy Dương Hàn lăng không hiện thân, 60 tên thượng cổ cường giả trên mặt vui vẻ tức khắc nhảy lên, hướng về Dương Hàn bao vây tiểu trừ mà tới. Vậy mà sẽ có nhiều như vậy thượng cổ cường giả chuyên môn trở. Dương Hàn tự tinh phủ tiểu châu nhảy ra, cường đại thần thức tức khắc đem trong vòng ngàn dặm chi địa bao trùm, chung quanh 60 tên thượng cổ cường giả khí tức cùng thân hình, cũng lập tức chiếu vào đầu ốc hắn. Hắn hơi sau khi kinh ngạc, nhưng cũng đúng, những này qua hắn cướp đoạt tu luyện trí bảo, cũng không có tận lực gần nấp thân hình, vì vậy bị một ít thượng cổ cường giả suy đoán ra một. 2 ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Lao giả kia, giao ra trên người ngươi không gian pháp khí, Vương binh. đem những tu luyện kia trí bảo cũng cùng nhau giao ra, thức thời một chút, còn có thể để cho ngươi chết thống khói điểm. Hơn 60 tên thượng cổ cường giả đem Dương Hàn tầng tầng vây quanh, nhìn chằm chằm. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cấp ta. Dương Hàn ánh mắt nhìn khắp bốn phía, không khỏi phải cười lạnh một tiếng, những thứ này ngăn chặn hắn thượng cổ cường giả, tu vi đại thể ở chân anh cảnh hậu kỳ, đến thần thai cảnh 2 3 trọng tà hữu. Thực lực tại chỗ có thượng cổ cường giả trong chỉ có thể coi là cấp độ trung bình. Dương Hàn trước đây không tiến giai chân anh lục trọng lúc, cũng sẽ không đem các loại thượng cổ cường giả thả ở trong mắt ta, lại càng không nói lúc này trên người hắn vẫn có dấu ba cái thần thai vương binh. Lao đầu, người tu vi xem ra cũng không có đến thần thai, vậy mà cũng dám như thế khinh thường. Ngươi đã như thế không tứ thời, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chương 997, giận tím mặt. Nhìn thấy Dương Hàn trên mặt, lộ ra xem thường cười nhạt. Một đám thượng cổ cường giả không khỏi giận tím mặt. Chính là một cái tu vi nhiều nhất chân anh cảnh hậu kỳ lão đầu, bất quá dựa vào nhất kiện phi hành pháp khí, liền dám như thế không coi ai ra gì, thật coi 60 tên thượng cổ cường giả là bài biện sao. Trước cấm chủ hắn, đem hắn tu vi phế bỏ. hừ, ngươi sẽ vì ngươi hành vi trả giá thật lớn. Lúc này liền có hơn 10 người thượng cổ cường giả đồng loạt ra tay, hướng về dương hàn đánh giết tới, hơn 10 cái pháp khí ở giữa không trung cấp tốc phóng tới, hoa quang ho Còn, có uy áp kinh khủng, nghiêng áp xuống. Nộ Ma loạn. Dương Hàn hai mắt híp lại, hai tay hắn thu quyền tại trước ngực, đột nhiên hét lớn một tiếng, phía sau Nộ Ma bức hỏa triển khai, vô số thượng cổ man ma hư ảnh, từ đó khắc cũng là vừa nhảy ra, hóa thành từng đạo nguyên lực ngưng tụ man ma, nhắm phía hơn mười người thượng cổ cường giả. Nộ Ma vu dã, cảm chiến thương khung. Cổ xưa âm điệu, ở Nộ Ma trong miệng nhất tề gào thét ra, thanh âm nổ vang, rung động một vùng thế giới, vô số nộ ma lao nhanh tới phảng phất một đạo kinh thiên phong bạo, đem kích xạ tới hơn 10 cái pháp khí bao phủ, ngay lập tức bao phủ. Đây là công pháp gì, làm sao sẽ mạnh như vậy? Lão nhân này tuyệt không đơn giản, như vậy thành thế, liền coi như là bình thường thần thai cảnh chân nhân, cũng không khả năng thi triển. Nhìn thấy Dương Hàn một kích, lại có thể buộc phát ra mạnh như vậy uy năng, ở đây một đám thượng cổ cường giả khí sắc không khỏi biến sắc, thu hồi vừa mới xem thường, thần sắc cũng là hơi có chút ngưng trọng. Chúng ta cùng tiến lên, không cho hắn thở dốc cơ hội, Hơn 60 tên thượng cổ cường giả, nhất thể hò hét, đồng thời vận dụng nguyên lực, phát động tấn công. Vương binh, Vạn binh ngẩn thạch. Nhưng còn chưa chờ hơn 60 tên thượng cổ cường giả nguyên lực vận khởi, Dương Hàn lại sớm đã đi trước xuất thủ, tay hắn chói mắt lóe lên, nhất kiện hình chữ nhật cục gạch nhỏ, liền từ tay hắn trong ngọc lên, bay vào không trung. Chỉ thấy cái này phảng phất thành cục gạch pháp khí ở giữa không trung hơi trao đảo một cái, điêu khắc ở nó quanh thân từng cái cổ xưa binh khí phù điêu, chói mắt nổi lên hóa thành một cái cái tỏa ra sắc bén khí tức nguyên lực binh khí, bắn ra. Nộ ma chỉ binh, bố trí binh thành trận, giết chết. Dương Hàn hét lớn một tiếng, tự vạn binh ấn thạch phía trên lướt đi nguyên lực binh khí, tức khắc rơi vào vô số man ma thủ tròng, bọn họ đồng thời gầm thét, cầm trong tay từng món một nguyên lực binh khí, tạo thành đội ngũ, hướng về một đám thượng cổ cường giả, liều chết xung phong. Nguyên lực binh trận. Thần thai vương binh. Nhìn thấy trước mặt vọt tới vô số nộ ma đại quân, cùng với trong tay bọn họ cầm nguyên lực cổ binh, hơn 60 tên thượng cổ cường giả cũng là bội cảm áp lực, bất quá bọn hắn cũng không chân chính cảm thấy sợ hãi. dù sao dương hàn nộ ma quyền kỹ năng cùng thần thai vương binh uy năng cường thịnh trở lại thượng cổ cường giả một phương nhân số cũng là chiếm giữ ưu thế cực lớn trong chân anh cảnh hậu kỳ cường giả cùng thần thai sơ kỳ cường giả cắt chiếm trường phân nửa hợp sức một kích chính là thần thai hậu kỳ cường giả cũng không có thể ngăn cản côn lô kiếm thái côn kiếm tộc tuấn quang kiếm kỹ. Nhưng sau một khắc, Dương Hàn thân hình, nhưng ở lúc này lướt gấp ra, trong tay hắn màu đen côn ngô kiếm lăng không mà hiện, thân kiếm cuốn, ở túng quang kiếm, ký đáy động hạ, Dương Hàn thân hình ngay lập tức biến mất. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, một gã thượng cổ cường giả trước người, côn ngô kiếm lại lần nữa hiện ra, thoáng một cái đã qua, trôn vùi hư không lực lượng kinh khủng, tức khắc đem tên này thượng cổ cường giả thân thể giết chết thành hư vô. A. Côn ngô kiếm lướt qua, kích sát một gã thượng cổ cường giả. Không có bất kỳ ngừng lại, mũi kiếm nhất chuyển, cũng là hướng về tên thứ hai thượng cổ cường giả lướt gấp đi, trên bầu trời thượng cổ cường giả kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Từng tên một thượng cổ cường giả, lại thêm ở côn ngô kiếm đánh giết xuống, liên tiếp ngã xuống, bất quá năm ba cái hô hấp, 60 tên thượng cổ cường giả trong, liền có gần 10 người bị côn ngô kiếm một kiếm chém giết. hắn còn có kiện thứ hai thần thai vương binh. Một gã thần thai cảnh cường giả nhìn thấy Dương Hàn cầm trong tay côn ngô tới. Trong lòng co rụt lại, liền vội vàng đem trong tay pháp khí chém ra, nhưng chân anh cấp bậc pháp khí đang cùng Dương Hàn trong tay côn ngô kiếm gặp nhau trong nháy mắt, liền liền thì bị một kiếm chém thành bột mịn. Thần thai cảnh tu sĩ lớn tiếng the thé kêu, trong lòng kinh hãi không thôi, hắn thân hình thoát một cái, tức khắc hướng này sau lưng nhanh chóng đi, nhưng còn chưa chờ hắn bước ra một bước, côn ngô kiếm lại đã từ hắn phía sau nhập vào, lực lượng kinh khủng mọc lên, tên này thần thai cảnh tu sĩ liền không kịp hét lên một tiếng, liền trong nháy mắt bị chém giết. Đi, hắn có phi hành pháp khí, bay vút tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản đuổi không kịp hắn. Hắn có hai kiện pháp khí công kích, chúng ta căn bản không trụ được, đi trước. Dương Hàn khống chế kinh hồng, ở man ma hư ảnh cùng với vạn binh ấn thạch tiềm hộ ở, lướt dọc như bay, trong tay côn ngâu kiếm hóa thành một đạo hắc mang, từng tên một thượng cổ cứng, giả, liên tiếp ở dưới kiếm ngã xuống. Mặc dù có người muốn vây giết hắn, nhưng căn bản không có thể đem đuổi theo, mà Dương Hàn cường đại thần thức, càng là bao phủ cả chiến trường. Đem chung quanh sở hữu thượng cổ cường giả nhất cử nhất động, cũng biết tích gió xét, sớm né tránh. Một đám thượng cổ cường giả nhìn thấy như vậy tình hình, trong lòng cảm giác nặng nề ở đâu còn dám dừng, tức khắc xoay người trở ra, hóa thành hơn 10 đạo chói mắt, chạy tứ tán. Muốn đi. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, tức khắc phân ra 9 đạo tinh nguyên phân thân, mỗi cái giữ một thành chân anh kiếm khí, hướng về chung quanh chạy trốn thượng cổ cường giả mau chóng đuổi đi. Vô số man ma hư ảnh cũng cùng vạn binh ấn thạch cùng nhau, ở Dương Hàn đáy động hạ, quét sạch đánh giết, trong khoảnh khắc, liền lại có hơn 10 người thượng cổ cường giả ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại không tới 30 tên thượng cổ cường giả có thể chạy trốn. Tiểu đỉnh thôn phệ. Dương Hàn thân hình dừng lại ở giữa không trung, tuy nhiên hắn có ý truy sát những thứ này thượng cổ cường giả, nhưng hắn tu vi dù sao không cao, hơn nữa những thứ này thượng cổ cường giả, đều là thượng cổ thời đại luyện hư cảnh tôn giả, có thủ đoạn cực khó truy tìm. Dương Hàn phía sau vạn vật khởi nguyên đỉnh lướt đi, ở giữa không trung hơi nhất chuyển, hơn 30 đạo thượng cổ cường giả anh linh liền liền thì bị nó thôn phệ. Những thứ này bị chém giết thượng cổ cường giả, anh linh đẳng cấp đều là không thấp, thấp nhất cũng là tổ giai anh linh, là được hoàng cấp anh linh, cũng có số cái, cũng là tiểu đỉnh tự tấn thăng hoàng cấp anh linh sau, thôn phệ cao giai anh linh nhiều nhất một lần. Hy vọng tiểu đỉnh có khả năng mau chóng để thăng đẳng cấp, nếu là nó có khả năng tấn thăng đế cấp thực lực ta còn có thể tăng lên gấp bội. Vạn vật khởi nguyên đỉnh thôn phệ sở hữu anh linh, lại lần nữa trở lại dương hàn cái chán thần thai trong, nhận thấy được tiểu đỉnh phát ra thỏa mãn ba động, dương hàn trong lòng cũng là mơ hồ có chút chờ mong. Tuy là bắt vực trong nhân tộc, vương cấp ở trên anh linh, cực kỳ rất thưa thớt, nhưng lập tức đem hồi phục thượng cổ cường giả, lại cơ hồ toàn bộ là thượng cổ thời đại tuân giả, đại năng hạng người, trong cao giai anh linh cũng là vô số kể, thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn vương cấp. Hoàng cấp anh Linh càng là vì số không ít, vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh cũng có hy vọng tấn thăng đế cấp. Dương Hàn thu lấy rất nhiều thượng cổ cường giả anh Linh, sau đó vừa thu lại, đem chư tu sĩ lưu lại pháp khí, túi chữ vật thu sạch lên. Trường 998, vũ lôi tôn giả. Bá. Mà đúng lúc này, trên bầu trời, tinh không vòng xoáy xuất hiện lần nữa, Một trăm mai mới tu luyện trí bảo, cũng tự giữa không trung kích xa xuống. Dương Hàn cước bộ nhảy lên, xông lên giữa không trung thu thập tu luyện trí bảo một phen tranh đoạn, lại lần nữa thu hoạch ba miếng, tuy là phụ cận còn có hai quả tu luyện chí bảo bị hắn dò xét, nhưng Dương Hàn nhưng không đi vào cùng những thượng cổ đó cường giả tranh đoạn. Dương Hàn thân hình thoát một cái, cũng là hướng về một hướng khác phóng đi, hắn tu vi tấn thăng chân anh lục trọng, con Ngô kiếm tấn thăng vương minh, có chém giết lục tinh chiến khôi thực lực. Sau đó ba ngày trong thời gian, Dương Hàn ngang dọc thí luyện trong không gian bộ phận, liên tục chém giết chín con lục tinh chiến khôi, chẳng những thu hoạch sau cái thuộc tính khác nhau thần thai cấp bậc linh mạnh lại thêm lấy được 3 cây đỉnh cấp bảo dược. Trên cổ tay lại lần nữa có 9 viên ngôi sao bị điểm lượng, tu vi cũng ở đây lục tinh chiến khôi bản mạng tinh nguyên tẩm bổ xuống, tấn thăng đến chân anh cảnh lục trọng trung kỳ. Mà 3 ngày, Dương Hàn cũng cấp đoạt 6 miếng tu luyện trí bảo, cho trong tay tích góp từng tí một tu luyện trí bảo đạt đến 9 miếng nhiều. Tinh phủ dung hợp sau cái thuộc tính khác nhau thần thai cấp linh mạch, cộng thêm trước đây Dương Hàn chỗ thu thập linh mạch, tinh phủ diện tích cũng là lại lần nữa tăng trưởng, gia rộng các 500 dặm. Trong nguyên khí nồng nặc cũng là tăng trưởng nhiều lắm là năm thành, tuy là xa xa không kịp tinh vũ thí luyện không gian, nhưng so với quá khứ cũng là tăng trưởng rõ rệt. Sau 6 ngày trong, Dương Hàn lại lần nữa đưa vào khô khan tiềm tu trong, hắn mỗi ngày trừ tạm thời rời khỏi tinh phủ, cướp đoạt tu luyện trí bảo bên ngoài, toàn bộ tâm thần, đều dùng ở tu vi để thăng phía trên. Ở cách thí luyện kết thúc, còn có 22 ngày là lúc, Dương Hàn tu vi tinh thâm đến chân anh thất trọng, Côn ngô kiếm cũng dung hợp hai quả thần kiếm mạnh m Tấn thăng làm thần thai trung phẩm vương minh, uy năng lại lần nữa tăng cường. Dương Hàn trên tay tu luyện trí bảo, cũng tích góp từng tí một mười năm mai nhiều, hắn không có bảo tồn, toàn bộ cấp cho cho một chúng thủ hạ. Đến lúc này, Dương Hàn cũng có cùng thất tinh chiến khôi sức đánh một trận, nhưng muốn chém giết thất tinh chiến khôi lại vẫn rất gian nan. Tuy là hắn có thể tiếp tục lưu lại tinh phủ bảo trì, tu hành như vậy, tại thí luyện kết thúc trước, ít nhất có thể tiến giai đến chân anh cựu trọng cảnh giới. Nhưng Dương Hằng hơi sau khi tự định giá lại lần nữa chọn rời đi tinh phủ không gian một mặt liên tiếp chém giết lục tinh chiến khôi một mặt tranh đoạt tu luyện trí bảo bởi vì mặc dù hắn tu vi tiến giai đến chân anh cửu trọng cũng nhiều nhất có thể chém giết thất tinh chiến khôi căn bản là không có cách hoàn thành tinh vụ không gian nhiệm vụ tập luyện vì vậy tuyển chọn chém giết lục tinh chiến khôi ma luyện chiến lược kỹ xảo cùng kinh nghiệm đồng thời thu thập linh mạch bảo dược, cũng là càng thực tế hai ngày trong thời gian dương Hàn tại thí luyện trong không gian bộ phận tìm kiếm ngũ hành lục tinh chiến khôi kích sát Tu Vi lại lần nữa tiểu bước tinh tiến, lấy được tu luyện trí bảo, cũng lại lần nữa tích góp từng tí một đến sáu miếng nhiều. Có lẽ là bởi vì Dương Hàn bày ra thực lực cường đại, trong mấy ngày này không còn có thượng cổ cường giả tới trước tìm hắn phiền toái, điều này cũng làm cho Dương Hàn hơi cảm thấy đáng tiếc. Thôn vệ hơn 30 mai tổ giai, hoàng cấp anh linh, vạn vật khởi nguyên đỉnh đẳng cấp cũng ở đây đến đây để thăng, tấn thăng làm hoàng cấp thượng phẩm anh linh, để cho Dương Hàn chiến lực cũng tăng lên mức nhỏ. Thí luyện bên trong không gian. Sở Hữu thần thai cảnh ngũ trọng ở trên cùng giả, mau mau đến thí luyện không gian khu vực nòng cốt danh giới tập hợp, chém giết thất tinh chiến khôi, cho tinh vũ không gian đánh xuống tu luyện trí bảo, tin tưởng chém giết bát tinh chiến khôi, tinh phủ không gian sẽ lại hiển lộ ấn thưởng. Khoảng cách thí luyện kết thúc còn có 20 ngày là lúc, Dương Hàn vừa mới chém giết một đầu ngũ hành chiến khôi, đang định tìm kiếm một chỗ địa điểm, ngắn ngủi nghỉ ngơi, điều tức mới lực, lại có một đạo nhẹ lãng hú dài tiếng, từ phương xa phiêu đang tới, rơi vào hắn bên hai chém giết bắt tinh chiến khôi Dương Hằng nghe vậy chân mày nhăn lại trong lòng lại cũng có chút ý động lục tinh chiến khôi thủ hộ đỉnh cấp bảo dược cùng thần thai cấp bậc linh mạch thất tinh chiến khôi thủ hộ dưới bệ thần phẩm vương minh cũng sẽ xúc động tình phủ quy tắc đánh xuống tu luyện trí bảo như vậy bắt tinh chiến khôi chỗ thủ hộ vật phẩm thì là cái gì chứ có lẽ ta tấn thăng chân anh bắt trọng cơ hội ngay bắt tinh chiến khôi trên thân Dương Hằng đứng dậy chân đạp hư không sẽ đi tới thí luyện không gian khu vực nòng cốt danh giới nhưng hắn thân hình vừa mới bật bình lên, sau một khắc cũng là dừng lại ở giữa không trung. Hắn chân mày hơi nhíu chặt. vào giờ khắc này hắn cảm thấy mình khí cơ đã bị một đạo cường đại thần thức tỏa nhất định đối phương tới không tốt. Dương Hàn thần thức đột nhiên tản ra, chỉ thấy cách hắn bên ngoài ba mươi dặm, một đạo bạch sắc hư ảnh đang hướng về hắn hướng, cấp tốc lướt đến. là hắn. Dương Hàn cảm ứng được trong thần thức truyền lại tới cảnh tượng, tức khắc nhận ra người, đúng là hắn từng nhiều lần gặp Vũ Lôi Tuân giả, tu vi của người này tinh thông. Ở một đám thượng cổ cường giả trong, cũng là cực kỳ cường thế tồn tại. Mấy ngày trước, Dương Hàn nhìn thấy người này lúc, hắn còn không qua là thần thai ngũ trọng cảnh giới, nhưng hôm nay tái kiến người này, Dương Hàn cũng là phát hiện, hắn cảnh giới ở ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, rốt cuộc lại tinh tiến lưỡng trọng, đã thẳng đến thần thai thất trọng đỉnh phong, khoảng cách thần thai bát trọng cũng chỉ có cách một con đường. Tuy là này nửa tháng ở giữa, Dương Hàn tu vi đồng dạng tinh tiến lượng trọng, nhưng hắn lúc này cảnh giới cận vi chân ánh cảnh. Mà vũ lôi tôn giả lại sớm đã là thần thai cảnh chân nhân cảnh giới, so với hắn cao hơn chừng một cảnh giới lớn, tu hành độ khó, tự nhiên không thể so sánh nổi. Hừ hừ, lão đầu, ta còn tưởng rằng, phải chờ tới thí luyện kết thúc, ngươi mới có thể hiện thân đây. 30 dặm khoảng cách, đối với thần thai thất trọng cường giả mà nói, cơ hồ cùng mấy bước không khác, ở Dương Hàn thân hình vừa mới xoay người là lúc, trước người ngoài trăm giảm, vũ lôi tôn giả đã nhanh chóng tới. Hắn nhìn Dương Hàn vẻ miệng hiện lên vẻ khinh thường cùng âm lãnh độ cong, nhẹ giọng cười nhạt, ta nếu là ngươi, phải nhiều chỗ tốt như vậy, nhất định sẽ tránh né ở một chỗ, quyết không xuất hiện nữa, cũng sẽ không giống như ngươi vậy, chính là chân anh cảnh tu vi, lại không biết sống chết, vài ngày trước, nghe nói ngươi chém giết ba mươi tên thượng cổ cường giả. Ngươi vậy mà hiểu, còn dám tới tìm ta. Dương hàn khí sắc không thay đổi, xem thâm trầm như nước. Bọn họ là bọn họ, một đám phế vật một vật, tại sao có thể cùng ta so sánh? Vũ Lôi tôn giả cười lạnh nói, nếu không có ta thời gian tu hành quang gắn, thời kỳ thượng cổ bắc vực thập kiệt đứng đầu, tất nhiên là ta, bất quá ta cũng rất tò mò, ngươi thân phận chân thật đúng là ai? Lấy ngươi thủ đoạn, tuy là cảnh giới cực thấp, vậy do mượn hai kiện thần thai vương binh, có khả năng chém giết nhiều như vậy thần thai cảnh cường giả, tuyệt đối không thể là bắc vực đương đại nhân tộc, bất quá ta trong ấn tượng, thượng cổ bắc vực trong cường giả, lại có không có loại người như ngươi. Vũ Lôi tôn giả ánh mắt chặt chẽ rơi vào Dương Hán trên thân. Dường như muốn đem hắn nhìn thấu một dạng Nói, ngươi đến tuột cùng là trung vực Cái kia đại tông cường người Vẫn là trung vực tuần thiên các Xếp vào ở bắc vực quân cờ Có khả năng bỏ đi tất cả Ở bắc vực ngủ say mấy vạn năm Xem ra ngươi cũng là muốn bằng đến đây Cạnh tranh đã thành thành cơ hội Trường 999, Linh Nguyên Lực Ngươi tuy là suy đoán rất có căn cứ Đáng tiếc vẫn là đoán sai Dương Hàn lắc lắc đầu nói Ta cũng không phải là thượng cổ nhân tộc Bất quá đợi đến đại thế đến là lúc Trung vực tuần thiên các ta thì nhất định sẽ đi Không phải thượng cổ nhân tộc Chẳng lẽ ngươi chính là đương đại bắc vực nhân tộc hay sao Vũ lôi tôn giả nghe vậy Cười lạnh nói Ngươi làm bản tôn là cái gì Ngu xuẩn như vậy lời nói dối Cũng dám ở bản tôn phía trước loay hoay Thượng cổ chi biến chân chính bí ẩn Mặc dù ngủ say thượng cổ cứng giả Cũng không phải tất cả mọi người biết được Mà bắc vực nhân tộc lại thêm không thể nào biết Thiên hạ này Không có gì bí mật có khả năng mãi mãi ẩn giấu Không muốn người biết Dương Hàn khép cười một tiếng, hắn thân thể hơi trao đảo một cái, nguyên bản dàn oà, gầy nhom thân hình, nhưng ở trong nháy mắt biến mất, hiện hiện ra Dương Hàn vốn là mỹ sắc mặt. "Ngươi là? Ngươi không phải là bị Quỷ Hoàng chém giết sao?" Vũ Lôi Tôn giả vừa thấy Dương Hàn, ánh mắt hơi ngưng thật, sau đó đột nhiên co rụt lại, tức khắc nhận ra Dương Hàn, lúc đầu ở động tiên trong, Quỷ Hoàng nhờ đao ma kiếm ngục tông truyền thừa tiểu châu, nương tụ tổ linh chém giết Dương Hàn một màn, sở hữu thượng cổ nhân tộc, bác vực tu sĩ đều từng bị kinh động. Vũ lôi tôn giả tự nhiên cũng nhìn thấy lúc đó cảnh tượng, hắn nhìn về phía Dương Hàn, trong mắt đều là khiếp sợ cùng vẻ khó tin, ngươi không có bị quỷ hoàng chém giết, như vậy ngày ấy chém giết quỷ hoàng hơn 200.000 đạo thân ảnh, cũng tự nhiên không phải tình vụ không gian quy tắc hiện ra. Chẳng lẽ, chẳng lẽ những người đó, đều là ngươi bộ hạ, bị ngươi không gian pháp khí mang vào tình vũ thánh điện. Đến thời khắc này, vũ lôi tôn giả trên mặt, mới chân chính hiện lên vẻ hoảng sợ, nếu là vẹn vẹn Dương Hàn một người. Vũ Lôi Tôn Giả cũng không để ở trong lòng, nhưng nếu là Dương Hàn không gian pháp khí, còn có hơn 200.000 bộ tộc, mặc dù Vũ Lôi Tôn Giả thực lực có mạnh hơn nữa lớn gấp 2, cũng không khả năng là Dương Hàn đối thủ. Đáng chết, ta sớm nên nghĩ đến, ngày ấy ở Động Tiên Trong, mấy nghìn mai ngoại môn đệ tử ấn ký, chính là bị ngươi lấy đi, ta đã sớm hẳn là nghĩ đến. Vũ Lôi Tôn Giả trên mặt cứng ngắc, nhất niệm đến đây, hắn nơi đó còn có muốn ra tay với Dương Hàn ý niệm trong đầu, gần như trong ngáy mắt. Vũ lôi tôn giả là được đột nhiên xoay người, hướng về sau lưng lao đi, hắn muốn đem tin tức này, nói cho sở hữu tại thí luyện trong không gian thượng cổ cường giả. Dương Hàn có như vậy số lượng bộ tộc, chỉ có liên hợp sở hữu thượng cổ cường giả, mới có thể chống lại. Ta nếu ở trước mặt ngươi hiện ra lúc đầu thân phận, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi sao? Dương Hàn nhìn thấy vũ lôi tôn giả xoay người liền đi, nhưng không có một kia kinh hoàng, hắn cười lạnh một tiếng, nhưng thân hình nhưng không có bất kỳ động tác gì. Vâng! Mà cùng lúc đó, ngay vũ lôi tôn giả xoay người trong ngáy mắt, trong mắt hắn, một khối giống nhau thành cục gạch pháp khí đột nhiên hiện ra, đúng là Dương Hàn tự vũ lôi tôn giả cùng thượng cổ cường giả trong tay, sở đoạt phải dưới bệ thần phẩm vương binh vạn binh ấn thạch. Vừa mới Dương Hàn sở dĩ hiển hiện ra bản tôn dung mạo, là là được hấp dẫn vũ lôi tôn giả chú ý, mà để cho thần thai vương binh vương binh ấn thạch, lặng yên không một tiếng động tiếp cận phía sau người. Siêu siêu siêu! Vạn binh ấn thạch hiện ra Quanh thân vô số cổ binh phủ điêu ánh sáng như hoa tăng mạnh, từng đạo nguyên lực ngưng tụ cổ binh, tức khắc tự vương binh ấn trong đá bắn ra. Mỗi một đạo nguyên lực cổ binh đều tương đương với cùng một cái chân anh hạ phẩm phát khí, là được Vũ Lôi tôn giả đối mặt nhiều như vậy nguyên lực cổ binh cũng là không dám buông lơi cảnh giác, phải biết rằng những thứ này uy năng tương đương với chân anh hạ phẩm cổ binh, lúc đầu là được uy năng không nhỏ, trọng yếu hơn là ở những thứ này cổ binh trong còn khả năng ẩn nút vạn binh ấn thạch lớn nhất sát chiêu, Vũ Lôi cứng giáp. Vũ lôi tôn giả thấy thế, nguyên lực trong cơ thể mọc lên, đi qua não hải thần thai, dung hợp thần hồn lực, tạo thành thần thai cảnh thất trọng cường giả. Chỗ độc cụ ẩn chứa thần hồn nguyên lực càng cao đẳng cấp linh nguyên lực ở quanh thân lượn quanh, hóa thành một cái vũ dược áo giáp, nỗ lực bảo hộ thân thể, trực tiếp tự vương binh ấn thạch cổ binh giết chết trong lao ra. Đang đang cong, từng đạo nguyên lực cổ binh đụng vào vũ lôi tôn giả quanh thân vũ dược áo giáp trên, phát ra kim trúc va chạm dẻo vang tiếng, lại toàn bộ bị linh nguyên lực ngưng tụ vũ dược áo giáp ngăn trở cản vẫn chưa có thể đối vũ lôi tôn giả tạo thành một điểm tương tổn ngươi chờ rất nhanh sở hữu thượng cổ nhân tộc đều sẽ tới vây giết ngươi vũ lôi tôn giả tự vạn binh ấn thạch trong công kích bay ra nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phương xa bỏ chạy đi vù vù còn không chờ hắn giọng nói rơi xuống trong hư không một thanh màu đen kiếm khí cũng là lăng không ra. thanh kiếm này khí toàn thân đen thui phảng phất đến từ địa thâm nguyên nhưng trên thân kiếm lại có tràn đầy nồng nặc tột cùng cương dương kiếm tức trên mũi kiếm Còn có nhất đạo huyền huyền kiếm văn cổ toàn ngưng tụ. Này cái cổ toàn nhìn qua bất quá lớn trừng ngon cái, nhưng tỏa ra kẻ khác cảm thấy hoảng sợ khí tức kinh khủng, chung quanh hư không, cũng vì vậy mà biến hình, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đạo này kiếm văn cổ toàn hóa thành hư vô. Đây là bọn hắn trong miệng theo như lời kia thành kiếm khí. Vũ lôi tôn giả trong lòng căng thẳng, tức khắc nhớ tới không lâu, tự dương hàn trong tay thoát đi những thượng cổ đó cường giả trong miệng chỗ miêu tả. Dương hàn trên thân chô vốn có trôi thứ hai thần thai Vương Bình. Cứ nghe, cái này Vương Bình còn hơn vạn binh nhân thạch, dường như cường đại không chỉ gấp 10 lần. Cơ hồ sở hưu ngã xuống thượng cổ cường giả đều là bị đến đây tiễn Châu đâm chúng. Bất quá ta cũng không tin, ngươi có thể đâm vào ta vũ dực thần khải. Đây là linh nguyên lực biến thành, còn hơn chân anh cảnh tu sĩ nguyên lực, ngưng thật không chỉ gấp 10 lần. Vũ Lôi tôn giả trong lòng ám quát, hắn nguyên lực trong cơ thể toàn bộ triệu tập cùng thân hồn lực dung hợp toàn bộ thôi phát ở trên thân hình vũ dực thần khải phía trên đang không có thần thai cấp bậc phòng ngự vương minh vũ lôi tôn giả chỉ có thể dựa vào bản thể lực lượng chống lại côn ô. Hô! côn ô kiếm lướt gấp như điện cơ hồ ở trong nháy mắt liền tự trong hư không bay ra một kiếm đâm về phía vũ lôi tôn giả trên lồng ngực côn ô kiếm gai nhọn trong vũ dực thần khải lực lượng khổng lồ dường như thiếu chút nữa liền đem vũ lôi tôn giả đánh bay nhưng không có gì bất lợi côn ô kiếm nhưng ở vũ lôi tôn giả thần khải mạnh hơi dừng lại một chút. Tựa hồ là bị thần khải trô cản. Ha ha ha, chính là vương binh, làm sao có thể? a vũ lôi tôn giả thấy thế, không khỏi phải đắc ý cười to, nhưng còn chưa chờ hắn tiếng cười vang lên, ngừng lại ở trước ngực côn nô kiếm, cũng là lại lần nữa hướng về vũ rực thần khải đi, cơ hồ không tốn sức chút nào, liền tự đâm vào thần khải bên trong. Một kiếm liền đem đem vũ lôi tôn giả trái tim đâm trúng. Không, không có khả năng, không. Vũ lôi tôn giả thảm thiết thẳng tê Hắn ở côn ngô kiếm đâm trúng trái tim trong ngay mắt, lại có thể cảm ứng được tim mình ở trong ngay mắt, cũng đã bị côn ngô kiếm hóa thành hư vô. Vũ Lôi tôn giả chỉ cảm thấy mình thân thể dần dần biến nhẹ, dường như liền thống khổ đều chưa từng cảm thụ, cả người huyên một tiếng, tan theo gió, mà bao vây ở trên thân hình, do linh nguyên lực ngưng tụ vũ dực thần khải, cũng là chậm rãi rơi trên mặt đất, phảng phất chân chính thần binh trời khải. Trương một nghìn tập hợp, thình thịch. Bất quá vũ dực thần khải dù sao chỉ là nguyên lực biến thành. Tuy là linh nguyên lực cường đại nguyên lực hơn 10 lần, là đẳng cấp cùng cấp độ càng cao lực lượng, nhưng vẫn như cũ vẫn là nguyên lực một loại. Vẹn vẹn bảo trì mấy hô hấp, vũ dực thần khải là đưa quanh một tiếng tàng ra, hóa thành hư vô, biến mất. Lạnh cảnh, mà ở vũ dực thần khải biến mất trong ánh mắt, một cái thanh đồng nhẫn, cũng là tự thần khải trên rớt xuống đất. Đây là vũ lôi tôn giả chứa đựng pháp khí. Dương Hà Tay nhẹ nhàng hư không nắm chặt, liền đem này cái chiếc nhẫn màu xanh bắt bỏ vào lòng bàn tay. Mà sau lưng của hắn vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh cũng là lại lần nữa nhảy ra, cái đem Vũ Lôi Tôn giả Hoàng cấp thượng phẩm Anh Linh, Vũ Lôi Thiên trọng phiến, cắn uốt. "Này Vũ Lôi Tôn giả, xác định thủ đoạn bất phàm, nếu không có ta có Côn Lô kiếm, chỉ có thể bỏ ra cực đại đại giới, mới có thể chém giết người này." Cùng đối đại hắn thượng cổ cường giả Lưu lại túi chứa vật cùng chứa đựng pháp khí lúc, có chút tùy ý thái độ bất đồng, đối với Vũ Lôi Tôn giả lưu xuống cất giữ pháp khí, Dương Hàn cũng là dị thường chú trọng. Tu vi của người này tinh tiến tốc độ, sắc thực kinh người, trừ bản thể tư chất, tiềm lực bên ngoài, trên người hắn nhất định có cường đại công pháp, hoặc là không muốn người biết bí ẩn dựa vào. Cái dối chỉ này, đợi ta cùng hắn thượng cổ tu sĩ chém giết chém giết hết bắt tinh chiến khôi sau, ở tỉ mỉ kiểm tra đi. Dương Hàn thu hồi thanh đồng nhẫn, thân hình thoát một cái, lại lần nữa hướng về thí luyện không gian khu vực trung tâm đi. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian không thấy, thượng cổ cường giả trong lại xuất hiện nhiều như vậy thần thai cảnh ngũ trọng chân nhân, xem ra có khả năng tự thượng cổ thời đại ngũ say đến nay thượng cổ nhân tộc, không, có một là đơn giản. Hai nén nhang qua đi, làm Dương Hàn chạy tới thí luyện khu vực nòng cốt phụ cận lúc, hắn thần thức chỗ phạm vi bao phủ bên trong, xuất hiện hơn 30 đạo khí tức cường đại đột cùng thân ảnh, những người này tu vi, không có người nào thấp hơn thần thai cảnh ngũ trọng, trong thần thai lục trọng cũng có số người. Bát tinh chiến khôi, có thể so thần thai cảnh cửu trọng lực cùng giao chiến cũng là ma luyện chiến kỹ thời cơ tốt nhất. Dương Hằng tuy là có thể giấu ở phụ cận, âm thầm ẩn nút, cùng trước kia một dạng tùy thời hành sự, nhưng hắn trong lòng hơi sau khi tự định giá, cũng là dự định cùng những thứ này thượng cổ cường giả cùng nhau đối chiến bắt tinh chiến khôi. Chỉ thấy thân hình hắn hơi trao đảo một cái, tức khắc hóa thành vũ lôi tôn giả bộ dáng, trong tay chói mắt lóe lên, lại thêm đem vũ lôi tôn giả quạt lông pháp khí cầm ở trong tay, sau đó bước chân hắn nhoáng lên, cũng là trực tiếp hướng về một đám thượng cổ cường giả trong. Lướt gấp đi. Vũ lôi tôn giả, mấy ngày không gặp, tin tưởng tu vi lại có tăng lên đi. Ừ, chỗ ấy đều thiếu không ngươi. Nhìn thấy Dương Hàn cải trang vũ lôi tôn giả tới gần, ở đây rất nhiều tu sĩ, ngược lại không có bất kỳ nghi ngờ. Trong có một chút tu sĩ rõ ràng cùng vũ lôi tôn giả, có chút giao tiếp, hoặc là đối với hắn mỉm cười, đơn giản hàn huyên, hoặc là mắt lạnh nhìn nhau, rất không tốt. Chư vị tôn giả, Dương Hàn cướp tới một đám thượng cổ cường giả phụ cận, cũng là đơn giản chắp tay. Xem như là chào hỏi, sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa, hiện lặng đợi chờ. Di, là nhược lan công chúa, nàng vậy mà cũng sẽ tu vi để thẳng tới thần thai ngũ trọng chi cảnh. Dương Hàn âm thầm quan sát ở đây thượng cổ cường giả, nhưng ở trong xem đến một gã mặc đấu đồng màu đen thân ảnh toan dài, ánh mắt của hắn hơi ngưng mắt nhìn, tức khắc nhận ra người này đúng là thương Nguyệt Hoàng Triều nhược lan công chúa. Nhược lan công chúa khi tiến vào tinh vũ thánh điện trước, tu vi cảnh giới vẫn chưa cao hơn Dương Hàn quá nhiều. Nhưng ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, lại tự kim đan cảnh liền thăng hai đại cảnh giới, tiến giai thần thai trung kỳ, tu hành tốc độ cực nhanh, còn hơn vũ lôi tôn giả, còn kinh khủng hơn. Bất quả Dương Hàn vừa nghĩ tới, Nhược Lan công chúa thân là thượng cổ đại năng truyền thế, đời trước tu vi cảnh giới, cao hơn vũ lôi tôn giả một cảnh giới lớn, liền cũng không cảm thấy kỳ quái. Thế gian cảnh giới phân chia cựu đại cấp độ, thai tức cảnh, ngưng khí cảnh, chân nguyên cảnh, thần tuyên cảnh, kim đan cảnh, chân ánh cảnh, thần thai cảnh. Luyện hư cảnh, đạo cung cảnh, hợp đạo cảnh Trong chân anh cảnh cũng xương chân nhân cảnh Luyện hư cảnh là tôn giả cảnh Đạo cung cảnh, cũng là đại năng chi cảnh Đến tầng thứ này Tu sĩ có các loại đại thần có thể Di sơn đảo hải, hóa thương hải là rộn dâu Truy tinh càng nguyệt, không gì làm không được Thọ nguyên càng là lâu dài Trường 8.000 tuổi lâu Còn hơn luyện hư tôn giả cảnh Cường đại không biết gấp bao nhiêu lần Tu hành tốc độ nhanh hơn, ngược lại cũng chẳng có gì lạ Qua mấy nén nhang thời gian. Tự thí luyện không gian các phương hướng, lại có vài tu sĩ đến, cho tổng số người đạt đến 38 người nhiều, trong tuyệt đại bộ phân, đều là thượng, cổ cường giả. Mà bắc vực nhân tộc, nếu là tính thêm nhược lan công chúa, lại cũng chỉ có hai người, còn chân chính lại nói tiếp, chân chính bắc vực nhân tộc, thật chỉ có Dương Hàn một người. Dù sao bắc vực nhân tộc khởi điểm thực sự quá thấp, đã nhiều ngày Dương Hàn đã từng nhiều lần cùng bắc vực nhân tộc gặp thoáng qua, trong tu vi cao nhất, cũng chỉ có thần tàng các các chủ, thần cơ đại tiên sinh. Miễn cương tiến giai đến thần thai nhất trọng. Dư tu sĩ lại toàn bộ ở chân anh cảnh sơ kỳ, trung kỳ tả hữu, mà lúc này, cơ hồ toàn bộ thượng cổ cường giả đều đã tiến giai đến thần thai cảnh, thực lực sai biệt không thể bảo là không lớn. Chư vị thí luyện trong không gian, tiếp cận 8 phần 10 thần thai ngũ trọng ở trên cường giả đều đã tụ tập ở chỗ này, ngược lại cũng đủ để cùng bắt tinh chiến khôi nhất chiến. Nhìn thấy đã không còn thượng cổ cường giả chạy tới, một gã thần thai cảnh lục trọng Mặc hắc thạch giáp trụ thượng cổ cứng giả, chậm rãi mở miệng nói, ta nghĩ chúng ta không cần nhiều hơn nữa các loại, thời gian cấp bách, nếu là bắt tinh chiến khôi có thể lại lần nữa xúc động tinh vũ quy tắc, có lẽ chúng ta còn có một tia hy vọng, chém giết cửu tinh chiến khôi. Không sai, chỉ cần có thể chém giết cửu tinh chiến khôi, hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, chúng ta liền có thể có đệ tử nòng cốt tư cách, có lẽ trở lại luyện hư cảnh, cũng không phải là không có hy vọng, đợi cho thiên hàng tu nguyên ngày chúng ta càng có thể có tranh đoạt thành thành cơ hội tư cách. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau đi vào. Mọi người gật đầu đồng ý, sau đó cũng không chần chờ nữa, mỗi cái khống chế một vệ hào quang, hướng về thí luyện không gian khu vực trung tâm đi. Trên đường đi, mặc dù có 38 tên thượng cổ cường giả tụ tập, nhưng cũng là tận lực tránh được cùng thất tinh chiến khôi tiếp xúc, dù sao lấy hiện tại một đám thượng cổ cường giả cảnh giới, muốn chém giết một đầu thất tinh chiến khôi, cũng không tính là ung dung. Siêu! Mà ngay mọi người mới vừa tiến vào thí luyện không gian khu vực nòng cốt là lúc, sau lưng bọn họ, lại có một vệ hào quang thoáng qua, cũng là một gã mặc kim giáp thượng cổ cường giả. Dương Hàn nhìn thấy người này, cũng không xa lạ, cũng là từng cùng hắn có duyên gặp qua một lần chiến liệt dương. Hắc diệu tôn giả, liệt dương tới chậm một ít, vẫn chớ trách móc. Chiến liệt dương li gần, từ hắn trên người tản ra dương viêm khí tức, cực nóng không gì sánh được, người này cảnh giới, vậy mà đã tiến giai đến thần thai cảnh thất trọng hậu kỳ. Cùng Dương Hàn từng chém giết vũ lôi tôn giả so sánh, vậy mà cũng là không sai biệt nhiều. Cơ hội có thể được xưng là, là tiến nhập tinh vũ thánh điện một đám thượng cổ cường giả trong, cảnh giới cao nhất tồn tại. Trước 100001, Sơn Nhạc chi Thân. Ha ha ha, liệt dương tôn giả có thể tới tương trợ, chúng ta chém giết bắt tinh chiến khôi, cũng sẽ nhẹ nhõm một chút. Mặc màu đen thạch khải thượng cổ cường giả nhìn thấy chiến liệt dương đến, chân mày nhăn lại, hiển nhiên cũng vì phía sau người tu vi, mà cảm thấy một ít kinh ngạc. Thở dài nói, Liệt Dương tôn giả, không hổ là thượng cổ thời đại, có cạnh tranh bắc vực thập kiệt tư cách tồn tại, tin tưởng còn nữa mấy ngày, lại tấn thăng thần thai bất trọng. Hắc rượu tôn giả quá khen. Chiến Liệt Dương hơi chắp tay. Có cạnh tranh bắc vực thập kiệt tư cách. Dương Hàn nhìn thấy Chiến Liệt Dương, cũng là hơi lưu ý một tí. Trên người người này tỏa ra anh linh khí tức, cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất cũng là hoàng cấp thượng phẩm, hơn nữa hắn toàn thân tràn ngập viêm dương lực, thể chất hiển nhiên bất phàm có lẽ cũng là một gã có thể chất đặc thù người chiến liệt dương để cho trước mọi người đi tốc độ tạm thời chấm dứt chốc lát sau đó là được lại lần nữa hướng về thí luyện khu vực nòng cốt chỗ sâu đi trước nơi này nguyên lực mức độ đậm đặc còn hơn thí luyện trong không gian bộ phận lại lần nữa để thăng khoảng 3 phần 10, không trung cũng dường như biến phải càng cao đó là dương hàng ngắm xem nhìn về nơi xa thân thức càng là tan ra bốn phía bên ngoài mấy trăm dặm hai đạo khí tức kinh khủng thân hình là được phản chiếu ở trong đầu hắn đúng là sống ở ở chỗ này hai đầu bắt tinh chiến khôi. Bất quá Dương Hàn thần thức ở đảo qua những thứ này chiến khôi sau, cũng là rơi vào hai vị chiến khôi giao giới chi địa, tại đó, Dương Hàn vậy mà cảm ứng được một chút tinh thuần Lôi Nguyên khí tức. Là Lôi Nguyên, nhất trọng Lôi Nguyên chi địa. Dương Hàn thần thức hơi ngưng tụ, trong lòng tức khắc vui mừng quá đỗi hắn tinh phủ trồng, theo thời gian đưa đẩy, ở đây đủ đan dược cùng nguyên quyết dưới sự tương trợ, đã có càng ngày càng nhiều bộ tộc tiến giai đến giả đang cảnh nhưng bởi vì thí luyện trong không gian không có phát hiện lôi nguyên chi địa, vì vậy không thể rèn luyện kim đan, lại lần nữa tăng cao tu vi, chờ chém giết bắt tinh chiến khôi sau, ta có thể mang tinh phủ thủ vệ tới nơi này, để cho bọn họ rèn luyện kim đan, tấn thăng kim đan chi cảnh. Dương Hàn Thầm nghĩ trong lòng, căn cứ bọn ta vài ngày trước do xét tại thí luyện không gian khu vực nòng cốt trong sống số lượng không ít bắt tinh chiến khôi, bọn họ cảnh giới tuy là giống nhau, nhưng bởi vì thuộc tính khác nhau, mỗi cái chiến đấu kỹ pháp cùng chiến lược nhưng cũng có cực đại khác biệt. Ngay Dương Hàn trong lòng âm thầm suy nghĩ trong lúc, trong mọi người, mặc màu đen giáp đá hắc diệu tôn giả, đột nhiên mở miệng nói, trong trừ ngũ hành chiến khôi bên ngoài, còn có lôi hành chiến khôi, độc đi chiến khôi, ma đi chiến khôi cùng dị đi chiến khôi, chiến lực mạnh còn muốn càng tốt hơn, lại cũng không thích hợp bọn ta lần đầu kích sát. Không sai, lý do ổn thỏa, chúng ta mục tiêu chỉ có thể ở kim mục thủy hỏa thổ, ngũ hành chiến khôi chung tuyển chọn. Kim hành, hành hỏa chủ công, mục hành Thủy hành nhưng lại giỏi về khôi phục, chỉ có hành thổ chiến khôi am hiểu phòng ngự, nhưng lực công kích cũng là hơi yếu, tốc độ khôi phục, cũng không kịp mục hành, thủy hành chiến khôi. Hành thổ chiến khôi lực phòng ngự kinh người, nhưng tính nguy hiểm cũng là nhỏ nhất, đối với chúng ta thích hợp nhất, nhiều nhất bất quá nhiều rằng có một đoạn thời gian. Nghe được Hắc Diệu Tôn giả lời, ở đây chúng cường người cũng là đều nói đề nghị. Ừ, chư vị nói có lý, chúng ta tiểu lấy tính năng của đất chiến khôi làm mục tiêu. Hắc Diệu Tôn giả gật đầu nói. Lần này đi 3000 dặm chỗ, là được một cái hành thổ chiến khôi lĩnh vực, chúng ta liền đi nơi đó. Tiếng nói vừa dứt, Hắc Diệu Tôn giả liền ở mọi người đi trước dẫn đường, hướng về tính năng của đất chiến khôi chỗ, cấp tốc chạy đi. 3000 dặm khoảng cách, đối với thần thai cảnh cường giả mà nói, căn bản bé nhỏ không đáng kể, bất quá nửa canh giờ, mọi người liền ở Hắc Diệu Tôn giả dưới sự hướng dẫn, đi tới vị này tính năng của đất chiến khôi lĩnh vực danh giới. Dương Hàn nhìn lại, chỉ thấy trước người mấy trăm dặm bên trong Đại địa khô héo, bao cát thỉnh thoảng cuộn lên, toàn bộ không gian đều tràn đầy màu vàng sám bụi khói, còn có tinh thuần mà nồng nặc tính năng của đất nguyên lực tràn ngập toàn bộ không gian. Mà ở chỗ này hoang vu đại địa chỗ sâu lại có một tòa phảng phất núi cao lớn ảnh, ngụy nhiên đứng vững ở mênh mông cát vàng trong, rất bắt mắt. Dương Hàn lần đầu tiên nhìn thấy đạo này lớn ảnh, chỉ cho là đây là một tòa nô gia núi nhỏ, nhưng sau một khắc khi hắn thần thức bao trùm lên, mới tỉnh ngộ đạo này cơ hồ có cao mấy trăm thước lớn ảnh đúng là một đầu bắt tinh hành thổ chiến khôi. Này chiến khôi thân hình, thật không ngờ khổng lồ. Một gã thượng cổ cường giả thán phục. Đây không phải là hắn bản thân, là chiến khôi bản thể dung vào một ngọn núi, luyện thành ngoài thân chiến thân. Hắc Diệu Tôn giả lắc đầu, nói tiếp, bắt tinh chiến khôi tương đương với thần thai cựu trọng chân nhân, chúng ta không thể địch lại được, chỉ có thể từ từ mưu tính, có pháp khí mạnh mẽ, hoặc người kim, hỏa hai hàng công kích thần thông người, là công kích chủ lực, hơn người thì phụ trách dẫn chiến khôi lực chú ý. Hắc Diệu Tôn giả đang nói rõ ràng, đem tấn công chi tiết, giảng giải cặn kẽ, chúng cường người nghe xong, cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Nếu tất cả mọi người không có dị nghị, chúng ta hiện tại liền triển khai đánh giết, còn như Bát Tinh Chiến Khôi chỗ thủ hộ chí bảo, liền bằng bản lệnh của mình tranh đoạt đi. Hắc Diệu Tôn giả khẽ quát nhẹ, mà sau đó thân hình khẽ động, dẫn đầu hướng về Bát Tinh Hành Thổ Chiến Khôi lướt gấp đi. Đi, chém giết Bát Tinh Chiến Khôi, cướp đoạt dị bảo. Hơn 30 người cường giả, chân đạp hư không, đồng thời tung người lên, theo sát hắc diệu tôn giả đi trước. Hừ, một bầy kiến hôi, các ngươi cho rằng hợp mà công, lại có thể đem ta chế phục sao? Bát tinh chiến khôi thực lực cường đại, trong vòng phương viên mấy trăm dặm hoàng vu đất này đều là hắn lĩnh vực, vài vạn năm tuyết nguyệt càng làm cho bát tinh chiến khôi toàn bộ hết luyện hóa vùng lĩnh vực này. ở một đám thượng cổ cường giả tới gần trong nháy mắt, bát tinh hành thổ chiến khôi cũng đã đưa bọn họ phát hiện. ầm ầm giống to tiếng, ở cao mấy trăm thước lớn ảnh phía trên ầm ầm vang lên. Núi nhỏ một dạng bát tinh chiến khôi đột nhiên đứng dậy, hóa thành gần nghìn thức cao tính năng của đất cự nhân. Một đôi bàn tay, kích động hư không, xuất hiện cơn lốc, hướng về bay vút tới hơn 30 tên cường giả, là được hung hăng phiến đi. Triền thi tử tiêu đao, luyện kim lục mẫu trưởng, khống linh quyển phong kiếm, cửu cung vũ khúc quyển, lang tiêu thất sát. 39 tên nhân tộc cường giả, đương nhiên sẽ không nghiện lặng chờ đợi bát tinh chiến khôi cự trưởng đánh tới, ở hành thổ chiến khôi xoay người trong lúc. 39 người là được hướng về tứ phương bay vút mà tán, tránh né bắt tinh chiến khôi cự trưởng oanh kích. Đồng thời, 39 tên cường giả, càng là trong nháy mắt vận chuyển nguyên lực, ngưng tụ từng đạo công kích pháp môn, hướng về bắt tinh chiến khôi thân thể khổng lồ, oanh đi. Thình thịch thình thịch. Giữa không trung, các màu chói mắt lập lòe, từng đạo cường đại nguyên lực kỹ pháp, đánh vào bắt tinh chiến khôi luyện núi cao, tạo thành thật lớn chiến thân trên, phát ra to lớn, còn có vô số toái thạch tan ra bốn phía. Thổ vi đại địa chi nguyên, dĩ thổ vi hình, ngưng tụ ta thân. Bắt tinh chiến khôi thân thể khổng lồ, liên tiếp bị nguyên lực đánh tan. Trong khoảnh khắc, liền biến mất non nửa, chỉ nghe chiến khôi nổi giận gầm lên một tiếng. Trong vòng phương viên mấy trăm giảm, đại địa trên, vô số toái cắt mọc lên, hướng về chiến khôi cấp tốc tới, trong nháy mắt liền dung hợp ở chiến thân trên, để cho vốn đã tiêu tán thân thể, lại lần nữa chữa trị như lúc ban đầu. Trưng 1002, tinh thạch bản thể. Cắt đứt hắn thuật pháp không thể để cho hắn ngưng tụ cắt đất, cái này phương viên mấy trăm dặm đại địa bị hắn toàn bộ luyện hóa, chỉ cần hắn ở chỗ này, núi cao chiến thân thì sẽ không tiêu tán. Chúng ta căn bản là không có cách buộc hắn hiện ra bản thể. Một gã thượng cổ cường giả quát to, trong tay hắn chói mắt mọc lên, hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu tím, đem chiến khôi phụ cận, một cái phương vị bay tới cắt đất toàn bộ che, tạo thành nguyên lực bình trướng, đem hắn cùng chung quanh cắt đất toàn bộ ngăn cách. Hắn thượng cổ cường giả thấy thế, đồng thời hét lớn lúc này liền có hơn 10 tên thượng cổ cường giả mỗi cái kích động ra một đạo nguyên lực quang cháo đem một cái phương vị cắt mịn toàn bộ ngăn cản loài run rẩy đề tiện cắt đất bị ngăn cản mặc dù cũng không có đem sở hữu phương vị toàn bộ ngăn trở bát tinh chiến khôi chữa trị núi cao chiến thân tốc độ cũng là cấp tốc hạ xuống gần một nửa hắn tức giận gầm thét hai tay nắm tay hướng về giữa không trung từng đạo quang cháo ghen kít đi thình thịch chiến khôi đấm ra một quyền tức khắc đem một đạo nguyên lực quang cháo đánh tan là tả Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, hắn vị phía trên, lại lần nữa có thượng cổ cường giả ngưng tụ quang tráo, mà dư thượng cổ cường giả còn lại là toàn lực thôi động nguyên lực, pháp khí, hướng về bắt tinh chiến khôi núi cao chiến thân, hung hăng hoành kích xuống. Mỗi một đạo nguyên lực công kích cùng pháp khí hạ xuống, đều muốn hành thổ chiến khôi núi cao chiến thân đánh ra hố sâu, vô số cắt đá tứ tán. A. Đại địa là, diễn hòa núi cao. Bắt tinh chiến khôi hai đấm không ngừng hoành kích chung quanh thượng cổ cường giả. Nhưng những thứ này cường giả căn bản sẽ không chủ động tới gần chiến khôi, bọn họ ở chiến khôi quanh thân liên tiếp chạy, hấp dẫn chiến khôi lực chú ý, để cho chiến khôi căn bản là không có cách cố nhất định truy tung người khác. Tựa hồ là nhận thấy được một đám thượng cổ cường giả tiêu hao chiến thuật, Bất Tinh chiến khôi đột nhiên chấm dứt công kích, hắn ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, mấy trăm mét khổng lồ chiến thân, nhưng ở trong nháy mắt, ra không ngờ đột nhiên tản ra, hóa thành một đạo các cao 50 mét chiến thân phân thân, hướng về bốn phương tám hướng phát sát đi. Nghiên ép. Một đạo hành thổ chiến thân tức giận gầm thét, thân thể nhào lên, đem một ga đến không kịp né tránh thượng cổ cường giả cầm, song trưởng đột nhiên tạo thành chữ thập chỉ nghe răng rắc một trận giòn vang, tên này thần thai ngũ trọng thượng cổ cường giả, liền bị chiến khôi một trưởng vô thành thịt nát. Không nên hốt hoảng, hành thổ chiến khôi tuy là hóa thành mười cái phân thân, nhưng chiến lực cũng tất nhiên hạ thấp không ít. Chúng ta chia làm mười đội, kích sát những thứ này phân thân, bản thể hắn nhất định giấu ở này mười tôn phân thân trong Hát rượu Tôn Giả cùng chiến liệt Dương đồng thời hét lớn, bọn họ thả người ra, mỗi cái nên hướng một cái hành thổ chiến khôi phân thân. Dư hơn 30 người thượng cổ cường giả cũng mỗi cái tách ra, đem dư 8 tôn hành thổ chiến khôi chặn giết ra. Nộ ma toái sơn, Dương Hàn cùng chung quanh thượng cổ cường giả cùng nhau lao ra, thân hình hắn lóe lên, bước đầu tiên lướt đi, cũng là đến đến một cái hành thổ chiến khôi phân thân trước, nắm chặt hai nắm đấm, nhìn như tùy ý xuất kích, nhưng ngầm có ý nộ ma quyền điện ý, cùng với cứu cực bát hoang nộ kinh khí loài run rế. Hành thổ chiến khôi phân thân chợt quát, dường như có chút kinh sợ cùng một cái nho nhỏ nhân tộc, vậy mà dám can đảm lẻ loi một mình, cùng mình chính diện chống lại, hắn đồng dạng huy vũ thật lớn hai đấm, hướng về Dương Hàn chợt nện xuống. Thình thịch thình thịch. Trong chớp mắt, Dương Hàn liền cùng vị này hành thổ chiến khôi giao kích hơn mười quyền, giữa không trung, từng đạo mắt trần có thể thấy hư không ba văn, liền ở một người nhất khôi từng quyền trong lúc đó khuyết tán ra. Vị này hành thổ chiến khôi phân thân y là cận vi bắt tinh chiến khôi mười đạo phân thân một trong, nhưng ẩn chứa lực lượng, nhưng cũng tương đương với một cái thất tinh chiến khôi. Dương Hàn ban đầu là lúc, cứu cực bát hoang nộ vật khí, thân thể lực tăng vọt gấp 5 lần, còn có thể cùng hành thổ chiến khôi chống lại một. 2. Nhưng mười quyền qua đi, cứu cực bát hoang nộ lực lượng biến mất, Dương Hàn cũng là liên tục rút lui, hai đấm không địch lại hành thổ chiến khôi, chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, ngực khí huyết sôi trào. Tiểu diễn băng đống chỉ, thần vũ thất tinh thích. Mà nhưng vào lúc này Phía sau hắn vài thượng cổ cường giả cũng là liên tiếp chạy tới, mấy đạo cường đại nguyên lực công kích vây kích tới, để cho hành thổ chiến khôi phân thân hai đấm một trận, Dương Hàn lúc này mới lắc mình lùi lại, thoát khỏi hành thổ chiến khôi phạm vi công kích. Ta cảnh giới vẫn là quá thấp, vậy mà chỉ có thể ngăn cản hành thổ chiến khôi phân thân 50 quyển. Dương Hàn vận khởi cái chán tinh hồn nhãn, nhanh chóng luốt lên trong cơ thể quần cuộn khí huyết, chữa trị hai cánh tay chấn thương, nhưng trong lòng thì thầm than một tiếng. Hắn vừa mới sở dĩ dẫn đầu tiến lên, cùng hành thổ chiến khôi giao thủ, xem là được phải dò xét mình cùng thất tinh chiến khôi trong lúc đó lực lượng chiến lệnh, là sau này chém giết thất tinh chiến khôi, kịp chuẩn bị. Nộ ma toái sơn, năm ba cái hô hấp qua đi, Dương Hàn vút lên trong cơ thể tổn thương, thân hình lại lần nữa nhảy lên, âm thầm vận khí nộ ma quyền điện lực, cùng vài tên thượng cổ cường giả, cùng nhau đối chiến hành thổ chiến khôi phân thân. Thình thịch thình thịch. Ma ở không trung hắn các phương hướng, dự hơn 30 người thượng cổ cường giả, cùng chín đạo hành thổ chiến khôi phân thân giao thủ cũng là chiến đấu kịch liệt rằng co không nghỉ xích dương diệu nhật chỉ nhưng nửa nén hương qua đi chiến cuộc một góc chiến liệt dương đột nhiên hét lớn một tiếng thân hình tự hành thổ chiến khôi phân thân 2 đấm trong kích động tiến lên chỉ điểm một chút ở hành thổ chiến khôi phân thân ngực ở giữa hô chỉ thấy một đạo xích dương hỏa nguyên đột nhiên nhập vào hành thổ chiến khôi phân thân là được anh một tiếng bị xích dương lực đốt sạch hóa thành vô số toái cắt đi tứ tán Một cái hành thổ chiến khôi bị chạm, chúng ta sẽ thắng. Nhanh, toàn lực xuất kích, tìm ra bắt tinh hành thổ chiến khôi chân thân. Dư mọi người thấy thế, không khỏi phải mừng rỡ. Lúc này Chiến Liệt Dương cũng thân hình nhất chuyển, lướt về phía phụ cận một chỗ chiến đoàn, nơi này có năm tên tu vi hơi yếu tu sĩ, đang cùng một cái hành thổ chiến khôi chém giết khó bỏ khó phân. Chiến Liệt Dương tức khắc để cho nguyên bản rằng co cục diện cải biến, bất quá 5 3 cái hô hấp, ở sáu người hợp sức xuống, thứ hai tôn hành thổ chiến khôi cũng bị kích sát. Đắc thủ 6 người lại lần nữa tách ra, nó chiến đoàn thình thịch thình thịch. Theo 6 người tương trợ, rất nhanh liền lại lần nữa có tam đầu chiến khôi phân thân bị chạm, đắc thủ hơn 10 người cứng giả, lại thêm xoay người tương trợ nó năm chỗ chiến đoàn, nhân tộc một phương rốt cục chiếm giữ ưu thế, dư năm đầu hành thổ chiến khôi cũng là bị áp chế không còn cách nào thở dốc, liên tiếp lùi lại. "Rống, đáng ghét, nhân tộc loài run rế, bọn ngươi chân chính đem tài trọng tức!" Nhưng ngay mọi người chiếm giữ ưu thế tuyệt đối trong lúc, năm đầu hành thổ chiến khôi phân thân trong một đầu, đột nhiên phát ra một tiếng nổi giận gào thét. Trong chớp mắt, kể cả đầu này hành thổ chiến khôi phân thân ở bên trong năm đầu chiến khôi phân thân, đồng thời thỉnh thịch một tiếng, tan ra bốn phía. Trong bụi đất, một cái thân cao 15 thước thổ hoàng sắc hình người chiến khôi, đột nhiên lao ra, hắn toàn thân nóng ánh trong suốt, hoàn toàn do thổ hoàng sắc tinh thạch chỗ cấu thành, thân hình nhảy lên, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn siêu việt một đám thượng cổ cường giả mắt thường trực hạ. Một cái cất bước liền xuất hiện ở vài tên thượng cổ cường giả trước người, tinh thạch chiến khôi hai tay giương một cái, một đạo thổ ngọn núi lớn màu vàng lăng không mà xuống, trong nháy mắt, liền đem sáu gã thượng cổ cường giả chấn áp tại đại địa phía dưới. Trước 1003, chiến đấu kịch liệt bắt tinh chiến khôi. Chỉ thiếu chút nữa, ta là có thể đem núi cao chiến thân cùng bản thân hoàn toàn dung hợp, có tấn thăng cựu tinh chiến khôi tư cách, là các người, ép ta buông thà núi cao phân thân. Giữa không trung trên... Đột nhiên phát hiện thân hình thổ tinh thạch chiến khôi một chiêu liền đem 6 gã thượng cổ cường giả trấn áp ngã xuống, hắn đột nhiên xoay người, trên trán địa phương, tám viên tinh mang lập lòe, nhưng ở tám viên tinh mang phần đuôi, lại có viên thứ 9 tinh điểm, tranh tối tranh sáng. Đây là một đầu sắp tấn thăng cựu tinh chiến khôi tồn tại. Tại sao có thể như vậy, chiến khôi lại có thể tự động tấn cấp? Bát tinh chiến khôi đã cường đại tột cùng, đầu này chiến khôi tiếp cận cựu tinh, thực lực còn hơn một dạng bát tinh chiến khôi, có lẽ mạnh hơn còn nhiều gấp đôi. Nhìn thấy hành thổ tinh thạch chiến khôi hiện thân, ở đây mọi người, đều là sắc mặt kỳ biến, trong lòng càng là mạnh mẽ trầm. Bọn họ hơn 30 người hợp sức, chém giết bắt tinh chiến khôi đã rất miễn cưỡng, lúc này đối mặt đầu này sắp tấn thăng cựu tinh hành thổ chiến khôi, căn bản không khả năng thủ thắng. Và lại ngay vừa mới, còn có 6 gã thượng cổ cường giả, bị một chiêu chấn áp để cho vốn đã ở vào hoàn cảnh xấu mọi người, thực lực lại rơi nữa. Không thể địch lại được, không thể địch lại được a Nhanh, chúng ta lui chỉ cần chạy ra bắt tinh chiến khôi lĩnh vực, chúng ta thì có một chút hy vọng sống. Vài tên thượng cổ cường giả bị sơ phải sắc mặt tái nhợt, kinh hồn tăng đảm, xoay người liền hướng về sau lưng cấp tốc trốn vút đi. Ngu xuẩn, đều trở lại, các ngươi cho rằng thật có thể chạy trốn sao? Hắc Diệu Tôn giả nhìn thấy vài tên thượng cổ cường giả tự động chạy trốn, không khỏi phải giận tím mặt, đầu này bắt tinh chiến khôi đẳng cấp, cùng với tiếp cận thần thai cảnh đỉnh phong, rất có thể trong tay nắm giữ lĩnh vực quy tắc, hiện tại chạy trốn, chỉ có một con đường chết thường muốn chạy trốn. Đúng là, nhìn thấy vài tên thượng cổ cường giả cấp tốc thoát đi, Bát Tinh Tinh Thạch Chiến Khôi không khỏi phát ra một tiếng xem thường cười nhạo, hai tay hắn hư không vừa nhấc, chỉ nghe vành một tiếng, đại địa trên vô số cắt mịn bay đi, hướng về vài tên thoát đi thượng cổ cường giả đi. Rầm rầm rầm. Cắt mịn bay vút tốc độ kinh người, trong nháy mắt liền đem vài tên thượng cổ cường giả đuổi theo, vô số cắt vàng ở giữa không trung nhất chuyển, dung hợp lẫn nhau, vậy mà tạo thành một đạo màu đất tinh thạch lồng giam. Trong nháy mắt đem bảy tên thoát đi thượng cổ cường giả trong giam cầm. Thủ hành Vi Lao, chấn áp. Bắt Tinh Tinh thạch chiến khôi hư không hai tay nắm chặt, chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, Tinh thạch lồng giam đột nhiên co rút nhanh, bị giam cầm ở trong bảy tên thượng cổ cường giả tiêu thảm một tiếng, thân thể bị trong nháy mắt đè ép, hóa thành cốt nhục bùn, sinh cơ ngã xuống, là được thần hồn cũng không thể trốn thoát. Làm sao bây giờ, chúng ta là chạy không thoát. Nhìn thấy như vậy tình hình, ở đây mọi người càng là cảm thấy trận trận phát lạnh không có biện pháp khác, chỉ có cùng này chiến khôi nhất chiến mới có thể có một chút hy vọng sống. Dương Hàn khí sắc cũng là trước đó chưa từng có ngưng trọng, hắn quát lệnh một tiếng, trong tay chói mắt thoáng hiện, vương binh ấn thạch liền hiện lên ở trên lòng bàn tay. La kêu kiện vương binh lại bị vũ lôi tôn giả lấy được. Nhìn thấy Dương Hàn trong tay xuất hiện vương binh, vài tên từng tham dự chém giết thất tinh chiến khôi thượng cổ cường giả tức khắc nhận ra cái này binh khí, tuy là trong lòng bọn họ hơi kinh ngạc. Nhưng lúc này, nhưng cũng không phải là dò xét kỹ chuyện này thời cơ. Không sai, chỉ có kích sát đầu này bắt tinh chiến khôi, mới là chúng ta cơ hội duy nhất. Chiến liệt dương cũng là lập tức trầm giọng Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phía trên, mọi người đến lúc này, đều không nên nương tay, có cái gì áp dương phát khí, thủ đoạn, toàn bộ thi triển ra đi. Hát rượu tôn giả trong tay ánh sáng màu đen lập lòe, một đôi cổ đồng chiến truy xuất hiện ở trong tay hắn, thình lình cũng là nhất kiện dưới bệ thần phẩm vương binh. Liêu mạng dư thượng cổ cường giả thấy thế cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng mỗi cái đem tích lũy phụ lục lũ, đan dược pháp khí toàn bộ lấy ra cùng nhau hướng về bắt tinh tinh thạch chiến khôi xung phong liều chết đi hắc diệu thạch chấn áp hắc diệu tôn giả trong tay một đôi chiến truy ở giữa không trung giao kích phát ra trận trận lôi âm nổ vàng, thân hình hắn đột nhiên nâng cao tay nâng chiến truy hướng về bắt tinh tinh thạch chiến khôi đột nhiên ném tới sinh hỏa liên thiên chiến liệt dương hai tay về phía trước Một thanh đồng thời nóng rực hỏa diễm trường kiếm, bị hắn lăng không cầm, vậy mà cũng là một thanh giới bệ thần phẩm pháp khí, trường kiếm hỏa diễm lượn quanh, hóa thành một đạo màu đỏ hào quang, nhằm phía chiến khôi. Vô chi loài run dế, bát tinh chiến khôi gào thét, thân hình cũng là đột nhiên sông trước, cùng một chúng thượng cổ cường giả triển khai kịch liệt đầu đả. Tuy là nhất chúng nhân tộc cường giả, mỗi cái thi triển bảo mệnh tuyệt kỹ, nhưng bởi vì cảnh giới không nhiều, uy năng cũng không cường đại, tuyệt đại bộ phân công kích đều bị bắt tinh chiến khôi thi triển hành thổ thần thông ngăn cản chỉ có một số ít công kích tuy là đánh vào chiến khôi tinh thạch trên thân thể nhưng không cho chiến khôi mang đến quá lớn thương tổn rất nhỏ nhẹ mà mọi người tộc cường giả nhưng không cách nào ngăn cản chiến khôi công kích tuy là bọn họ cẩn thận né tránh nhưng mấy hơi thở lại vẫn có 6 gã thượng cổ cường giả bị chiến khôi đánh trúng ngã xuống mà chết ha ha ha loài run rế nhận ta tức giận đi chiến khôi mạnh mẽ cười to khí thế lại lần nữa để thẳng chỉ thấy thân hình hắn tuy là thật lớn, nhưng hai đấm cũng là dị thường rất mạnh, ở giữa không trung hóa thành vô số hư ảnh, chỉ nghe thình thịch thình thịch mấy tiếng to lớn, lại có năm tên thượng cổ cường giả bị đánh trúng, ở lực lượng kinh khủng quét sạch xuống, hóa thành một mịt. mà hắc rượu tôn giả chiến liệt dương cùng vài tên vốn có thần thai vương binh cường giả cũng bị chiến khôi đánh trúng, nhưng ở vương binh dưới sự bảo vệ, tuy là bị đánh bay, nhưng vẫn chưa đã bị chân chính tổn thương. Thinh ma ảnh bộ dương hàn ở chiến khôi một cái phương hướng. Cũng bị bắt tinh chiến khôi quyền ảnh bao phủ, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn, nào hải thần thức toàn bộ rút về ở phương viên hơn 10 dặm bên trong, thần thức cảm nhận lại lần nữa tăng cường, đem thần thức phạm vi bao phủ tất cả khí tức lưu chuyển, không sai chút nào, toàn bộ chiếu dọi trong đầu. Chỉ thấy bước chân hắn Nazi, ở giữa không trung quấn xê dịch, vậy mà hiểm hiểm tự chiến khôi hơn 10 đạo quyền ảnh trong thoáng qua, cướp tới chiến khôi thân tiền 30 em ở chỗ. Kinh Hồng Vân Dương Hàn thân hình lại lần nữa uốn. Dưới chân kinh hồng vần càng là đột nhiên hiện ra, tốc độ của hắn tăng nhanh, thân hình vọt một cái, vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở chiến khôi trước người năm thước chi địa. Côn ngô kiếm, chúng quang kiếm kỹ. Dương Hàn trong lòng áng quát, trôi lơ lửng ở trước người hắn vương binh ấn thạch, quang mang đại thịnh, vô số nguyên lực cổ bình bắn ra, đem Dương Hàn thân hình hoàn toàn bao phủ trong. Hai tay hắn càng là hư không nắm chặt, đem côn ngô kiếm giữ tại trên hai tay, thi triển thái khôn kiếm kỹ, côn ngô trường kiếm, quấn, trên mũi kiếm trôn vùi hư không phủ văn hiệp ra mang theo côn ngô cùng dương hàn thân hình trong nháy mắt biến mất đâm cũng trong lúc đó dương hàn thân hình ở bắt tinh tinh thạch chiến khôi trước chán xuất hiện màu đen côn ngô kiếm mũi kiếm về phía trước một kiếm đâm vào chiến khôi cái chán bên trong vang côn ngô kiếm tấn thăng thần thai trung phẩm vương binh, thân kiếm trình độ sắc bén càng là vượt xa luyện hư cảnh cấp bậc tổ bình một kiếm nhập vào chiến khôi cái chán cho đến chua kiếm không Bát Tinh Tinh Thạch Chiến Khôi tại sao có thể nghĩ đến, lại có nhân tộc xông qua bản thân quyền ảnh bá phủ, hắn chỉ cảm thấy cái chán đau nhức, không khỏi phải thảm thiết gào thét. Chương 1004: Thần bí quan đoàn. Wen. Côn Lô kiếm nhập vào bát Tinh Tinh Thạch Chiến Khôi cái chán, chiến khôi thảm thiết gào thét, kinh khủng thổ nguyên lực, tự chiến khôi trong thân thể ầm ầm tỏa ra, quét sạch nghìn nhìn dạm. Trung quanh một đám thượng cổ cường giả, cũng liền thì bị cổ lực lượng này hất bay đến hơn ngoài mười dặm. Dương Hàn tay cầm Côn Lô kiếm ở vào đạo này thổ nguyên lực bạo phát ở giữa hắn cắn chặt hàm răng nguyên lực trong cơ thể đều phóng thích tinh hồn nhãn tinh thần chiến thể cứu cực bát hoang nộ toàn bộ vận khởi rồi mới miễn cưỡng chống đỡ nắm chặt côn ngô kiếm không tha thúng quang kiếm dương hàn lại lần nữa hét lớn nhập vào bát tinh tinh thạch chiến khôi bên trong đầu côn ngô kiếm lại lần nữa vận chuyển lực lượng cường đại thẳng quán chiến khôi náo hải đáng hận a tinh thạch chiến khôi dơ thẳng lên trời thét dài thân thể cứng đờ kiên cố có thể so thần thai thượng phẩm pháp khí thân thể, vào thời khắc này ầm ầm tản ra. Vù vù. Dương Hàn côn lô kiếm rút ra, bắt tinh chiến khôi bên trong đầu, lại có hai đạo ánh ánh quang đoàn tự trọng bắn ra, hướng về Dương Hàn Phiêu đã mà tới. Đây là? Dương Hàn nao nao, chỉ thấy này hai tia sáng đoàn, trong một đạo ẩn chứa chính gốc tinh nguyên lực, đúng là chiến khôi toàn thân bổn nguyên lực lượng chỗ, mỗi một đầu chiến khôi đều sẽ có được, có thể tăng cường tu sĩ tu vi, thắp sáng cổ tay tinh văn ngôi sao. Nhưng đạo thứ hai quan đoàn cũng là chưa từng thấy qua, trong tràn ngập ánh sáng màu vàng đất, vô cùng tinh khiết, tỏa ra nhẹ nhẹ thần thánh hơi thở tức, còn có thần hồn mạnh mẽ ba động, ẩn chứa trong, hô, mà còn chưa chờ dương hàn tới kịp phản ứng, đạo thứ nhất ẩn chứa chiến khôi lực lượng bản nguyên tinh huy quan đoàn cũng là trực tiếp nhập vào đến dương hàn trong thân thể, trên cổ tay hắn, một cái ngôi sao trong nháy mắt bị điểm lượng. còn có khó có thể tưởng tượng bằng bạc tinh nguyên lực dung hợp ở thần hồn cùng trong kim đan, đạo này tinh nguyên thâm hậu. Cơ hồ là lục tinh chiến khôi gấp mấy trăm lần. Đầu này chiến khôi tinh nguyên lực, vậy mà sẽ cường đại như vậy, là được dương hàn, cũng là cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Phải biết rằng, dưới tình huống bình thường, bát tinh chiến khôi tinh nguyên lực là thất tinh chiến khôi thập bội, lục tinh chiến khôi gấp trăm lần. Nhưng đầu này tinh thạch chiến khôi, tuy là vẫn là bát tinh chiến khôi, nhưng quả thực sắp tiến giai cựu tinh chiến khôi tồn tại trong cơ thể tinh nguyên lực, cũng là phổ thông chiến khôi định mức lần. Rầm rầm rầm khổng lồ tinh nguyên dung hợp cùng toàn thân dương hàn tu vi cũng ở đây trong nháy mắt cấp tốc tăng trưởng hắn khí tức liên tiếp trở nên mạnh mẽ trong vòng mấy cái hít thở liền tự chân anh thất trọng trung kỳ tấn thăng làm chân anh bắt trọng hậu kỳ cũng bắt đầu hướng về chân anh cảnh bắt trọng đỉnh phong rào bước tiến lên tinh hồn nhãn bắt tinh chiến khôi buồn nguyên dung hợp cùng dương hàn thân thể trực tiếp để cho hắn tu vi tấn thăng đến chân anh bắt trọng hậu kỳ khoảng cách bắt trọng đỉnh phong cũng chỉ kém cách một bước mà lúc này chiến khôi bùn nguyên lại vẹn vẹn tiêu hao khoảng 7 phần 10, còn lại 3 thành tinh nguyên lực, đầy đủ để cho Dương Hàn tu vi trực tiếp để thẳng tới chân anh cửu trọng. Nhưng ở lúc này, Dương Hàn cũng là tức khắc thôi động tinh hồn nhãn, đem còn lại 3 thành tinh nguyên lực toàn bộ thu nạp vào tinh hồn nhãn trong. Hắn tự tiến giai chân anh cảnh sau, tu vi tốc độ tăng lên quá nhanh, vì vậy mỗi một trọng cảnh giới đều cần toàn lực củng cố, mới có thể để cho hắn căn cơ bền vững cố, không tí vết chút nào. Nhưng dù vậy, vẫn có chút ít tinh nguyên lưu lại Để cho Dương Hàn tu vi tiểu bức tinh tiến, cuối cùng dừng lại ở chân anh bắt trọng đỉnh phong. Tinh phủ tiểu châu thu. Mà giờ khắc này đạo thứ hai thổ hoàng sắc quang đoàn, cũng bay tới Dương Hàn trước người, hắn đưa tay trộm một cái, không kịp nhìn kỹ, tức khắc đem này đoàn thổ hoàng sắc quang đoàn thu vào tinh phủ tiểu châu trong. Bắt tinh chiến khôi bị vũ lôi tôn giả chém giết. Chúng ta được cứu trợ. Trong tay hắn là cái gì kiếm khí, vậy mà có thể mang tinh thạch chiến khôi thân thể đâm vào. Hai tia sáng đoàn, đạo thứ hai là cái gì Chẳng lẽ chính là bắt tinh chiến khôi thủ hộ trí bảo sao? Chiến khôi ngã xuống, thân thể tắn đi, vô số toái cắt hạ xuống, chung quanh may mắn còn tồn tại 19 tên thượng cổ cường giả, trong lòng ám đưa một hơi, đều là may mắn không thôi. Vốn là thất bại kết quả, nhưng để cho Dương Hàn dốc hết sức đảo ngược, mọi người nhìn về phía Dương Hàn ánh mắt, cũng là biến phải có chút bất động trong lúc kinh ngạc, mơ hồ mang theo một chút kính ý. Mà chiến khôi trên thân bay ra hai tia sáng đoạn, rơi vào Dương Hàn trong tay cũng bị mọi người để ở trong mắt, không ít thượng cổ cường giả cũng là lớn hảo cảm kỳ, còn có một chút tham lam mơ hồ hiện lên. Thất tinh chiến khôi thủ hộ vật, chính là thần thai vương minh, mà bắt tinh chiến khôi thủ hộ vật, như thế nào lại bình thường? và lại vị này tinh thạch chiến khôi, càng là tiếp cận cựu tinh chiến khôi tồn tại, hắn chỗ thủ hộ vật phẩm, đẳng cấp tuyệt đối càng cao. Vũ Lôi tôn giả, ngươi là có hay không lấy được tinh thạch chiến khôi? Lúc này liền có vài tên thượng cổ cường giả, nhất tề tiến lên một bước, mở miệng hỏi Trong tay bọn họ chói mắt lập lòe, có chút nóng lòng muốn thử. Vâng Mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời, thí luyện trong không gian tinh lực vòng xoáy lại lần nữa hiện ra, một chuyến tỏa ra tinh huy cổ toàn, cũng đồng thời hiện lên ở vân không trên. Chém giết bắt tinh chiến khôi, đúng là xúc động tinh vũ thánh điện thí luyện quy tắc. Nhìn một chút lần này, lại sẽ có cái gì cơ hội hiện ra. Mọi người cả kinh, toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, đem dương hàn thu hoạch chiến khôi quan đoàn, tạm thời quên mất. 15 lần tu luyện hiệu quả trí bảo. Dương Hàn nhìn phía không trung, ánh mắt đảo qua vậy được cổ toàn, đợi đem hoàn toàn dịch ra sau, trên mặt vẻ mừng rỡ càng thêm nồng nặc. Dựa theo tinh vũ thánh điện thí luyện quy tắc, ở chém giết bắt tinh chiến khôi sau, thí luyện không gian hạ xuống thập đội tu luyện hiệu quả tu luyện trí bảo cũng sẽ tiến thêm một bước biến thành vốn có 15 lần tu luyện hiệu quả trí bảo. Siu siu siu, đúng là ngay Dương Hàn vừa mới đem một hàng chữ nhỏ ghi vào não hải, vẫn không trên tinh lực trong vòng xoáy. 100 đạo tinh huy quang đoàn bắn ra. Cùng chém giết thất tinh chiến khôi, xúc động thí luyện quy tắc lúc tình hình tương tự. Này 100 mai tu luyện trí bảo, chỉ có hơn 10 mai hướng về thí luyện không gian các ngọng ngách, còn lại hơn 80 mai tu luyện trí bảo, cũng là nhất tề hướng về dương hàn đám người phương hướng mà tới. 15 lần tu luyện trí bảo, quá tốt, có những thứ này trí bảo, chúng ta tu vi để thăng sẽ càng thêm rõ ràng. Còn có 20 ngày, thí luyện mới có thể kết thúc, chúng ta mau một chút, Có lẽ thật có hy vọng chém giết cửu tinh chiến khôi. Không sai, mặc dù không xong nhiệm vụ tập luyện, nhưng chém giết một ít cửu tinh chiến khôi, chúng ta cũng có thể được chiến khôi thủ hộ kỳ chân. Một đám cường giả thấy thế đại hỉ gần như cùng lúc đó nhảy lên không trung cướp đoạt những tu luyện này trí bảo. Tinh phủ tiểu châu, đi. Dương Hàn nhìn thấy hơn 60 mai tu luyện trí bảo hạ xuống, cũng là đại hỉ tuyệt cùng. Hắn lúc này này đây vũ lôi tôn giả tướng mạo xuất hiện. Vì vậy cũng không lo lắng tinh phủ tiểu châu bí ẩn bị hắn thượng cổ cường giả phát hiện. Trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước ngực tinh phủ tiểu châu một vệt hào quang ngọc lên, cướp đến giữa không trung hơi nhất chuyển, liền tức khắc đem hơn 50 mai tu luyện trí bảo bao vây, cuốn vào đến tinh phủ tiểu châu trong. Cái gì, đây là chuyện gì xảy ra? Vũ lôi tôn giả trong tay, lại có không gian pháp khí. Trước 10000 năm, trong nháy mắt kế tiếp. Chẳng lẽ, cái kia nhiều lần tập kích lão đầu? bị Vũ Lôi Tôn giả chém giết. Nhất định là như vậy, bằng không hắn trên thân căn bản không khả năng vốn có không gian pháp khí, mặc dù là ở thời kỳ thượng cổ, hắn cũng không có tư cách vốn có như vậy trí bảo pháp khí. Tu luyện trí bảo không thể lấy nguyên lực chạm đến, ở đây hơn 10 người thượng cổ cường giả, đồng thời có thân, mua cái đoạt được một cái tu luyện trí bảo. Nhưng khi bọn họ xoay người muốn lại đi cướp đoạt quả thứ hai lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, tự tinh lực trong vòng xoáy kích xạ tới hơn 80 mai tu luyện chí bảo. Lại có hơn 50 mai, ở trong nháy mắt biến mất, toàn bộ bị Dương Hàn lấy đi, không khỏi kinh ngạc. Vũ lôi tôn giả, ngươi sở thích không khỏi cũng quá lớn chút. Ừ, ngươi đã chiếm được tinh thạch chiến khôi thủ hộ bảo vật, lại vẫn như vậy tham lam xem ra lưu ngươi không được. Vài tên sớm đối chiến khôi thủ hộ bảo vật nóng mắt không thôi thượng cổ cường giả, đang lo tìm không được hướng Dương Hàn xuất thủ lý do, nhìn thấy như vậy tình cảnh, nhưng trong lòng thì đại hỉ lúc này xoay người, hướng về Dương Hàn nhỏ tới. Liền còn lại hơn 10 mai tu luyện chí bảo, cũng không để ý tới nữa. Còn hơn bắt tinh chiến khôi thủ hộ bảo vật, cùng với đại năng cảnh ở trên không gian pháp khí, mấy viên tu luyện chí bảo giá trị, tự nhiên không thể so sánh ý. Kinh Hồng Vân, Dương hàn cướp đoạt hơn 50 mai tu luyện chí bảo, tự nhiên từ lâu nở tới, hành động này tất nhiên sẽ trọng tức một ít thượng cổ cường giả, hắn ở tinh phủ thu lấy tu luyện chí bảo trong ngáy mắt, lại thêm đồng thời kích phát kinh hồng vân. Dưới chân hắn thất sắc kinh hồng vân quang mang đại thịnh, Mang theo Dương Hàn thân hình, cũng ở đây mấy cái nhanh chóng nhìn lao ra hơn trăm dặm chi địa Đuổi theo, không thể để cho vũ lôi tôn giả trốn, người này có thù tất báo, hắn phải nhiều như vậy bảo vật, tu vi tất nhiên tăng nhiều, chúng ta lần sau gặp lại hắn, nhất định không phải là đối thủ. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đem hắn triệt để chém giết, đem sở hữu bảo vật đều cướp đoạt qua đến. Vài tên thượng cổ cường giả, không ngờ rằng Dương Hàn lại vẫn có kinh hồng vân như vậy phát khí, trên mặt hiện lên vẻ dự tợn ngoan lệ truy kích đi. Kinh Hồng Vân, trường kiếm màu đen, cũng không phải sở hữu thượng cổ cường giả, đều đối Dương Hàn lên sát cơ cùng tham nghiệm, theo Dương Hàn cùng vài tên thượng cổ cường giả đi xa, trong chiến trường vẫn như cũ có gần 10 đạo thân ảnh dừng lại, đem còn lại hơn 10 mai tu luyện trí bảo thu lấy. Mặc đấu đồng màu đen nhược lan công chúa cũng thu lấy hai quả, nàng thuận tay đem hai quả trí bảo thu vào thu hồi, ánh mắt cũng là nhìn phía cùng với biến mất ở chân trời ranh giới mấy đạo thân ảnh. Dương Hàn Không nghĩ tới ta vậy mà trông nhầm, lại bị ngươi mấy lần giấu giếm được. Ta nếu là đoán không sai, ngươi cũng không có bị quỷ hoàng chỗ chém giết. vô luận là cái kia hèn mọn lão đầu, vẫn là vừa mới vũ lôi tôn giả, đều là ngươi giả trang đi. Nhược Lan công chúa giấu ở áo choàng sau tú lệ trong tròng mắt, một tinh quang nhanh chóng mà qua. Xem ra trên người ngươi bí mật cùng thủ đoạn, so với ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Tinh phủ tiểu châu, ngoài ngan rậm, Dương Hàn cũng không biết mình đã bị Nhược Lan công chúa nhận ra. Hắn ở giữa không trung cấp tốc bay vút, rất nhanh liền đem vài tên thượng cổ cường giả để qua sau lưng. Dương Hàn thân hình cấp hạng, trước ngực tinh phủ Tiểu Châu chói mắt mọc lên, tức khắc đem hắn thân thể bao vây, hấp thu vào tinh phủ Tiểu Châu trong, biến mất. Vũ Lôi tôn giả khí tức, ở chỗ này biến mất. Hắn nhất định là tiến nhập kia kiện không gian pháp bảo trong, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Hàn thân hình tiến nhập tinh phủ Tiểu Châu không lâu sau, vẫn không một chỗ khác, vài tên thượng cổ cường giả thân hình hạ xuống nhận thấy được Dương Hàn khí tức hoàn toàn biến mất, bọn họ khí sắc cú ám, ánh mắt tràn ngập phẫn hận Chúng ta ở nơi này coi chừng, ta cũng không tin, hắn sẽ một mực đến đây không ra. Không sai, nếu chúng ta đã đắc tội người này, nhất định phải đem hắn triệt để diệt trừ, không thể lưu lại hậu hoạn. Còn hơn mấy viên tu luyện trí bảo, hắn chỗ ở không ở giữa pháp khí, mới là chân quý nhất đồ đạc, chúng ta mấy người thay phiên ở đây thủ hộ, kêu kiện không gian trí bảo, chúng ta thế ở tất phải. Ta đi thông chi vài tên giao hảo cường giả cùng đồng môn vũ lôi tôn giả trên thân thứ tốt nhất định không phải ít vài tên thượng cổ cường giả đơn giản thương nghị là được quyết định ở đây chờ dương hàn còn có hai người nhún người nhảy lên đi triệu tập người giúp đỡ bá cùng lúc đó tinh phủ không gian chu thiên trong đại điện dương hàn thân hình đột nhiên xuất hiện hắn vây tay một cái thổ hoàng sắc quan đoàn tức khắc hướng về dương hàn bay vút tới đúng là bắt tinh tinh thạch chiến khôi trong cơ thể ẩn chứa đạo kia thần bí quan cầu vật này tinh thuần vô hạn Tuy là ẩn chứa một ít hành thổ buồn nguyên thổ tính, nhưng tuyệt không phải nguyên lực. Dương Hàn gặp thổ quả cầu ánh sáng màu vàng nắm trong tay tỉ mỉ quan sát, cũng là tức khắc phát hiện, này cái quang cầu cùng hắn vốn là muốn tượng, hoàn toàn bất đồng. Dựa theo hắn dự đoán, này cái quang cầu chắc là một loại hành thổ tinh túy, nhưng hiện tại xem ra, lại không phải như vậy. Chẳng lẽ? Dương Hàn trong lòng chợt nhớ tới khả năng nào đó, khóe mắt cũng không khỏi nhăn lại, lập tức trong đầu của hắn thần thức đống nhiên lan ra, ngưng tụ thành một đạo thần thức bàn tay hướng về trong tay quang đoàn nhập vào hô dương hàn thần thức không xuống mồ ánh sáng màu vàng đoàn trong liền thì bị trong ngẩn chứa năng lượng thần bí chỗ xuống nước trong trước mắt dương hàn chỉ cảm thấy tinh thần đại trận nhập vào trong quang cầu một phần nhỏ thần thức dĩ nhiên tại trong nháy mắt ngưng luyện không chỉ gấp 10 lần đúng là đây là thần hồn bổn nguyên thần hồn bổn nguyên dương hàn trên mặt vẻ vui mừng khó có thể che đậy, trái tim cũng là thỉnh thịch nhảy lên chân anh thần thai lấy tu luyện thần thức thần hồn làm chủ ngưng tụ thần hồn lực lượng bản nguyên. Mà cái quang đoàn bên trong lần chứa, đúng là bắt tinh chiến khôi toàn bộ thần hồn bổn nguyên. Trời cũng giúp ta, có này cái thần hồn bổn nguyên, ta tiến giai thần thai có hy vọng. Dương Hàn kích động trong lòng vạn phần, này cái quang đoàn bên trong thần hồn bổn nguyên, cơ hội hoàn toàn tinh thuần, vẹn vẹn bởi vì bắt tinh chiến khôi bản thân thuộc tính, mà thiên hướng về hành thổ thuộc. Bất quá đối với Dương Hàn mà nói, điểm này không quan trọng thuộc tính, cơ hội có thể không cần tính, nói cách khác, Này cái quang đoàn đối với Dương Hàn mà nói, là có thể trực tiếp thu nhận vật đại bổ, bổ dưỡng thần hồn. Dương Hàn cơ hồ có chút an nhịn không ngừng nội tâm kích động, muốn hiện tại liền luyện hóa vật này, tăng cao tu vi, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, hắn cũng là đống nhiên nhớ lại, bản thân chém giết vũ lôi tôn giả sau, chỗ phải cái viên này thành đồng nhẫn. Vũ lôi tôn giả, tu vi tinh thâm tốc độ, có thể nói kinh người, e rằng ta sẽ ở pháp khí chứa đồ trong, tìm kiếm đến hắn tu vi để thằng cực nhanh bí ẩn chỗ Dương Hàn trong tay chói mắt lóe lên, đem vũ lôi tôn giả thanh đồng nhẫn lấy ở trong tay. hắn thuận tay ném đi, một đạo tinh lực nhập vào thanh đồng trong giới chỉ, chỉ thấy thanh đồng nhận ánh sáng như hoa tăng mạnh, vô số vật phẩm liền tự trong toàn bộ lang ra, chất đầy Dương Hàn trước người. Những vật phẩm này trong, có vô số tinh thạch, còn có nhiều linh dược, bảo dược, kim đan, chân anh pháp khí, cùng với ngọc giản bí tịch các loại, rất nhiều vật phẩm, phẩm loại phức tạp. Chương 1006, Ban Thánh này vũ lôi tôn giả tích lũy cũng không ít. Dương Hàn ánh mắt đảo qua trước người núi nhỏ một dạng vật phẩm, mỉm cười, đầu óc hắn thần thức lại lần nữa tăng hẳn ra, thần tốc ở những vật phẩm này trong đảo qua, từng cái giò xét. lên, nửa nén hương qua đi, Dương Hàn vung tay lên, trước người như ngọn núi vật phẩm trong, liền có tuyệt đại đại bộ phận vật phẩm đồng thời bay lên, bay về hướng nơi xa, đều là một ít tinh thạch, pháp khí, đan dược, bí tịch. Tuy là những thứ này tinh thạch có thể nói rộng lượng, mỗi một mai nguyên tinh đều tương đương với một vạn mai nguyên thạch, giá trị phi phàm, mà những pháp khí này đang dược, đẳng cấp cũng tuyệt đối không thấp, ít nhất cũng là kim đan cảnh ở trên vật phẩm, còn có nhiều địa giai, thiên giai công pháp. Nhưng những vật phẩm này, đối với này lúc Dương Hàn tu vi cảnh giới mà nói, nhưng có quá mức rõ ràng giúp đỡ. Ở lại Dương Hàn trước người vật phẩm, lại chỉ còn lại 15 cây cấp thấp bảo dược, cùng với một lớn một nhỏ hai cái bảo dương. Dương Hàn ánh mắt nhìn phía hai cái bảo dương, hơi định thần, trong tay hắn tinh huy lóe lên. Một đạo tinh lực bắn ra, rơi vào trong trọng đại bảo dương trên, đem bảo dương nắp dương mở. Hô! Bảo dương mở trong ngay mắt, một đạo cổ xưa mãng hoang khí tức, tức khắc tự trong hòm đáo nhào tới trước mặt, trong trước mắt, dương hàn lại có một loại trở lại bắc vực ở ngoài, thái cổ hoang nguyên trong cảm giác. Những pháp khí này, dương hàn trong lòng hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ánh mắt của hắn rơi vào bảo dương bên trong, chỉ thấy trung lập có 18 cái bỏ túi binh đỡ, mỗi binh trên kệ, tất cả bày lấy nhất kiện pháp khí. Trong vừa có đao kiếm, giáp trụ cùng phổ biến pháp khí, cũng có vũ dực, bình ngọc, trung đồng cùng hiếm thấy hình thức pháp khí, nhìn qua cổ xưa đại khí, tràn ngập thượng cổ làn gió, hơn nữa chất liệu đều là thật tốt, so sánh đẳng cấp nhất định không thấp. Hơn nữa những pháp khí này, nếu đều tồn tại ở cái hồng đáo này trong, cũng nói, những vật phẩm này, đối với vũ lôi tôn giả mà nói, nhất định rất trọng yếu. Bất quá nhất ý vị sâu xa, cũng là này 18 cái pháp khí phía trên, cũng không có bất kỳ nguyên lực ba động nào. Tất cả đều bị một lớp bụi mưa bụi khí tức bao vây, nhìn qua không khí trầm lặng, không, có một tia sinh khí, phản phất chỉ là một ít ăn no trải qua tuế nguyệt thành tẩy phổ thông binh khí. Nhưng Dương Hàn gia sao loại hiểu biết, tự nhiên một cái nhìn ra những pháp khí này bất phàm, chẳng qua là bị thi triển bí pháp nào đó, đem pháp khí toàn bộ uy năng đều phong ấn à. Những pháp khí này trên khí tức, cùng thái cổ hoang nguyên bên trong tràn ngập thái cổ khí tức, cơ hồ hoàn toàn giống nhau, hơn nữa đẳng cấp dường như càng cao có khả năng hoàn toàn ngăn cản nguyên lực luyện hóa cùng tiêm nhiễm. Đọc gần truyền con, Dương Hàn lấy ra nhất kiện pháp khí trong tay tinh huy tỏa ra, rơi vào pháp khí trên, nhưng cũng không có thể đem mảy may tinh huy đi sâu đến màu xám cho khí tức bên trong, mặc cho tinh lực thế nào luyện hóa cũng không có thể đối những khí tức này xuất hiện mảy may ảnh hưởng. Vũ Lôi tôn giả cùng với ta gặp được thượng cổ cường giả đều từng nói, bọn họ pháp khí toàn bộ người phong ấn, hiện tại xem ra chắc chính là như những pháp khí này. Dương Hàn cầm trong tay pháp khí thả vào đến bảo Dương bên trong, trong mắt vẻ nghi hoặc, không giảm mà lại tăng. Nguyên bản, hắn cho rằng phong ấn thượng cổ cường giả pháp khí người, nhất định là trung vực tuần thiên cát, nhưng hiện tại xem ra, nhưng lại có chút không giống. Vô luận trung vực tuần thiên cát có gì vô thượng thần thông, nhưng tuyệt đối không có khả năng thao túng thái cổ khí tức, càng không thể nào lấy thái cổ khí tức đem sở hữu ngủ say thượng cổ cường giả pháp khí, toàn bộ phong ấn. Thật chẳng lẽ như trong truyền thuyết nói, Thái cổ hoang nguyên chỗ sâu sống cổ xưa chủng tộc, thủy tộc. Cũng thủy tộc, lại sẽ cùng tuần thiên cát có liên quan gì đây? Dương Hàn trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, đối với thời kỳ thượng cổ, bác vực chi địa cuối cùng phát sinh cái gì, càng thêm nghi hoặc không giải thích được. Xem ra, thượng cổ chi biến so với ta trong tưởng tượng, còn muốn phức tạp nhiều. Dương Hàn khẽ lắc đầu, đem các loại nghi hoặc, tạm thời ném sau, ánh mắt của hắn rời chuyển, cũng là rơi vào cái kia nhỏ một chút bảo dương trên. Lên! Dương Hàn thuận tay vừa nhấc, một đạo tinh huy thoáng qua, đem thứ hai hòm đáo nhỏ cũng theo đó mở, chỉ thấy cái hòm đáo này bên trong chỉ đặt món vật phẩm này, cũng là nhất kiện thanh ngọc pháp trận ngọc đài. Vị này ngọc đài toàn thân thông thấu, một khối ngọc chất trong suốt, không có một chút tạp chất. Ngọc đài trên lại thêm toàn có khắc vô số huyền áo pháp lớn phù văn, tràn ngập thần bí khó lường cảm giác. Mà ở ngọc đài ở giữa lại có một cái hình dạng cực không ngay ngắn kim sắc mảnh vụn, cố nhất định ở ngọc đài trên. Này cái kim sắc mảnh vụn, tỏa ra khí u sắt chói mắt, nhu hòa mà sáng ngời, tuy là thể tích cực nhỏ, chỉ có nửa viên to bằng đậu tương, nhưng Dương Hàn nhìn một cái, lại phảng phất thấy một tòa kéo trăm vạn dặm hùng vĩ núi cao, đứng sừng ở trước người mình. Khí thế cường đại, áp phải Dương Hàn khó có thể hô hấp, thân hình hắn cũng ở đây trong nháy mắt, về phía sau liên tiếp lùi lại, trong lòng lại thêm mọc lên một loại rất cảm giác quái dị, phảng phất tại đây khỏa kim sắc mảnh vụn phía trước, bản thân nhỏ bé liền con kiến cũng không bằng. Đây là vật gì? Tại sao có thể có lớn như vậy uy năng cùng khí thế? Dương Hàn trong lòng thầm kinh hãi, hắn bên trong đầu ẩn chứa tinh hồn chi nhãn, coi như đại năng tôn giả đứng ở trước mặt hắn, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cường đại như vậy mà không có thể ngăn cản khí tức áp chế. Nhưng này cái không quá nửa khỏa to bằng đậu tương kim sắc mảnh vụn, lại làm cho tâm thần hắn trong sát na run. Dương Hàn hít sâu một hơi, bên trong đầu tinh hồn nhãn, cấp tốc vận chuyển, hạ xuống từng đạo tinh huy, đem Dương Hàn cấp tốc nhảy lên mạch dáng trượng, ánh mắt của hắn ngưng tụ cắn chặt răng, lại lần nữa nhìn về phía màu xanh ngọc đài, rất nhanh liền ở ngọc đài trên phát hiện một chuyến, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chữ nhỏ. Thông thánh cửu chuyển trận đài, lấy 10 vạn năm thần ngọc la địa, khắc vẽ trận ấn, sắc mặt bán thánh kim đan mạnh vụn, lấy ra thánh nhân quy tắc đạo thống, tái tố thánh tâm. Dương Hàn ánh mắt lướt qua vậy được chữ nhỏ, chợt hít một hơi lạnh khí, đại não trong nháy mắt cơ hồ chấm dứt suy nghĩ, bán thánh kim đan, vậy mà một khỏa bán thánh kim đan mảnh vụn. Dương Hán há mồm một cái. Lại không thể nói ra một câu, trong lòng lại có một loại rất cảm giác không chân thật thấy Võ đạo chín đại cảnh giới, đệ bát cảnh đạo cung cảnh hơi lớn có thể, là thế gian vũ tu cao nhất cấp độ, ở thượng, cổ thời đại, cơ hồ đã là vũ tu một đường phần cuối. Còn như hợp đạo thánh nhân cảnh, lại chỉ ở còn xa xưa hơn thời đại, mới có thể sinh ra, nhưng là số lượng không nhiều, đều là một cái thời đại, võ đạo tột cùng nhất. Dương Hàn lúc này chỗ tinh vũ thánh điện, là được viên của một vị thánh nhân đàn tràng chỗ Khoảng cách hiện nay không biết đi qua mấy triệu, thậm chí ngàn vạn thời gian, lại như cũ hoàn hảo, thậm chí không có nhận phải thượng cổ chi biến ảnh hưởng, đó có thể thấy được thánh nhân cảnh cường đại. Mà giờ khắc này dương hàn trước người thanh ngọc trên trận đài, lại để một khỏa bán thánh kim đan mảnh vụn. Tuy là chỉ là bán thánh kim đan mảnh vụn, nhưng bán thánh cũng vì thánh, thánh giả không gì làm không được, siêu phàm. Thật không lạ vũ lôi tôn giả tu vi, có khả năng nhanh như vậy tình tiến, bán thánh kim đan A. Thần thai. Bất quá có này thông thánh cựu chuyển trận đài, cộng thêm tinh thạch chiến khôi thần nguyên, cùng với 15 lần tu luyện trí bảo, trong thời gian ngắn tiến giai thần thai cảnh, dễ như trở bàn tay. Nhìn trước người bán thánh kim đan mảnh vụn, Dương Hàn thật lâu mới dẹp loạn trong lòng khiếp sợ cùng kích động, hắn hư không một chiều, đem thanh ngọc trận đài nắm trong tay, đồng thời kích phát một cái 15 lần hiệu quả tu luyện trí bảo, thân hình thoát một cái, liền thi bị trí bảo quang chiếu ba phủ, tiến nhập tâm không có cảnh vay trong tu luyện. Ngay đầu tiên Dương Hàn cũng không có dùng Thông Thánh Cựu chuyển trận đài, Tinh Thạch Chiến Khôi Thần Nguyên, liền Bảo Dược cũng chưa từng dùng, hán hiện lặng vận chuyển trong cơ thể tinh lực, củng cố vừa mới tấn thăng chân anh bắt trọng cảnh giới. Đến ngày thứ hai, Dương Hàn thì bắt đầu luyện hóa đỉnh cấp bảo dược, băng phách tinh vân hoa cùng bạch ngọc xích dương quả hóa, theo này hai cây đỉnh cấp bảo dược toàn bộ luyện hóa, hắn vốn đã đến chân anh bắt trọng cảnh giới đỉnh cao, lại lần nữa đi tới, rốt cục tiến giai đến chân anh cựu trọng chi cảnh. Mà tự ngày thứ 3 lên, Dương Hàn ở củng cố cựu trọng cảnh giới sau, dùng hắn chiếm được vài quặng cấp thấp bảo dược, đồng thời bắt đầu thu nạp chiến Khôi Thần Nguyên, cùng với vận chuyển thông thánh cựu truyền trận đài, thu nạp cùng cảm ngộ bán thánh kim đan mảnh vụn trong, ẩn chứa đại đạo quy tắc cùng thánh nhân cảm ngộ. Ba ngày trong thời gian, Dương Hàn chân anh cựu trọng cảnh giới lại lần nữa phi thăng, trong đầu thần hồn ngưng tụ chân anh, trên thân thể chín miếng ngôi sao toàn bộ bị điểm lượng, ngồi xếp bằng ở não hải thần thai không gian chân anh dưới chân, cũng mơ hồ có thần nguyên lưu chuyển. Có sắp ngưng hóa thành thần lực đài dấu hiệu. Tu giả trong đầu có thần thai không gian, nhưng không tiến nhập thần thai cảnh lúc, trong cũng là trống trơn, cận vi thần hồn cùng Anh Linh đối lại chi địa. Nhưng nếu là tu giả có khả năng tiến giai thần thai cảnh, ở não hải lấy thần hồn lực ngưng tụ thần lực đài, thì thần hồn chân anh cùng Anh Linh mới vừa có chân chính căn cơ. Thần thai cửu giai cũng trở thành thành thần thai giai, chỉ có ngưng tụ chín đạo thần thai giai, tu giả mới có tấn thăng tuấn giả, thẳng đến đại năng tư cách. Này nhất trọng cảnh giới, cũng là tu giả hậu kỳ, mấu chốt nhất nhất trọng, bởi vì từ này nhất trọng bắt đầu, tu giả nguyên lực trong cơ thể sẽ lấy được chuyển hóa đề thăng, trở thành nhận chứa thần nguyên thần nguyên lực, lực lượng cấp độ vượt xa ban đầu cấp thấp nguyên lực. Tu giả cũng có thể tu hành, đẳng cấp tại phía xa thiên giai công pháp trên linh giai công pháp. Bắt tinh chiến khôi thần nguyên ẩn chứa tinh thuần thần hồn lực, chỉ có một chút hành thổ thuộc tính, cũng ở đây dương hàn tinh nguyên đạo hoàng kinh luyện hóa xuống, toàn bộ loại bỏ trừ. Thông thánh cựu truyện trong trận đài Trận pháp khu động, bán thánh kim đan mảnh vụn bên trong đạo tắc càng nộ, lại thêm đem dương hàn bảo phủ, cấp thấp bảo dược bên trong, còn có khổng lồ thiên địa tinh túy, tẩm bổ hắn thân thể. Ở thân nguyên, kim đan, bảo dược tam trọng xúc tiến xuống, dương hàn kim đan, thần hồn cùng thân thể, đều đã người thường khó có thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc đề thăng. Đến ngày thứ năm là lúc, hắn cảnh giới đã đến chân anh đỉnh phong đỉnh điểm, trong đầu, chân anh dưới chân, một tòa hoàn toàn có thần hồn lực ngưng tụ kim sắc bình thai cũng là chậm rãi ngưng tụ thành hình, cũng từ từ ngưng thần. đến sáng sớm ngày thứ sáu, thần thai cơ hồ hoàn toàn ngưng tụ, còn có vô số huyền ảo văn lạc phân bố phía trên, từ từ hoàn thiện. thần thai thành. lại qua nửa ngày thời gian, theo Dương Hàn một tiếng quát to, trong đầu của hắn thần thai hoàn toàn ngưng tụ, cuối cùng một đạo thần văn cũng nổi lên, kim sắc thần thai quang mang đại thịnh, tỏa ra kiệu sắc vầng sáng. vù vù. Dương Hàn trong đầu bập bênh thần hồn chân anh cùng anh linh vạn vật khởi nguyên đỉnh, cũng đồng thời hạ lạc vững vàng đứng lặng ở thần thai ở giữa, chỉ thấy vạn vật khởi nguyên đỉnh tại hạ, mà thần hồn chân anh thì khoanh chân ngồi ở phía trên chiếc đỉnh nhỏ, hai mắt khép kín, hiện lặng thổ nạp, nhẹ nhẹ thần hồn lực cùng anh linh tiểu đỉnh, kim sắc thần thai hô ứng lẫn nhau, tạo thành một đạo thần lực quỹ tích vận hành, vận chuyển không ngừng. với anh, ma dương hàn trong cơ thể càng làm mọc lên nghiêng trời lệch đất biến hóa, xương cốt kinh mạch, huyết đủ, mỗi một tấc thân thể đều là lại lần nữa tiến hóa ngưng luyện, tỏa ra thần hà như là bảo thể trong kim đan sở hữu nguyên lực, ở trong kinh mạch lưu chuyển, đi ngang qua náo hải thần thai là lúc, sở hữu nguyên lực đều cùng thần hồn lực dung hợp, hóa thành thần thai cảnh thần nguyên lực, để cho dương hàn thực lực, để thăng không chỉ gấp 10 lần. Tu sĩ bình thường tiến giai thần thai, nguyên lực cũng sẽ không tức khắc chuyển hóa thành thần nguyên lực, chỉ có làm tu sĩ tiến giai thần thai thất trọng sau, nguyên lực mới có thể cùng thần hồn lực dung hòa. Nhưng dương hàn thể chất đặc thù, là thông thiên bảng địa bảng bài danh 19 linh nguyên thân thể Vốn có nhất nguyên thân thể cùng ngưng thần thân thể toàn bộ đặt tính, thần hồn ngưng luyện, có thể làm cho nguyên lực ở thần thai nhất trọng, liền hoàn toàn cùng thần hồn lực dung hợp, chuyển hóa thành thần nguyên lực. Dầm dầm dầm, Dương Hải trong đầu, thần thai hoàn toàn ngưng tụ, nhưng hắn khí tức cùng thần thai biến hóa, nhưng không đến đây chấm dứt, ở chiến khôi thần nguyên cùng kim đan mảnh vụn xúc tiến xuống, Dương Hải tu vi còn đang không ngừng tăng lên, dần dần, đầu góc hắn dưới bệ thần, đạo thứ hai bậc thang cũng từ từ ngưng tụ thành hình, cũng nhất trung quy củng cố. Hô! Cho tới giờ khắc này, bát tinh chiến khôi thần nguyên quan đoàn, mới toàn bộ hao hết, hô một cái, hoàn toàn tiêu tán ở dương hàn thân thể trong. Thần thai cảnh nhị trọng. Truy cập HTTP, TEZ. Hẹn đủ ạ tòa dương hàn đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai tróng mắt, thần lực cần chứa, hào quang trong vát, hắn thư giãn hai cánh tay, thần lực trong cơ thể không gì sánh được, trong lòng lại thêm mọc lên vô tận tự tin. Lấy hắn hiện nay cảnh giới cùng thực lực, còn hơn một dạng thần thai cảnh thất trọng chân nhân. Mạnh hơn một bậc, thậm chí có thể nếu không vận dụng côn ngô kiếm điều kiện tiên quyết, có chém giết thất tinh chiến khôi lực. Vù vù. Mà Chu Thiên Đại Điện ở ngoài, khí các bên trong, còn có một đạo thanh minh kiếm giít tiếng ầm ầm mọc lên, không thể địch nổi cường đại kiếm ý, lấy khí các làm trung tâm, càng là quét sạch cả tòa tinh phủ không gian. Đây là côn ngô kiếm tấn thăng luyện hư tổ binh dấu hiệu. Dương Hàn trong lòng lại lần nữa hiện lên vẻ vui mừng. 15 lần tu luyện trí bảo đồng dạng cho côn Ngô kiếm dung hợp Thái khôn kiếm tộc Thánh kiếm tốc độ tăng nhanh 6 ngày luyện hư dung hợp tương đương với 3 tháng rèn luyện côn Ngô kiếm dung hợp lần nữa một cái Thái khôn Thần kiếm mạnh vụn cho đến hôm nay rốt cục thành công tấn thăng làm luyện hư tổ binh có côn Ngô kiếm coi như chém giết bát tinh chiến khôi cũng là dễ như trở bàn tay chỉ cần ở cuối cùng 12 ngày để cho ta tu vi lại lần nữa tinh tiến mấy tầng cựu tinh chiến khôi ta cũng có thể dốc hết sức chém giết Dương Hán đưa tay hư không tìm coi ngoài mười mấy giảm khí các bên trong côn lô kiếm liền thì bị hắn cách không thủ vật một bả nắm trong tay mạnh liệt kiếm ý tự cánh tay lan ra tới toàn thân trong đầu một bộ hoàn chỉnh thái khôn kiếm tộc kiếm kỹ chậm rãi nổi lên thái khôn kiếm điển lục giai cực phẩm kiếm kỹ thái khôn linh vương kiếm dương hàn não hải hoàn toàn tĩnh lặng chỉ có một thanh trường kiếm cuốn trong đầu hiện hóa ra từng đạo tinh diệu mà thần bí cổ xưa kiếm kỹ dương hàn thân theo thần động tay cầm côn lô kiếm ở chu thiên trong đại điện thân hình dạng ra tay xuất kiếm điểm Trong sát na, Mên Ngông Chu Thiên trong đại điện, kiếm quang lộng lẫy, kiếm ý ngang dọc, dương hàn trong tay kiếm chiêu thẳng thắn thoải mái, tràn ngập uy nghiêm vô thượng, phảng phất nhân gian đế vương chỉ điểm thiên hạ giang sơn. Chương 1008, Linh giai. Thái Côn lục giai kiếm kỹ, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết linh cấp công pháp. Chu Thiên trong đại điện, dương hàn trường kiếm huy động, thân hình cũng là càng ngày càng khai, tương đạo thất luyện năng, dọc, cơ hồ đem chọn ngôi đại điện toàn bộ bao phủ. Mỗi một sợi kiếm quang đều có thể so thần thai cảnh thượng phẩm vương binh một kích kiếm ý lưu chuyển ở giữa tản ra uy áp kinh khủng càng là làm người ta kinh ngạc run sợ không dám địch lại nếu là lúc này hắn gặp vũ lôi tôn giả đẳng cấp thượng cổ cường giả có lẽ chỉ lần này một kiếm lại có thể đem đơn giản chém giết có này thái khôn linh vương kiếm kỹ năng cựu tinh chiến khôi ta hiện tại lại nhất chiến không hẳn không thể hoàn thành tinh vũ thí luyện chỉ là này thái khôn linh vương kiếm đối thần nguyên lực tiêu hao cũng thật kinh người. Dương Hàn xoay người thu cái, cưỡng bộ nhưng cũng có chút bất ổn. Bất quá năm ba cái hô hấp trong cơ thể hắn thần nguyên lực liền toàn bộ bị linh vương kiếm kỹ năng tiêu hao, cơ hồ một chút không dư thừa. Tinh hồn nhãn Dương Hàn cũng là vội vã thu hồi côn lô kiếm, vận chuyển tinh hồn nhãn lan ra tinh huy khôi phục trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn thần nguyên lực. Còn có 12 ngày thời gian, tinh vũ thí luyện liền muốn kết thúc. Ta cũng có thể đang nắm chặt một ít, tranh thủ rời đi tinh vũ thánh điện trước, thu nhiều lấy một ít thiên tài địa bảo đồng thời để cho đến giả đàn cảnh tinh phủ thủ vệ ở tinh vũ bên trong không gian rèn luyện kim đan thành công dương hàn tiến giai thần thai cảnh thực lực đại tăng nhưng không có một chút buông lơi ý niệm trong đầu thân hình hắn khé động tức khắc tự tinh phủ trong rời khỏi một lần nữa xuất hiện ở tinh vũ thí luyện trong không gian nhanh các ngươi xem vũ lôi tôn giả biến mất địa phương có bóng người hiện ra kỳ quái người này là ai làm sao không phải vũ lôi tôn giả dương hàn thân hình tại thí luyện không gian giữa không trung Vừa mới hiện hiện ra, bên thai là được truyền đến mấy đạo âm lánh mà nghi hoặc quát nhẹ tiếng. Dương Hàn xoay người nhìn, chỉ thấy chân mình xuống trong dãy núi, hơn 10 đạo chói mắt đồng thời mọc lên, đem hắn chặt chẽ vây quanh. Đúng là mấy ngày trước đây, truy kích hắn tới vài tên thượng cổ cường giả, cùng với bọn họ chỗ kêu gọi một đám người giúp đỡ. gì người này có chút quen mặt, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Ta nghĩ ra rồi, ở tinh vũ đệ tam trọng tinh không trong không gian, bác vực tên kia thuần huyết quỷ tộc từng thi triển ngưng tụ tổ linh chi pháp, chém giết qua một gã bắc vực tiểu bối, đúng là người này. Nhưng hắn rõ ràng bị thuần huyết quỷ tộc chém giết, làm sao sẽ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở nơi này. Bởi vì Dương Hàn lúc này cũng không có ngụy trang khuôn mặt, vì vậy chúng quanh vây quanh tới hơn 60 tên thượng cổ cường giả, một cái liền đem hắn nhận ra. Tiểu tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này hiện thân, vũ lôi tôn giả đây? Nói, trên người ngươi có bí mật gì, vì sao không có bỏ mạng ở đầu kia thuần huyết quỷ tộc trong tay Hai gã thượng cổ cường giả, mắt lộ vẻ hồng nghi, tiến lên một bước, hướng về Dương Hàn lớn tiếng quát lên. Vũ lôi tôn giả. Dương Hàn nghe vậy, khẽ lắc đầu, cười lạnh một tiếng nói. Vũ lôi tôn giả, từ lúc mấy ngày trước, cũng đã bị ta chém giết, cướp đoạt bát tinh chiến khôi thần nguyên quang đoàn người, cũng không phải hắn. Thần nguyên quang đoàn. Ngầm tràn con. Vũ lôi tôn giả sớm đã bị chém giết. Trung quanh hơn 60 tên thượng cổ cường giả nghe vậy, đều là thất kinh, nhưng sau một khắc, bọn họ nhìn về phía dương Hàn ánh mắt trong trước mắt càng là biến phải cực kỳ không tốt. Nói như thế, cướp đoạt bát tinh chiến khôi người tiểu là ngươi. Giết hắn, quản hắn là vũ lôi tôn giả, vẫn là ai? Chúng ta chỉ cần không gian pháp khí cùng thần nguyên quang đoạn. Hơn 60 tên thượng cổ cường giả, gần như trong nháy mắt, đồng thời xuất thủ, cầm trong tay pháp khí, hướng về dương hàn nhất tề đánh giết mà tới. Các ngươi những thứ này thượng cổ nhân tộc, tự tinh vũ thánh điện mở là lúc, liền nhiều lần nước hiếp ta bắc vượt đương đại nhân tộc bút chứng này cũng là thời điểm cùng các ngươi thanh toán một cái. Dương Hàn nhìn chung quanh nhất tề đánh giết tới thượng cổ cường giả, trên mặt không có sợ hãi chút nào, hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải hư không nắm chặt, màu đen luyện hư tổ bình côn nô kiếm, là được đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Thái Khôn kiếm tộc lục giai kiếm kỹ, Thái Khôn linh vương chạm. Dương Hàn trong lòng thầm quát một tiếng, trong tay hắn côn nô kiếm cuốn lên, Thái Khôn linh vương kiếm kiếm chiêu, thi triển ra. Trong chớp mắt, trong vòng vương viên mười mấy dặm, phong vân biến sắc, Hư không đều là một trong ngưng, vô số thất luyện kiếm quang, tự tổ binh côn ngô kiếm trong bắn ra, đem hơn 60 tên thượng cổ cường giả toàn bộ bao phủ. Này, này linh giai công pháp, hắn, hắn dĩ nhiên là thần thai thất trọng ở trên cường giả, chỉ có tiến giai thần thai thất trọng mới có thể thi triển linh giai kiếm kỹ. Chúng ta mau bỏ đi, thanh kiếm kia, thanh kiếm kia là luyện hư cảnh tôn giả cấp bậc kiếm khí, tổ giai kiếm khí. Đây là chuyện gì xảy ra, chân anh cấp bậc ở trên kiếm khí đều bị bọn họ phong ấn. Căn bản không có thể sử dụng, chẳng lẽ chuôi này tổ bình cũng là tự tinh vũ thánh điện bên trong thu hoạch không được. Hơn 60 tên thượng cổ cường giả quá sợ hãi, bọn họ nhìn thấy như vậy uy thế, nơi nào còn có dũng khí chống lại, cơ hồ ở đồng thời, ra sức xoay người, hướng về phương xa cấp tốc chui tới. Ta nếu đã biết ở trước mắt các ngươi, hiện ra chân thân, cũng sẽ không cho các ngươi chạy trốn một người. Dương Hàn quát lệnh một tiếng, vô số kiếm quang bắn ra, ở giữa không trung một cái thuần gì liền xuất hiện ở hơn 60 tên thượng cổ cường giả trung quanh tạo thành một đạo kiếm ý lồng giam đem sở hữu thượng cổ cường giả toàn bộ bao phủ trong. ong ong ong còn có từng đạo sắc bén kiếm quang ở giữa không trung cấp tốc bắn chết đem từng tên một thượng cổ cường giả thân thể đâm trúng cấp đoạt sinh cơ. Tha ta đi, ta nguyện ý tăng tại dưới của ngươi đừng có giết ta trên người ta có chứa trọng bảo toàn bộ hiến dâng cho ngươi coi như bồi tội kiếm ý trong lồng giam thảm thiết kêu thảm thiết bên hai không rước. Không ít thượng cổ cường giả đều liên tục quỳ xuống đất cầu xin, khẩn cầu Dương Hàn thủ hạ lưu tỉnh. Nhưng vô tình kiếm mang lại đưa bọn họ khẩn cầu toàn bộ chôn vùi. Bất quá ba cái hô hấp, theo Dương Hàn trong tay côn ngô thu hồi, phương viên hơn 10 dặm chi địa bên trong, kiếm quang tiêu tán, hơn 60 tên thần thai sơ kỳ, trung kỳ thượng cổ cường giả, là được toàn bộ ngã xuống ở Linh Vương kiếm trạm phía dưới. Tiêu đỉnh thu lấy anh linh. Hơn 60 tên thượng cổ cường giả thi thể rơi xuống đất. Còn có từng đạo lưu quang lượn quanh cao giai anh linh, tự thân thể trong chậm rãi nổi lên. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh tức khắc nhảy ra, đem hơn 60 mai cao giai anh linh, toàn bộ thôn phệ. Tiếp đó, là được chém giết thất tinh, bắt tinh chiến khôi. Dương Hàn vung tay lên, đem này hơn 60 tên thượng cổ cường giả trên thân pháp khí, túi trữ vật, thu sạch lên, thân hình nhảy lên, hướng về thí luyện trong không gian bộ phận đi. Kế tiếp một ngày trong thời gian, Dương Hàn chằn chọc vận dụng Càng là liên tiếp chém giết 9 con thất tinh chiến khôi, 8 con bát tinh chiến khôi, đem trên cổ tay 17 mai tinh văn ngôi sao thắp sáng. Dương Hàn trên cổ tay, 81 ngôi sao, cùng sở hữu 72 khỏa đã bị thắp sáng, khoảng cách tinh vũ nhiệm vụ tập luyện hoàn thành, chỉ kém cuối cùng 9 viên ngôi sao. 9 con thực lực có thể so luyện hư cảnh tôn giả cửu tinh chiến khôi. Trước 1009, tiến bộ thần tốc. Thông qua chém giết thất tinh chiến khôi, bát tinh chiến khôi, cũng ở đây đến đây để cho Dương Hàn thu hoạch phi phạm. Trong chém giết thất tinh chiến khôi, để cho Dương Hàn lấy được 2 kiện rưỡi bệ thần phẩm Vương binh, 15 cái thần thai cấp bậc linh mạch, cùng với 6 cây đỉnh cấp bảo dược. Bắt tinh chiến khôi càng làm cho Dương Hàn thu hoạch tám đám thần nguyên quang đoạn, những thứ này thần hồn quang đoạn, mặc dù so với tinh thạch chiến khôi thần nguyên quang đoạn, phẩm chất phải kém nhiều, nhưng cũng là cực kỳ vật khó được. Đồng thời, Dương Hàn tu vi cảnh giới cũng ở đây chiến khôi bổn nguyên dung hợp xuống, tinh tiến đến thần thai cảnh nhị trọng đỉnh phong, khoảng cách thần thai cảnh tam trọng, cách chỉ một bước. Tu Vi tinh tiến cực nhanh, có thể nói kinh khủng. Mà lúc này, khoảng cách tinh vũ thí luyện kết thúc còn lại 11 ngày thời gian. Tuy là thí luyện kết thúc gần như chỉ ở trước mắt, nhưng Dương Hàn nhưng không cảm thấy bất luận cái gì gấp, hắn côn Ngô Kiếm Tấn Thang luyện hư tổ binh, chém giết cửu tinh chiến khôi, có hy vọng. Nay đây, Dương Hàn dự định sau này mấy ngày trong thời gian, trước đêm củng cố Tu Vi, đợi trùng kích đến thần thai tam trọng sau, ở đứng dậy chém giết cửu tinh chiến khôi, hoàn thành nhiệm vụ. Chỗ này lôi nguyên. Đẳng cấp cận vi nhất trọng, đối với tinh phủ thủ vệ rèn luyện kim đan mà nói, ngược lại lại không quá thích hợp. Thí luyện không gian khu vực nòng cốt ngoại vi, một chỗ bị lôi vân bao phủ ven rìa sân cốc, dương hàn thân hình, tự giữa không chung mà rơi. Trước ngực hắn tinh phủ tiểu châu ánh sáng như hoa tăng mạnh, hơn vạn nói thân hình, liền tự tinh phủ trong không gian nhảy ra, xuất hiện ở lôi vân chi có cạnh. Này hơn vạn đạo thân ảnh, đều là dương hàn giới trướng, tu vi đến giả đàn cảnh bộ tộc, người trong tộc thủ vệ người là 1000 tên đại địa cự tích kỵ sĩ, 5000 tên tinh phủ vương cấp chiến sứ. Ngoài ra còn có 3300 đầu giả đàn cảnh cương tộc, 1000 đầu 500 đầu giả đàn cảnh đại địa cự tích, hơn 1000 đầu thiên nhãn phúc giáp trùng, cùng với Dương Hàn tự thương khung bí cảnh trong mang ra 10 đầu hàng ngạ. Dương Hàn tự tiến nhập tinh vũ thí luyện không gian, một đường tới, thu hoạch phong phú, cơ hồ chỗ lấy phải toàn bộ tích lũy, đều bị hắn không chút nào tiếc rẻ, cấp cho cho một chúng bộ tộc, để cho hơn 50 vạn tinh phủ thủ vệ thực lực đại tăng chẳng những hơn một vạn tên bộ tộc, tấn thăng giả đăng cảnh, tinh phủ trong, cơ hồ sở hữu tinh phủ thủ vệ, toàn bộ đều tấn thăng làm thần tuyển cảnh, trong thần tuyển cảnh sơ kỳ đại tu 300,000, thần tuyển hậu kỳ cùng với đỉnh phong đại tu 250 ngàn, thực lực mạnh, có thể nói kinh khủng. Năm nghìn đầu thiên nhãn phúc giáp trùng thú, cũng tấn thăng làm chân anh cảnh hậu kỳ. Mà 33 tổ giai chiến tướng, mã thiên hạ, địa viêm, địa ngân, địa bá, thiên nhãn, cương tộc cùng với 12 con cương tộc trưởng lão Đang tu luyện trí bảo cùng bảo dược dưới sự trợ giúp thành công tấn thăng chân anh cảnh, để cho Dương Hàn dưới trướng chân anh cảnh bộ tộc, đạt đến 51 người nhiều. Dương Hàn lại thêm đem chỗ phải chiến khôi thần nguyên cùng với bảo dược ban tặng một đám chân anh cảnh bộ tộc, tin tưởng ở trong ngắn hạn thực lực bọn hắn, còn sẽ có tăng lên cực lớn. Chúng ta bái kiến chủ thượng. Một vạn hai ngàn dư giả đàn cảnh bộ tộc, nhảy ra tinh phủ, hướng về Dương Hàn không người lễ bái. Bọn ngươi đã tiến giai giả đàn cảnh. Nơi này Lôi Nguyên Chính có thể trợ giúp bọn ngươi rèn luyện kim đan, trong vòng 5 ngày cần phải toàn bộ rèn luyện kim đan thành công, ta sẽ thời khắc chú ý là bọn ngươi hộ pháp. Dương Hàn nhìn về phía 1 vạn ngàn dư danh giả đàn cảnh bộ tộc, trầm giọng quát lên. Cần tuân chủ thượng lân chỉ. 1 vạn ngàn dư danh giả đàn cảnh bộ tộc, khẽ linh mệnh, mà sau đó thân hình nhoáng lên, hướng về sau lưng, kéo mười mấy dặm trong lôi vân phong đi. Dầm dầm dầm. Hơn 1 vạn tên giả đàn cảnh bộ tộc, nhảy vào trong lôi vân bên trong sơn cốc tức khắc tiếng sấm đại trận điện quang lập lòe nổ vang không thôi theo thời gian đưa đẩy dương hàn dưới trướng từng tên một giả đàn cảnh bộ tộc liên tiếp có người thành công rèn luyện kim đan thành công tiến giai kim đan cảnh nhưng trong cũng có một bộ phận không thể chịu đựng lôi nguyên lực dương hàn hoặc là đem cứu hoặc là lan ra tinh huy rút một tay năm ngày trong thời gian dương hàn nhìn không chuyển mắt chốc lát không rời liền mỗi ngày tu luyện trí bảo đánh xuống cũng không đi tranh đoạt Ở ngày thứ 5 trạng vọng cuối cùng vài tên thủ hạ giả đàn cảnh bộ tộc, cũng rốt cục hoàn thành rèn luyện, thành công tấn thăng kim đan cảnh. Mà Dương Hàn cũng sẽ thủ hạ bộ tộc lại lần nữa kế hoạch, trừ 3300 đầu kim đan cương tộc, vẫn thuộc về cương vu thống lĩnh bên ngoài, 6000 tên kim đan cảnh tinh phủ thủ vệ, lại bị hắn do Quản lý 3 cái bộ phận. Trong tu vi mạnh nhất 1.500 người, cùng 1500 đầu kim đan cảnh đại địa cự tích, lại lần nữa cấu thành đại địa cự tích kỵ sĩ, thuộc sở hữu địa viêm, Điệp Ngân. Địa bá, tam đầu chân anh cảnh đại yêu thống lĩnh. Ngoài ra Dương Hàn lại thêm rút ra 1000 kim đan thủ vệ, cùng 1000 con kim đan cảnh thiên nhãn phúc giáp trùng, cấu thành cấp trùng chúa vệ, ngoài ra lại thêm đem 5000 tên thần tuyển cảnh đỉnh phong thủ vệ điều khiển ra, cùng 5000 đầu thần tuyển cảnh hậu kỳ thiên nhãn phúc giáp trùng, cấu thành cấp trùng phó vệ, do thiên nhãn thống lĩnh. Mà 500 năm chục ngàn thần tuyển cảnh thủ vệ, thăng lên làm vương cấp chiến sứ, 3500 kim đan cảnh thủ vệ thăng lên làm tổ giai chiến sứ. Toàn bộ thuộc về 33 tên được đề thăng làm hoàng cấp chiến tướng chân anh cảnh thủ vệ thống lĩnh. Ngoài ra 15 cái thần thai cấp bậc linh mạch, dung hợp tinh phủ Tiểu Châu, cho tinh phủ không gian lại lần nữa tăng thêm, biến thành dài rộng các 800 giảm, nguyên khí nồng độ cũng là lại lần nữa đề thăng mấy bậc, khoảng cách Huyền giai đỉnh cấp tinh phủ, chỉ kém 200 giảm. Dựa theo như vậy tiến độ, chỉ cần ta tái dung hợp 15 cái linh mạch, là có thể để cho Huyền giai tinh phủ tiến hóa thành hoàn toàn hình thái, bất quá nếu muốn phải đề thăng tới địa giai tinh phủ Thì ít nhất còn cần mấy trăm đầu thần thai cấp bậc ngũ hành linh can Dương Hàn đem một đám tinh phủ thủ vệ thu vào tinh phủ trong không gian Thân hình thoát một cái Tức khắc hướng về thí luyện không gian khu vực nóng cốt đi Lúc này khoảng cách thí luyện kết thúc Còn có 7 ngày thời gian Dương Hàn quyết định hiện đem tinh phủ thăng lên làm huyền giai đỉnh cấp Đồng thời đem tu vi tấn thăng đến thần thai tam trọng Trước khi đến trong thực tập ở giữa nhất khu vực nóng cốt Chém giết cựu tinh chiến thôi Sau 2 ngày trong thời gian Dương Hàn tại thí luyện không gian khu vực nòng cốt ngoại vi cùng thí luyện trong không gian bộ phận, liên tiếp chạy, chém giết tất cả trung giai, cao giai chiến khôi, lại lần nữa thu thập hơn 20 nói thần thai cấp bậc linh mạch, để cho tinh phủ không gian mở rộng tới dài rộng các 1000 dặm, đến huyền giai tinh phủ cực hạn. Đồng thời thu hoạch đỉnh cấp bảo dược hơn 10 cây, toàn bộ đưa tới đan cát, luyện hóa thành đan dược, ban tặng một đám kim đan cảnh bộ tộc. Ngoài ra vẫn thu hoạch bát tinh chiến khôi thần nguyên cùng với thần thai pháp khí vài kiện cũng đều bị Dương Hàn bàn tặng thủ hạ chân anh cảnh bộ tộc thần thai cảnh tam trọng ở cách thí luyện kết thúc còn có 5 ngày là lúc thí luyện không gian khu vực nòng cốt một tòa hùng vĩ đỉnh núi Dương Hàn khoanh chân vận khí khôi phục trong cơ thể thần nguyên lực ở bên người hắn cách đó không xa một đầu bắt tinh chiến khôi hải cốt còn chưa triệt để tiêu tán hai ngày thời gian chém liên tục mấy chục con chiến khôi rốt cục khiến cho hắn tu vi để thăng tới thần thai cảnh tam trọng chi cảnh trong cơ thể thần nguyên lực Ở tinh hồn nhãn tinh huy tẩm bộ xuống, nhanh chóng khôi phục, Dương Hàn đứng dậy đứng lên, thân hình nhảy lên, rốt cục hướng về thí luyện không gian sâu nhất chỗ lao đi. Cựu tinh chiến khôi thực lực có thể so luyện hư cảnh tuân giả, ta lúc này cảnh giới, thực lực, vẫn trên lệnh rõ rệt, nhưng cũng may còn có côn ngô kiếm tương tùy. Trước 1010, cựu tinh chiến khôi. Thí luyện không gian sâu nhất chỗ, đại địa miền ngông, không trung bao la mà cao thầm, ở chỗ này, tinh thuần nguyên khí ngưng tụ, tạo thành nhàn nhạt vân nh đem vạn vật bao vây lượn quanh, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Trong không khí, chẳng những nguyên lực đầy đủ, còn có nhẹ nhẹ thần nguyên lực phiêu lãng. Nếu là kim đan cảnh tu giả tiến nhập nơi này, chỉ sợ khỏi cần tu luyện, cũng sẽ là tu vi cấp tốc để thăng. Dương Hàn ở giữa không trung bay vút qua, hơi thở hô hấp ở giữa, nhẹ nhẹ thần nguyên lực cũng để cho tinh thần hắn vì đó dung một cái, hầu như không cần tận lực khôi phục, lại có thể bảo trì trong cơ thể thần nguyên lực thời khắc đầy đủ. Thần ma kim ẩn, quy nguyên kim dương thủ. Tương vũ ma ha bất biến. Bất quá lúc này, tại đây giống như tiên cảnh trong không gian, từng đạo đinh thai nhức góc gào thét tiếng, thần nguyên lực kịch liệt trùng kết tiếng, lại như trận trận kinh lôi, đem yên lặng bầu không khí xua tan một chút không dư thừa. Không gian chỗ sâu, cuộn cuộn nguyên lực sao động, vô số cự thạch bay lên, sông băng bắn ra bốn phía, bụi khói cuộn cuộn, hỏa diễm lượn quanh, các đi nguyên lực không tản, đem một vùng thế giới toàn bộ đảo loạn. Ở tinh vũ thánh điện sắp lúc kết thúc. Sở hữu tu vi đến thần thai cảnh thất trọng ở trên cường giả, đều ở đây tụ tập ở chỗ này, nỗ lực làm cuối cùng nỗ lực, chém giết cựu tinh chiến khôi. Nhanh, đi mau, này cựu tinh chiến khôi chiến lực, còn hơn một dạng luyện hư cảnh sơ kỳ tuân giả, mạnh hơn, chúng ta căn bản không trụ được. Ngay Dương Hàn mới vừa tiến vào thí luyện không gian chỗ sâu không lâu sau, hắn bên cạnh thân ngoài mười mấy dặm, hai gã thần thai thất trọng thượng cổ cường giả từ mặt đất cấp tốc mọc lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng hướng về thí luyện không gian ngoại vi bỏ chạy Buồn cười nhân tộc nếu muốn chém giết ta hoàn thành tạo hóa nhiệm vụ sẽ trước làm tốt ngã xuống chuẩn bị đại địa trên trọng trọng dãy núi trong lúc đó một đạo huy nghiêm tiếng cười lạnh ầm ầm vang lên một toa một ngàn mét hùng phong ầm ầm rút lên ở giữa không trung hóa thành một chỉ cự thủ hướng về hai gã thần thai thất trọng cường giả cường giả hung hăng vỗ tới chỉ một chút liền đem hai người tự giữa không trung vô xuống chấn áp tại đại địa trên hóa thành thịt nát ong long Là được hai gã thượng cổ cường giả thần hồn, cũng không có thể từ này cự thủ trong thoát đi, bị sinh sinh luyện hóa, chỉ có hai đạo tỏa ra lục sắc lưu quang hoàng cấp hạ phẩm anh Linh, trôi lơ lửng ở giữa không trung trên. Tiểu đỉnh thôn phệ. Dương Hàn nhìn thấy như vậy cảnh tượng, đương nhiên sẽ không bỏ qua hai quả hoàng cấp hạ phẩm anh Linh, hắn tiểu đỉnh lúc này chính ngay ở tấn thăng đế cấp thời khắc mấu chốt, bất luận cái gì một cái cao giai anh Linh, cũng có thể để cho tiểu đỉnh lại vào nhất trọng. Vù vù. Dương Hàn hơi nghiêng người đi. Mấy cái lắc mình liền tới đến ngọn núi cự thủ trên, phía sau thánh môn mở, vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh nhảy ra, miệng đỉnh xuống phía dưới hơi hút một cái, hai quả hoàng cấp hạ phẩm anh Linh, liền thi bị tiểu đỉnh thôn phệ hết sạch. Hử! Đây là cái gì tà thuật, vậy mà có thể lấy đi tu sĩ anh Linh pháp tướng? Trong dãy núi, dường như nhận thấy được tiểu đỉnh, đạo kia uy nghiêm mà lạnh tàn khốc thanh âm vang lên lần nữa. Dầm dầm dầm! Dưới đất địa phương! chỉ thấy vừa mới chân áp hai gã thần thai thất trọng thượng cổ cường dạng ngọn núi cự thủ ầm ầm nâng lên trực tiếp hướng về dương hàn chân áp mà tới man ma nhất nộ hàn cửu châu một ngọn núi hóa thành cự thủ bao phủ mười dặm chi địa cơ hồ đem không trùng che đậy dương hàn thân ảnh cũng bị bao phủ ở cự thủ phía dưới nhưng hắn mặt không đổi sắc thân thể nhảy lên lại lần nữa hóa thành nộ ma hình thái hai đấm nắm chặt đem nộ ma quyền điển một thức sau cùng thi triển ra đầy man ma văn lạc quyền phong Một quyền đánh vào ngọn núi cự thủ trên. Wen. Chỉ nghe một tiếng nổ rất lớn, phảng phất toàn bộ thí luyện không gian đều phải bị rung động một dạng một chiêu trấn áp hai gã thượng cổ cường dạng ngọn núi cự thủ, ở Dương Hàn một quyền hoành kích phía dưới, vậy mà sinh sinh đẩy lui một bước. Tuy là chỉ là một bước, đối với khổng lồ ngọn núi cự thủ mà nói, càng là cơ hồ vi diệu không thể nhận ra thấy, nhưng là đủ để chứng minh Dương Hàn hiện nay trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ để cùng cựu Tinh Chiến khôi nhất chiến. Hừ nho nhỏ nhân tộc, không nghĩ tới lực lượng ngươi cũng không phải yếu, bất quá chỉ là như vậy, ta khuyên ngươi cũng không cần phản kháng, tốt uổng phí hết khí lực. Cả vùng đất nhất đạo hư ảnh đột nhiên mọc lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung trên, hiện hiện ra một cái thân cao ba thước to lớn chiến khôi. Vị này chiến khôi khí thế hùng hồn, tuy là thân thể cũng không có cao lớn bao nhiêu, nhưng đứng sừng ở giữa không trung, lại phảng phất có thể đèm cả tòa đại địa đều chấn áp. Hơn nữa hắn hình thái cũng hoàn toàn không giống chiến khôi trừ nước ra hơi ố vàng bên ngoài, cơ hồ cùng phổ thông nhân tộc, không có bao nhiêu bất động, chỉ có trên tràn chín miếng tinh văn, tỏa ra lộng lây tinh huy. Nhân tộc, ngã xuống đi. Cựu tinh chiến khôi gào thét, hắn hai tay nhấc một cái, đại địa trên, hai tòa ngọn núi lại lần nữa mọc lên, cùng trước kia đạo kia ngọn núi cự thủ dung hợp là một, sau đó hướng về dương hàn đột nhiên vô xuống, khí thế còn hơn vừa mới, cường đại không chỉ gấp hai. Thái khôn kiếm điện, thái khôn linh vương chạm Dương Hàn nhìn hạ xuống từ trên trời cự thủ, biết không có thể dùng lực, trong tay hắn ánh kiếm màu đen lóe lên, côn ngô kiếm lăng không mà hiện, hướng lên trời không trung, cự thủ là được một kiếm chém tới. Vù vù, màu đen côn ngô trường kiếm, vút qua không trung, kiếm ý bốc lên, chỉ một kiếm liền đem ngưng tụ ba đạo dãy núi lực cự thủ, một kiếm đánh nát. Dương Hàn càng là cầm trong tay côn ngô, thả người lướt trên, hướng về Cự Tinh Chiến Khôi một kiếm ám sát. Luận hư cảnh tổ binh. Cự Tinh Chiến Khôi nhìn thấy côn ngô kiếm hiện ra trong lòng cả kinh, hai tay hắn hợp cùng trước ngực, đại địa trên, còn có ba tòa dãy núi lại lần nữa bay lên, hóa thành ba đạo đất đá thuận, ngăn trở ở côn Ngô. Thình thịch thình thịch, ba đạo đất đá thuận, mỗi một đạo đều có thể ngăn cản luyện hư hạ phẩm tổ binh một kích, nhưng mà côn Ngô kiếm lại không phải phổ thông luyện hư hạ phẩm tổ binh, nó là Thái Khôn Thần kiếm mảnh vụn lại lần nữa luyện hóa mà thành, uy năng to lớn, thậm chí mạnh hơn luyện hư thượng phẩm tổ binh. Chỉ thấy côn Ngô kiếm trực tiếp về phía trước, ba đạo đất đá thuận. Tựa như phàm bình sinh như sắt thép, bị côn Ngô kiếm một kiếm đánh nát. Côn Ngô, đi! Dương Hằng tự ba đạo đất đá thuận trong đá vụn nhảy ra, tay phải quăng ngón đúng ra, côn Ngô kiếm là được trực tiếp bay ra, ở giữa không trung hóa thành nhất đạo hư ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở cựu tinh chiến khôi trước người, một kiếm nhập vào chiến khôi trên lồng ngực. A, không, không có khả năng. Là được cựu tinh chiến khôi, cũng không ngờ rằng trôi này toàn thân đen thui, không tầm thường chút nào kiếm khí, thật không ngờ sắc bén. Hán thảm thiết thảm đều, thân thể cũng ở đây lúc này hóa thành nhẹ nhẹ thổ nguyên chi khí tan ra bốn phía, xìu xìu, mà ở cựu tinh chiến khôi tán đi trong thân thể, hai đạo thổ hoàng sắc quan đoàn cũng là hướng về dương hàn trực tiếp mà tới. Trong một vệ ánh sáng đoàn, tỏa ra hành thổ tinh nguyên lực, chính là cựu tinh chiến khôi bổn nguyên chỗ nhập vào dương hàn thân thể, hóa thành thuần túy lực lượng bản nguyên, để cho dương hàn thân thể nguyên lực lại lần nữa tinh tiến. Trên cổ tay Hán cũng lại lần nữa có một cái tinh văn ngôi sao thắp sáng. Thật là mạnh mẽ lực lượng bản nguyên, còn hơn bắt tinh chiến khôi, ước trừng cường đại thập bội Chiến khôi buồn nguyên hoàn toàn cùng thân thể dung hợp, Dương Hàn rõ ràng cảm thấy mình Tu Vi, tinh tiến rõ rệt, vẹn vẹn một cái chiến khôi buồn nguyên, liền để cho hắn Tu Vi sắp đến thần thai tam trọng sơ kỳ đỉnh phong. Trước 1011, tương trợ. Dựa theo như vậy tốc độ, chỉ cần ở chém giết năm đầu chiến khôi, lại có thể để cho ta Tu Vi, lại lần nữa tinh tiến nhất trọng. Cảm thụ được Tu Vi cảnh giới lại lần nữa cường đại Dương Hàn trong lòng hơi vui, hắn hư không nắm chặt, cựu tinh chiến khôi trên thân hình bay lên thứ hai quang đoàn, liền bị hắn thu ở trên lòng bàn tay. Đây là hành thổ tinh túy. Dương Hàn ánh mắt rơi vào trong tay thổ hoàng sắc quang đoàn phía trên, thần thức dò vào trong, sau một lát, hắn thu hồi thần thức, trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn niềm vui. Hành thổ tinh túy, là hành thổ nguyên lực buồn nguyên tinh túy, ở huyền hoàng bắc vực trong, luôn luôn tồn tại, là luyện chế hành thổ pháp khí, bố trí hành thổ đại trận thật tốt tài liệu đồng thời cũng có thể bị hành thổ yêu thú luyện hóa đề thăng huyết mạch đẳng cấp. Chỉ là hành thổ tinh túy số lượng cực kỳ rất thưa thớt, trăm ngàn dặm núi cao, mỗi trăm năm chỉ có thể đề luyện ra một luồng hành thổ tinh túy, vì vậy giá cả cũng là cực kỳ xa xỉ. Mà dương hàn trong tay này đoàn hành thổ tinh túy số lượng càng là cực kỳ khổng lồ, là được một cái nước chư hầu cảnh nội sở hữu dây núi, có khả năng lấy ra nhiều như vậy hành thổ tinh túy cũng là cực hạn. Nếu là sở hữu cựu tinh chiến khôi. Trong cơ thể đều ẩn chứa như vậy ngũ hành tinh túy, tinh phủ tiến giai địa đạo giai tiến độ, tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, ngũ hành tinh túy trừ luyện chế phát khí, bố trí đại trận, để thăng yêu thú huyết mạch đẳng cấp bên ngoài, càng là tinh phủ dung hợp điều kiện tốt nhất tài liệu một trong. Dương Hàn thu hồi hành thổ tinh túy, thân hình nhảy lên, hướng về thí luyện không gian càng sâu chỗ lướt gấp đi. Sau hai ngày trong thời gian, Dương Hàn một đường đi trước, thần thức bao trùm mấy ngàn dặm chi địa lại liên tiếp chém giết 8 con cựu tinh chiến khôi, cho trên cổ tay tinh văn toàn bộ thắp sáng. Chỉ là bởi vì thí luyện còn có 3 ngày kết thúc, vì vậy tinh vũ thí luyện bên trong không gian vẫn chưa xuất hiện bất kỳ dị tượng hiện ra. Bất quá Dương Hàn tu vi cũng vì vậy để thăng tới thần thai tứ trọng trung kỳ, lại thêm thu hoạch 8 đạo ngũ hành tinh túy, toàn bộ bị hắn dung hợp cùng tinh phủ trong không gian. Vì vậy tinh phủ không gian cùng với đến huyền giai tinh phủ cực hạn, vì vậy tinh phủ diện tích vẫn chưa lấy được đề thăng, nhưng trong nguyên khí mức độ đậm đặc Cùng với ngũ hành linh vận ẩn chứa, cũng là lại lần nữa tăng lên gấp đôi, cơ hội có thể đạt đến thí luyện không gian khoảng 3 phần 10. Ở trong tu hành tinh phủ thủ vệ, sau này tốc độ tu luyện cũng sẽ để thăng gần không chỉ gấp đôi. Tinh vũ không gian nhiệm vụ tập luyện tuy là đã hoàn thành, nhưng Dương Hàn nhưng không chấm dứt tại thí luyện, chém giết thí luyện bên trong không gian chiến khôi, không những có thể lấy được chiến khôi bổn nguyên, tăng cao tu vi cảnh giới, càng có thể thu hoạch chiến khôi chỗ thủ hộ trí bảo, Dương Hàn đương nhiên sẽ không để cho uổng phí hết. Tại thí luyện cuối cùng 3 ngày trong thời gian, Dương Hàn thậm chí đem tu vi đến kim đan cảnh ở trên tinh phủ thủ vệ, đại địa cử tích kỵ sĩ, cấp thú vệ toàn bộ phái gia, cấu thành binh trận, cùng sơ cấp, trung giai chiến khôi giao chiến, tôi luyện bọn họ kỹ xảo chiến đấu cùng ý chí. Mà ở đã nhiều ngày trong lúc đó, Dương Hàn cũng không ngừng cướp đoạt tinh vụ không gian mỗi ngày đánh xuống tu luyện trí bảo, trừ lưu lấy 10 miếng, để phòng bất cứ tình huống nào bên ngoài, còn lại trí bảo toàn bộ bị hắn ban tặng thủ hạ chân anh cảnh cấp bậc bộ tộc. Rầm rầm rầm. Ở cách thí luyện kết thúc, còn có 2 ngày là lúc Dương Hàn tinh phụ không gian, lại có mấy trăm tên thần tuyển cảnh đỉnh phong tu vi tinh phủ thủ vệ, thành công ngưng tụ giả đan. Dương Hàn cũng là tự thí luyện trong không gian bộ phận, lại lần nữa phản hồi khu vực nòng cốt, dự định ở Lôi Vân chi cốc, giúp đỡ những bộ tộc này rèn luyện kim đan. Mà khi thân hình hắn đi qua khu vực nòng cốt một tòa nguy nga hỏa sơn chi địa lúc, cũng là phát hiện, ở ngoài trăm rằm hỏa sơn chi đỉnh phía trên, có cường đại nguyên lực sóng xung kích động, tàn ra bốn phía quét sạch một vùng thế giới như vậy trùng kích đối với Dương Hàn mà nói tự nhiên không tính là cái gì hắn sớm đã không phải mới vừa tiến vào thí luyện không gian lúc Kim đan cảnh Tiểu Tu sĩ lấy hắn hiện nay tu vi mặc dù tại chỗ có thượng cổ cường giả trong cũng tuyệt đối coi là cao nhất ở cô Nô kiếm tăng phúc xuống hắn cơ hồ có thể chiến thắng thí luyện bên trong không gian bất luận cái gì thượng cổ cường giả chỗ này bên trong không gian đã không có bất kỳ người nào có thể đối với hắn tạo thành đe dọa vì vậy Đối với trên núi lửa chém giết, hắn cũng không có quá nhiều quan tâm, vốn định trực tiếp lướt qua, nhưng sau một khắc hắn thần thức phạm vi bao phủ bên trong, một đạo rất tinh tường nguyên lực ba động, lại làm cho hắn cước bộ hơi ngừng lại. Là nhược lan công chúa. Dương hàn chân mày cao lại, phương xa trên núi lửa cảnh tượng, tức khắc không gì sánh được rõ ràng chiếu vào trong óc hắn. Chỉ thấy hỏa sơn chi đỉnh phía trên, tuy là hỏa vân lượn quanh, nhưng có một đoàn thật lớn băng vân, che đậy một vùng thế giới, cùng hỏa vân lẫn nhau chống lại, dây dưa không dứt. Nhược Lan công chúa cảnh giới đã đến thần thai cảnh bắt trọng, lấy thượng cổ đại năng thủ đoạn, chém giết kiểu tinh chiến khôi mặc dù có chút khó khăn, nhưng chắc không có như vậy mất công. Tuy là hỏa sơn chi đỉnh phía trên, băng hỏa hai mây, nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng Dương Hàn một cái là được phân biệt ra được. Nhược Lan công chúa lúc này thần nguyên lực, cơ hồ đã sẽ hao hết, không ra năm ba cái hô hấp, tất nhiên sẽ bị kiểu tinh hỏa nguyên chiến khôi đánh lui. Nhận thấy được như vậy tình hình, Dương Hàn thân hình nhảy lên cũng là hướng về ngoài trong Dặm Hỏa Sơn chi đỉnh đi. Nhược Lan công chúa coi như là Dương Hàn quen biết cũ, giữa hai người lại thêm từng có liên minh hiệp nghị, vì vậy Dương Hàn đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Huyền Băng Cửu Hàn. Hỏa Sơn chi đỉnh phía trên, Nhược Lan công chúa giấu ở đấu đồng màu đen xuống gương mặt, lúc này đã có chút tái nhợt, trong cơ thể thần nguyên lực vận chuyển cũng dần dần bất lực. Gần chút thời gian đến, nàng tuy là tu hành không nghỉ, nhưng mãi đến không lâu, mới tấn thăng đến thần thai bắt trọng cảnh có cùng cựu tinh chiến khôi nhất chiến thực lực. Đã nhiều ngày, nàng cũng xác định chém giết 5 đầu chiến khôi, nhưng lúc này khoảng cách thí luyện kết thúc, lại chỉ có không tới 2 ngày thời gian, lấy hiện nay thực lực, mỗi chém giết một đầu chiến khôi, đều có thể để cho nguyên lực trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa. Mỗi một lần chém giết chiến khôi sau, nàng nhất định phải đều phải tốn phí gần nửa ngày, đến khôi phục nguyên lực trong cơ thể, nhưng còn lại hơn 1 ngày thời gian, căn bản không đủ để cho nàng có đầy đủ thời gian khôi phục vì vậy ở chém giết phía trên một đầu cựu tinh chiến khôi không tới sau 3 canh giờ vội vã khôi phục bảy thành nguyên lực nhược lan công chúa liền lại lần nữa chém giết xuất thủ nỗ lực chém giết con thứ 6 cựu tinh chiến khôi chỉ là nàng lúc này gặp đầu này chiến khôi chẳng những thuộc tính cùng nàng băng nguyên lực tương khắc lực lượng dường như cũng phải so một ít cựu tinh chiến khôi cao hơn một bậc vì vậy một phen chiến đấu kịch liệt qua đi để cho nhược lan công chúa thần nguyên lực tiêu hao rất nhiều khó có thể kiên trì là ta lần này quá mức mạo hiểm. Nhược Lan Công Chúa trong lòng thầm than, hiểu lần này, bản thân tám phần mới khó thoát cựu tinh hỏa nguyên chiến khôi tay. Nhưng nhớ tới trọng sinh trước, lập xuống thề nguyện, nhớ tới những thứ kia ra vẻ đạm mạo, nhưng lanh khốc vô tình trưởng không giả, nhớ tới bản thân bỏ mạng ở thời kỳ thượng cổ bộ tộc, đồng môn, Nhược Lan Công Chúa cũng là vạn phần rất không cam lòng. Vù vù. Mà ngay Nhược Lan Công Chúa cảm thấy nguyên lực trong cơ thể, toàn bộ hao hết lúc, một đạo nhu hòa tinh huy, ở nàng bên cạnh lăng không mà hiện thực lực. Đây là Nhược Lan bên người công chúa, một đạo nhu hòa tinh huy đột nhiên hiện ra, trong nháy mắt liền nhập vào đến nàng trong thân thể. Còn chưa chờ Nhược Lan công chúa tới kịp phản ứng, sau một khắc nàng vốn đã không đạm trong kinh mạch, ở tinh huy bao phủ xuống, nàng hao hết thần nguyên lực, lại lần nữa rồi rào lên. Hàn huyền chi Trạm, Nhược Lan công chúa cảm thụ được trong cơ thể lực lượng rồi rào, mừng rỡ trong lòng, nàng không để ý tới đi truy tầm loại lực lượng này sinh ra đầu nguồn, hai tay pháp quyết biến hóa vận dụng toàn bộ lực lượng hướng về đối diện cựu tinh hỏa nguyên chiến khôi chém giết đi tinh hỏa liệu nguyên hóa nguyên là bạo nhận thấy được nhược lan công chúa khí thế đột nhiên trở nên mạnh mẽ cựu tinh hành hỏa chiến khôi thân thể cũng ở đây lúc này ầm ầm tàng ra hóa thành cực nóng hỏa nguyên chi khí tạo thành cao tới nghìn trượng hỏa diễm phong bạo hướng về nhược lan công chúa giết chết tới phong bạo xoay tròn cấp tốc là được chiến khôi dưới chân nguy nga trong núi lửa cũng có vô số hỏa nguyên chi lực mọc lên dung hợp ở hỏa diễm phong bạo trong ầm trong nháy mắt kế tiếp hỏa diễm phong bạo cùng nhược lan công chúa huyền băng chạm đột nhiên chạm vào nhau tức khắc buộc phát ra kịch liệt nguyên lực trúng kích băng hỏa lưỡng sắc quang mang cơ hồ đem trong vòng ngàn dặm bao phủ giống mà ở phong bạo cùng binh chạm giao kích nơi trung tâm một đạo tức giận bạo hùng tiếng vang lên theo băng hỏa hai nguyên lực tứ tán chỉ thấy đầu kia thân cao năm thước cựu tinh hỏa nguyên chiến khôi thân thể tại trong hư không chậm rãi tiêu tán chỉ có hai đạo xích hồng sắc quang đoàn hướng về một hướng khác nhược lan công chúa kích xa đi. Dương Hàn, ngươi đúng là không có bị quỷ hoàng giết chết. Nhược Lan công chúa ngóc tay, đạo kia bao hàm hỏa nguyên tinh tùy quang đoàn bị nàng thu ở trong tay, một đạo khác cẩn chứa chiến khôi buồn nguyên quang đoàn cũng là nhập vào nàng trong thân thể, đưa nàng cổ tay tinh văn trong một cái ngôi sao thắp sáng. Nhược Lan công chúa thân hình nhất chuyển, cũng là thấy ở bên cạnh đứng cách đó không xa Dương Hàn. Nàng ánh mắt chặt chẽ nhìn kỹ Dương Hàn, nhưng căn bản không tra được Dương Hàn một chút khí tức hiện ra, hơi tập trung sau, cũng là cười khổ nói. Xem ra ta còn là quá thấp đánh giá ngươi tiềm lực, có thể nói cho ta biết ngươi hiện tại đến là cảnh giới gì sao, ngươi đến còn có bao nhiêu quỷ thần khó lường thủ đoạn. Ngươi thiếu vài đầu chiến khôi. Dương Hàn ôn hòa cười, không trả lời nhược lan công chúa nghi vấn, mà là trực tiếp hỏi. Tam đầu, bất quá trên thời gian, dường như có chút chưa đủ. Nhược lan công chúa nói. Thí luyện kết thúc trước, ta ngay phía trước 3.000 dặm chỗ lôi vân chi cốc tròng, ngươi chém giết cựu tinh chiến khôi sau, nếu là nguyên lực bất lực có thể đi ở đâu ta, sẽ làm ngươi tránh khỏi chữa trị nguyên lực thời gian. Dương Hàn nhẹ giọng nói, chỉ thấy hắn con ngón búng ra, một đạo tinh huy từ tay hắn trong bắn ra, nhập vào nhược lan công chúa trong cơ thể, tức khắc đem phía sau người tiêu hao nguyên lực, toàn bộ bổ sung. Dương Hàn hướng về nhược lan công chúa hơi chắp tay, cũng không nói thêm nữa, thân hình bắn lên, lại lần nữa hướng về lôi vân chi cốc đi, tại thí luyện kết thúc trước, hắn phải giúp tinh phủ bên trong tấn thăng làm giả đàn cảnh bộ tộc, thành công rèn luyện kim đan Đa tạ Khoảnh này ơn tình, ta sẽ ghi nhớ. Nhược Lan công chúa nhìn Dương Hàn đi xa thân hình, thầm nghĩ trong lòng, sau đó cũng không chần chờ nữa, tức khắc hướng về thí luyện không gian chỗ sâu đi. Sau một ngày trong thời gian, Nhược Lan công chúa hai lần phản hồi lôi vân chi cốc, ở Dương Hàn dưới sự trợ giúp, khôi phục trong cơ thể thần nguyên lực, lại lần nữa đi tới thí luyện không gian chỗ sâu, chém giết chiến khôi, rốt cục tại thí luyện kết thúc trước, hoàn thành 9 con cựu tinh chiến khôi chém giết nhiệm vụ. Dương Hàn, ngươi có thể nói cho ta Trong tay người, đã có bao nhiêu kim đàn cảnh bộ tộc sao? Lôi vân chi cốc nơi danh giới, Dương Hàn ngồi ở trên một tảng đá lớn, nhìn không chuyển mắt nhìn phía trong cốc, đang tiếp thụ lôi nguyên rèn luyện hơn 50 tên tinh phủ thủ vệ. Nhược Lan công chúa thì đứng ở Dương Hàn bên cạnh, nàng xem xem trong cốc 50 tên giả đàn cảnh tu sĩ, rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Bởi vì mình trên thân có chưa không gian pháp khí bí mật, sớm bị Nhược Lan công chúa biết được, lại thêm, Dương Hàn lúc này tu vi cảnh giới sớm đã có sức tự vệ. Dương Hàn ở lôi vân chi cốc giúp đỡ thủ hạ tinh phủ thủ vệ rèn luyện kim đan lúc, vẫn chưa tận lực lảng tránh nhược lan công chúa. Vì vậy hai lần trước tiến nhập lôi vân chi cốc lúc, nhược lan công chúa liền đã thấy mấy trăm tên ở trong cốc rèn luyện kim đan tinh phủ thủ vệ. Nhớ tới ở động tiên bên trong, Dương Hàn từng kêu gọi hơn hai trăm ngàn bộ tộc, bày binh bố trận chém giết quỷ hoàng, nhược lan công chúa trong lòng, là được cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Mặc dù tại nàng trong nhận biết, Này hơn 200.000 bộ tộc cảnh giới chắc sẽ không quá cao, trong chân nguyên cảnh ở trên tu giả, khả năng cũng sẽ không có một nửa, nhưng lập tức là được Dương Hàn trong tay chỉ có 10 vạn chân nguyên cảnh bộ tộc, cái này cơ số đã là cực kỳ khủng bố sự tình. Phải biết rằng, làm đại thế đến là lúc, bắc vực sở hữu võ giả cùng tu sĩ, đều có thể tiếp nhận được 9 lần thiên hàng tu nguyên, tu vi cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhanh chóng đề thăng, 10 vạn chân nguyên cảnh bộ tộc, có lẽ sẽ ở cực trong khoảng thời gian ngắn, có tấn thăng thần tuyển đỉnh phong. Lương tụ giả đan tư cách. Chỉ bất quá ở Kim Đan thành công giàn luyện trước, giả đan cảnh tu giả, tu vi không có lại lần nữa tăng trưởng, vì vậy có thể sẽ lãng phí hết vừa đến hai lần tu nguyên đến. Bất quá coi như như vậy, 10 vạn chân nguyên cảnh cường giả, vẫn như cũ có thể ở chín lần tu nguyên đến sau, có Kim Đan cảnh trở lên, thậm chí chân anh cảnh hậu kỳ thực lực, như vậy xúc tích, mặc dù ở thời đại thượng cổ, cũng đủ để uy chấn một phương, trở thành một nóc vùng cấp thế lực. Mà Kim Đan cảnh cường giả, ở luyện hư cảnh trước, lại không có chút nào bình cảnh hạn chế, 10 vạn chân nguyên cảnh tu giả, khổng lồ như vậy cơ số, cùng với thí luyện không gian các loại cơ duyên, dương hàn dưới trướng ít nhất sẽ có gần 800 tên kim đan cảnh tu sĩ. 800 tên kim đan cảnh tu sĩ, ở trải qua 9 lần thiên hàng tu nguyên sau, ít nhất cũng sẽ trở thành thần thai cảnh trung kỳ, thậm chí thần thai hậu kỳ tồn tại, thậm chí xuất hiện rất nhiều luyện hư cảnh tu giả, cũng không phải là không thể được, như vậy xúc tích, đủ để ở trong ngắn hạn. Bú Đắc Bắc Vực cùng Trung Vực các Đại Tông môn trong lúc đó thực lực sai biệt, thậm chí có thể sẽ trở thành Bắc Vực thế lực lớn số một, có cùng Trung Vực các Đại Tông môn chống lại tư cách. Mười vạn chân anh, tám trăm thần thai, thậm chí gần trăm tiên luyện hư cảnh tôn giả, như vậy đội hình, Nhược Lan Công chúa gần là ngấm lại, liền cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ. Không có bao nhiêu, trên ngàn người đi. Dương Hàn nghe vậy, cười nhạt, tuy là Nhược Lan Công chúa giá trị phải tín nhiệm, nhưng hắn cũng chưa đem bản thân xúc tích thực lực, toàn bộ cho biết. Bất quá nhưng cũng không tính là dối trá, ngàn người trên, cũng không có hạn mức cao nhất. Tinh phủ thủ vệ, hồi tinh phủ không gian. Dương hàn vừa nói trước ngực tinh phủ tiểu châu Quang Huy thoáng hiện, tức khắc đem lôi vân tri cốc hơn 50 tên tinh phủ thủ vệ bao vây, dẫn vào đến tinh phủ tiểu châu trong. Những thứ này tinh phủ thủ vệ, ở lôi vân tri cốc rèn luyện kim đan, lúc này cũng toàn bộ hoàn thành. Một nghìn tên kim đan. Nhược lan công chúa khí sắc lại lần nữa biến sắc. Nàng tự nhiên hiểu Dương Hàn không có sẽ thật sự Kim Đan cảnh bộ tộc số lượng toàn bộ cho biết, đổi lại là nàng cũng vẫn như cũ như vậy, đây cũng không phải là xuất phát từ tín nhiệm hay không, mà là một thế lực nắm quyền người tất có cẩn thận. Chương 1013, tình Vũ diễn linh kinh. Dựa theo Dương Hàn theo như lời số lượng, Nhược Lan công chúa hơi suy nghĩ, là được suy tính ra, Dương Hàn thủ hạ trong bộ tộc, Kim Đan cảnh tu sĩ số lượng rất có thể ở 1500 tà hưu. Như vậy số lượng Kim Đan cảnh tu sĩ ở Bắc vực trồng chỉ cần không ngoại ý ngã xuống, trải qua 9 lần thiên hàng tu nguyên sau, ít nhất đều có thể tấn thăng đến thần thai trung hậu kỳ. 1500 tên, thậm chí nhiều hơn thần thai cảnh trung hậu kỳ cường giả, như vậy thực lực, là được trung vực một ít đại tông, cũng chưa chắc có thể địch nổi. Dương Hàn, ngươi thực lực bây giờ, đủ để ở Bắc vực nhất vực, lập xuống tông môn đạo thống, chỉ cần thêm chút thời gian, ẩn nhẫn mấy trăm năm, từ từ phát triển, là được cùng trung vực thập đại tông môn chống lại, cũng là có hy vọng. Nhược Lan Công Chúa chân thành nói, Thập Đại Tông Môn, bọn họ cùng trung vực Tuần Thiên cắt so sánh, ai mạnh hơn chút? Dương Hàn nghe vậy, quay đầu hỏi. Thập Đại Tông Môn cùng Tuần Thiên cắt so sánh, liền như Yến Quốc cùng Thiên Nguyên Hoàng Triều trinh lệnh, Thập Đại Tông Môn đứng ngạo nghệ trung vực, nhưng Tuần Thiên cắt lại cũng một tay vươn lên. Nhược Lan Công Chúa nói, nếu là như vậy, dùng không 10 năm, 3 năm đủ để. Dương Hàn nghe vậy lắc đầu, 3 năm. Nhược Lan Công Chúa nghe vậy, trong lòng cả kinh. Nàng xem hướng Dương Hàn nghiêm túc nói: "Ta biết lấy ngươi tính tình, thượng cổ chi biến chủ sự sau màn, ngươi đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng ngươi phải biết rằng trung vực không bằng Bắc vực, bọn họ ở thời kỳ thượng cổ, võ đạo phát triển cùng cảnh giới tu hành, liền muốn cao hơn nhiều Bắc vực. Và lại, bọn họ vẫn chưa trải qua Bắc vực thượng cổ chi biến, võ đạo trải qua hơn vạn năm phát triển, chắc chắn mạnh hơn, cũng không phải Bắc vực nhân tộc có khả năng chống lại, dựa theo bình thường phát triển cùng khôi phục, chúng ta Bắc vực trải qua nghìn năm" Có khả năng lại lần nữa vốn có thời kỳ thượng cổ, cùng trung vực địa vị liên quan, cũng đã là không sai. Sở dĩ, ngươi tuyệt đối không nên vọng động, trung vực cường đại, xa không phải ngươi tưởng tượng, mà trung vực tuần thiên các, càng không phải là trong thời gian ngắn có khả năng chọc tức, ít nhất 3.000 năm bên trong, chúng ta không có vốn có đánh với bọn họ một trận thực lực. Nhược Lan Công Chúa nói, ta đương nhiên sẽ không quá mức liều lĩnh, bất quá 3.000 năm quá lâu, ta cũng không khả năng ở tuần thiên các thống ngựa xuống, ẩn nhận lâu như vậy. Dương Hàn ngữ khí tuy nhẹ, nhưng có không gì sánh được kiên định cảm giác, chậm nhất là 10 năm, ta tất sẽ đi tới tuần thiên các. Thế nhưng, Nhược Lan công chúa nghe vậy, nhướng mày, dường như thật không ngờ Dương Hàn sẽ có từ đó lòng tin, hoặc giả nói là tự đại, trung vực tuần thiên các thống ngự huyền hoàng bắc vực gần 10 vàng năm, căn cơ sâu, thực lực kinh khủng, tuyệt không phải nói sạo. Ẩm. Ở... Mà ngay Nhược Lan công chúa muốn lại lần nữa khuyên can Dương Hàn trong lúc, thí luyện không gian vân không trên, nhất đạo hư không cánh cửa cực lớn lăng không mà hiện. Cánh cửa cực lớn tinh huy lượn quanh, tinh quang uẩn uẩn, quang môn chỗ sâu, còn có vô số tinh vân lượn quanh, phản phất thông hướng tinh không xa xôi. Tinh vũ tông đệ tử nòng cốt thí luyện tuyển chọn kết thúc, lần này thí luyện cùng sở hữu 5 người hoàn toàn thắp sáng tinh văn, có tấn thăng hoạch tâm đệ tử tư cách, dư không thông qua thí luyện người, liền hiện hành rời khỏi tinh vũ không gian đi. Làm tưởng tượng, sở hữu thí luyện người cũng có thể lấy được trên thần đại phẩm vương bình một thanh. Cánh cửa cực lớn chỗ sâu, thanh âm già nua từ từ vang lên, theo thanh âm hạ xuống. Cánh cửa cực lớn trong, hơn 100 đạo lưu quang bắn ra, hướng về thí luyện không gian các ngọng ngách đem từng tên một không thể thông qua thí luyện thượng cổ cường giả cùng bắc vực nhân tộc truyền thống rời khỏi. Tuy là ban đầu tiến nhập này trọng thí luyện không gian, chừng hơn mấy trăm người, nhưng ở thí luyện trong quá trình, bị chiến khôi kích sát, cùng với chết ở tranh đấu lẫn nhau người trong tộc, nhưng cũng không tại số ít. Lấy được hạch tâm đệ tử tư cách thí luyện người, theo ta tiến nhập tinh vũ thánh điện trong chứa. Mà ngay hơn 100 tên tu sĩ nhân tộc bị tinh vũ không gian truyền tống ra đồng thời, vân không cánh cửa cực lớn trong, lại lần nữa có năm đạo tinh quang chiếu xuống, trong hai đạo trực tiếp hướng về Dương Hàn cùng Nhược Lan công chúa mà tới. Tinh quang rơi vào trước người hai người, hơi trao đảo một cái, tức khắc hóa thành hai đạo tinh quang đám mây, đem hai người thân thể bao vây, nâng lên, hướng về vân không trên vân không cánh cửa cực lớn đi. Dương Hàn thăng tới giữa không trung, lại thêm thấy ở tinh vũ thí luyện không gian hắn ba phương hướng cũng có ba đạo tinh quang đám mây tự đại mà trên mọc lên, hướng về vân không cánh cửa cực lớn phương hướng, cấp tốc lướt đến. Bất quá bởi vì này ba đạo tinh quang đám mây đem trong tu sĩ toàn bộ bao vây, vì vậy dương hàn cũng không thể dò xét ba tên thông qua tinh vũ thí luyện người tướng mạo cùng thân phận. Nam đạo tinh quang đám mây ở càng ngày càng gần, sau đó tại đồng nhất thời gian, nhập vào đến vân không cánh cửa cực lớn trong biến mất. Vù vù, dương hàn chỉ cảm thấy thần hồn khẽ chấn động, khi hắn lại lần nữa vút lên thần hồn rung động. Mở hai mắt ra lúc, chỉ phát giác bản thân lúc này chính ngay ở một chỗ mêng mông vân không tròng, bên cạnh bốn đạo tinh quang đám mây chậm rãi phiêu dãng, nhu hòa tinh huy che xuống, mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ trong cảnh tượng. Mà khi Dương Hàn nỗ lực đem thần thức tỏa ra lúc, lại thêm phát hiện mình thần thức không còn cách nào thông qua chung quanh tinh quang đám mây. Độc gằng trần con, ta Tinh Vũ Tông cùng Yểm Tinh Hậu Duệ nhất chiến, đều hủy diệt, chỉ có Tinh Vũ Thánh Điện bảo tồn, là Tinh Vũ Tông truyền thừa bất diệt hy vọng. Bọn ngươi năm người thông qua đệ tử nòng cốt thí luyện, là trong năm tháng vô tận, lần đầu thông qua thí luyện đệ tử, vốn có lấy được Tinh Vũ Tông truyền thừa tư cách. Bất quá bởi vì bọn ngươi tu vi thấp, còn không đầy đủ mở Tinh Vũ Thánh Điện trung tâm năng lực, vì vậy tạm thời còn không thể lấy được Tinh Vũ truyền thừa tinh túy. Ngay Dương Hàn quan sát bốn phía cảnh tượng là lúc, ở trước người, vô tận trong tinh không, một cái ngôi sao đột nhiên tản mát ra chói mắt quan huy, cũng đột nhiên trở nên lớn, sau đó hóa thành một đạo toàn thân tinh huy lượn quanh thân ảnh chỉ thấy người này mặc một bộ trường bào màu bạc, tuổi trường 50, mươi, hán khí vũ phi phàm, tướng mạo bình thường, nhưng tự có một cổ mờ mịt mà khí tức thần bí, trên thân ngân bào lại thêm đầy vô số lộng lẫy ngôi sao, tỏa ra huyền ẩn hoa quang. Hiện ban thưởng bọn ngươi linh giai cực phẩm nguyên quyết tinh vũ diễn linh kinh đồng thời bọn ngươi cấp cũng tự động lựa chọn hai kiện luyện hư cảnh cực phẩm pháp khí hoặc là tương ứng đẳng cấp trí bảo nguyên quyết. Ngân bào nam tử chậm rãi mở miệng, chỉ thấy hắn vung tay phải lên, hơn trăm nói tỏa ra tinh huy quan đoàn là được tức khắc hiện lên ở Dương Hàn cùng năm người trước người, còn có năm đạo tinh quang rơi vào năm đám tinh vân trong, hóa thành một mai tinh quang ẩn ẩn ngọc giản. Cực phẩm linh giai công pháp Tinh Vũ Diễn Linh Kình. Dương Hàn nhìn về phía ngọc giản trong tay, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Hắn tiến giai thần thai cảnh, tuy là còn chưa đến thần thai thất trọng, nhưng bởi vì linh nguyên thân thể, trong cơ thể sớm đã ngưng tụ thần nguyên lực, mà bản thân Tinh Nguyên Đạo Hoàng Kinh cũng bất quá thiên giai mà thôi, đối với thần nguyên lực tu luyện, hiệu quả cực thấp. Mà nếu là có thể đem này Tinh Vũ Diễn Linh Kinh dung hợp tại Tinh Nguyên Đạo Hoàng Kinh lại tức khắc có thể để cho Tinh Nguyên Đạo Hoàng Kinh đẳng cấp đề thăng đến linh giai cực phẩm, thậm chí siêu việt linh giai siêu cường công pháp, để cho Dương Hàn tu vi tinh tiến tốc độ lại lần nữa đề thăng, có thể lựa chọn hai kiện luyện hư cảnh pháp khí. Dương Hàn cố nén kích động trong lòng, trong tay hắn chói mắt lóe lên, đem Tinh Vũ Diễn Linh Kinh thu hồi, ánh mắt lại lần nữa nhìn phía trước người. Chương 1014, khen thưởng. Lúc này, ở Dương Hàn trước người, cùng sở hữu hơn trăm nói tỏa ra lộng lẫy tinh huy quang đoàn từng món một ẩn chứa uy năng cường đại đồ vật bập bên trong mỗi một cái đẳng cấp đều là không thấp tất cả đều là luyện hư cảnh đẳng cấp pháp khí đan dược nguyên quyết trở ta hẳn là tuyển chọn cái gì chứ dương hàn ánh mắt rơi vào này hơn trăm đạo quang đoàn phía trên cũng là có chút khó có thể quyết đoán cực phẩm luyện hư cảnh pháp khí là gần với đạo cung đại năng cảnh pháp khí cao cấp mặc dù ở thượng cổ thời đại cũng là không thể nhiều phải trí bảo tương ứng đẳng cấp công pháp lại thêm có thể so linh giai chúng phẩm, đồng dạng quý trọng không gì sánh được, ẩn chứa uy năng, không biết so thiên giai công pháp đến cấp, mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Còn như linh đan, càng là chân quý, có thể cho tu vi đẳng cấp ở trong ngắn hạn cấp tốc đề thăng, hoặc là tăng cường thể chất, thần hồn mạnh mẽ, ẩn chứa các loại không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Pháp khí phía trên, côn lô kiếm đã tấn thăng làm luyện hư cảnh tổ binh, uy năng còn hơn một dạng luyện hư thượng phẩm tổ binh, mạnh hơn, sau này cũng có thể thông qua luyện hóa thái khôn thần kiếm mạnh vụt để cho côn Ngô đẳng cấp lại lần nữa để thăng. Mà nguyên quyết vũ kỹ phía trên, ta có Thái Khôn kiếm tộc lục giai kiếm kỹ Thái Khôn linh vương chạm cùng với linh giai đỉnh cấp nguyên quyết tinh vũ diễn linh kinh ở pháp khí cùng nguyên quyết phía trên, tạm thời không cần bổ sung. Còn như đan dược, ngược lại là có thể đổi lấy một ít, nhưng nhưng cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Dương Hàn hơi suy nghĩ, cũng là phát hiện, bản thân hiện nay đang cần vật phẩm mặc dù không thiếu, nhưng nếu vẹn vẹn có khả năng tuyển chọn hai kiện, cũng không có quá mức thích hợp tuyển chọn. Gì? Đây là Dương Hàn ánh mắt ở hơn trăm cái quang đoàn trong từng cái đảo qua, khi hắn ánh mắt rơi vào hơn trăm đạo quang đoàn tầm thường nhất trong góc lúc, ánh mắt cũng là ngần ra. Chỉ thấy đạo này quang đoàn bên trong ẩn chứa vật phẩm, vừa phi pháp khí, nguyên quyết, càng không phải là đan dược, mà là một đoàn bề ngoài ưu tối, nhưng trong nhưng lại có ngũ hành buồn nguyên lẫn nhau tuần hoàn vận chuyển khối không khí. Đây là không gian pháp hôi. Dương Hàn chấn mày cao lại, trên mặt tức khắc hiện lên nồng nặc vẻ vui mừng, hắn vây tay, đạo kia u tối quang đoàn cực khác hướng hắn cấp tốc bay tới, bị hắn thu hồi. Không gian pháp vôi là đại năng ở trên cương giả, vận dụng vô thượng thần thông, đem ngũ hành buồn nguyên linh căn dung hợp lẫn nhau, chỗ ngưng tụ trí bảo là luyện chế không gian pháp khí, tài liệu chủ yếu nhất một trong. Mà dương hàn tinh phủ tiểu châu cũng là thuộc về không gian pháp khí, loại này không gian pháp vôi cũng có thể bị tinh phủ tiểu châu dung hợp, để cho tinh phủ tiểu châu đẳng cấp đề thăng. Chỉ này một cái đủ để có thể so với mấy trăm đạo thần thai linh mạch. Chỉ sợ sẽ làm cho Tinh Phủ Tiểu Châu trong nháy mắt thăng lên làm địa giai Tinh Phủ. Nơi này còn có một mai. Dương Hàn ánh mắt lại lần nữa đảo qua này hơn trăm cái quan đoàn, rất nhanh ở trong lại lần nữa phát hiện một đạo không gian pháp phôi, hắn không có bất kỳ vẻ do dự, liền vội vàng đem cái này pháp phôi cũng vổ đến một cái. Tinh Phủ Tiểu Châu là hắn cường đại căn cơ sở tại, càng là hắn sau này đối kháng tuần thiên các lớn nhất dựa vào, chỉ có Tinh Phủ Tiểu Châu đẳng cấp đề thăng mới có thể làm cho dưới tay hắn bộ tộc tu vi tốc độ lại lần nữa tăng nhanh siêu siêu siêu mà lúc này hắn thông qua thí luyện mấy người cũng đã mua cái lựa chọn bản thân cần pháp khí hoặc là nguyên quyết đang rước võ đạo một đường pháp khí tuy là cường đại nhưng tu vi càng là căn bản tái ban thưởng bọn ngươi một lần tu vi tinh tiến cơ duyên bất quá nhưng cũng không hợp liều lĩnh một khi tu vi để thăng lượng trọng liền sẽ tự động rời khỏi rời khỏi tinh vũ không gian đợi bọn ngươi tu vi tiến giai đại năng chi cảnh cũng bằng tinh vũ đệ tử nòng cốt ấn ký lại lần nữa tiến nhập tinh vũ thánh điện đệ nhất danh tiến nhập tinh vũ thánh điện này chính là tinh vũ tông chân truyền đệ tử đem phải tinh vũ thánh điện truyền thừa trưởng khống cả tòa thánh điện trong tinh không ngân bảo thanh âm nam tử dần dần nhỏ đi thân hình cũng ở đây lúc này bắt đầu hư hảo chỉ có năm đạo tinh lực phù văn rơi vào dương hàn đám người trên lòng bàn tay hóa thành năm miếng tinh vũ tông đệ tử nòng cốt tấn ký ung ung mà cùng lúc đó mọi người đình đầu vô tận trong tinh không một đạo tinh lực vòng xoáy cũng là đột nhiên xuất hiện, còn có năm đạo tinh lực quang trụ hướng về năm người trô tinh lực quang đoàn hạ xuống, trong nháy mắt cùng năm người tương liên. hô, tinh lực quang trụ bao phủ, dương hàn tức khắc cảm thấy có từng đạo khổng lồ tinh lực bổn nguyên dung nhập thân thể mình trong, thân thể, kim đan, thần hồn chân anh đều vào lúc này đồng thời tăng lên, còn có từng đạo đại đạo quy tắc cẩn ký cùng dương hàn tinh thần hòa hợp, khiến cho hắn võ đạo tinh thần cảnh giới cũng theo đó để thăng, thần thái cảnh ngũ trọng cơ hồ ở trong nháy mắt, Dương Hàn là được nhận thấy được bản thân tu vi cảnh giới, trong nháy mắt liền tự thần thai tứ trọng trung kỳ, để thăng tới thần thai ngũ trọng sơ kỳ. Dựa theo như vậy tốc độ, có lẽ dùng không nửa nén hương thời gian, ta tu vi liền sẽ tiến giai nói thần thai lục trọng. Tuy là tu vi tinh tiến rất mạnh, nhưng như vậy cơ duyên nếu là đến đây bỏ qua, cũng là có chút đáng tiếc. Dương Hàn kinh hỉ trong lúc, trong lòng không khỏi khẽ động. Tinh vũ thánh điện thân là thánh nhân động phủ, trong ẩn chứa tinh nguyên lực, khó có thể đánh giá. Đồng thời lần này tinh lực rèn luyện chỉ có cảnh giới đẳng cấp hạn chế, nhưng vẫn chưa có bất kỳ cực hạn. Ngay sau đó Dương Hàn trong cơ thể thần nguyên lực cấp tốc vận chuyển, hai tay hướng về phía trước khởi động, hai đợt cự sắc nguyên luân tức khắc tại thủ trưởng phía trên ngưng tụ, sở hữu tự tinh không vòng xoáy hạ xuống tinh lực quang trụ, đầu tiên đều phải bị này hai đạo cự sắc nguyên luân chặn lấy. Bằng bạc tinh lực nhập vào cự sắc nguyên luân, ở nguyên luân dưới sự vận chuyển, tức khắc hướng về Dương Hàn tinh phủ tiểu châu nhập vào, tiến nhập trong là đang ở tinh phủ tu hành hơn 50 vạn tinh vũ thủ vệ rèn luyện thân thể. Bất quá tinh lực quang trụ ẩn chứa bàng bạc tinh lực, mặc dù Dương Hàn hai tay cửu sắc nguyên luân cấp tốc vận chuyển, điều động tinh lực vận chuyển phương hướng, cũng chỉ có thể đem 6 thành dưới tinh lực dẫn vào tinh phủ. Vẫn có 3 phần dưới tinh lực hướng về Dương Hàn trong cơ thể dung hợp đi. Tinh hồn nhãn. Dương Hàn trong lòng hét lớn một tiếng, cái chán tinh hồn nhãn tinh huy lập lòe, một cổ mãnh liệt giá hấp lực truyền đến, tức khắc đem dung nhập Dương Hàn trong thân thể tinh lực dẫn hút vào tinh hồn nhãn bên trong đến đây tự tinh không vòng xoáy mà là tinh lực lại lần nữa có ba thành bị hút vào đến tinh hồn nhãn trong bổ sung cùng tiến hóa tinh hồn nhãn chỉ có vẻn vẹn nửa thành tinh lực hạ xuống cùng dương hàn thân thể hòa hợp mà một bộ phận tinh lực còn có non nửa bị hắn vận hành thần nguyên lực trầm tích ở thân thể chỗ sâu xoát xoát xoát mà nhưng vào lúc này dương hàn bên cạnh khắc bốn gã thông qua thí luyện thượng cổ nhân tộc thân hình nhưng ở lúc này ở dung hợp tinh lực tăng cao tu vi sau bị tinh lực bao vây, liên tiếp đưa ra tình vũ đại điện. Không tới thời gian một nén nhang, toàn bộ trong tinh không liền còn sót lại Dương Hàn một người. Hắn toàn lực vận chuyển Cửu Sắc Nguyên Luân cùng Tinh Hồn Nhãn, thu nạp tinh lực, tận lực hạ thấp bản thân thân thể cùng dung hợp tốc độ. Mà theo thời gian đưa đẩy, Dương Hàn trong thần thức cũng cảm thụ được tinh phủ Tiểu Châu bên trong truyền đến trận trận nguyên lực ba động, nhiều tinh phủ thủ vệ đều ở đây dạng tinh lực rèn luyện trong, cho tu vi lại vào, phát ra trận trận tiếng hoan hô. Chương 1015 biến hóa, thần thai lục trọng. Bất quá mặc dù Dương Hàn đem hết toàn lực, hạ thấp thân thể thu nạp tinh lực tốc độ, nhưng ở sau 3 canh giờ, theo hắn thân thể dung một cái, náo hải thần thai trong, đạo thứ 6 thần thai giai, ngưng tụ thành công. Lại qua 2 canh giờ, Dương Hàn trong đầu, ở đạo thứ 6 thần thai dưới bậc địa phương, đạo thứ 7 thần thai dường như cũng từ từ ngưng tụ, tạo thành một đạo ẩn ẩn thần giai hư ảnh. Hắn tu vi cảnh giới cũng rốt cục đến thần thai lục trọng chu kỳ, hoàn thành tròn 2 cái đại cảnh giới đệ thang. Vù vù. Tựa hồ là cảm ứng được Dương Hàn trong cơ thể khí tức cảnh giới biến hóa, tinh không vòng xoáy hạ xuống tinh lực, trong nháy mắt thu hồi, chỉ thấy bao vây ở Dương Hàn ngoài thân tinh lực quang đoàn, khẽ chấn động, tức khắc mang theo hắn tự tinh vũ thánh điện trong tinh không biến mất. "Đại ca, Dương Hàn thật bỏ mạng ở quỷ hoàng trong tay sao?" Cùng thời khắc đó, Bắc vực kiến quốc, Tiên cung đại điện nghị sự bên trong, mây đen bao phủ, trăm tên đại yến trọng thần đứng lặng ở trong đại điện, nét mặt nghiêm trọng. Bảo Nhi quận chúa càng là vô lực ngồi ở đại điện chỗ sâu mềm trên cái băng, sắc mặt tái nhợt, nét mặt cực kỳ bi thương. Nàng hai mắt lệ quang uyển chuyển, nhìn bên cạnh thân yến vương kinh ngạo phong, vẫn không muốn tin tưởng mình vừa mới lấy được tin tức. Thiên uyên hoàng triều chư vương hậu đã từng tiến nhập hoang cổ ma điện thí luyện, bọn họ đều từng chính mắt thấy được Dương Hàn bị quỷ hoàng tiêu gọi tổ linh, kích sát ngã xuống. Kinh ngạo phong nghe vậy, cười thảm một tiếng, trong lòng cũng tràn ngập trầm thống cùng bi thương tình. Dương Hán từng mấy lần cứu đại yến trong Myan. Đối đại yến sợ thị nhất tộc chi ân, có thể nói tái tạo. Chính là Kinh Ngạo Phong, cũng không muốn tin tưởng Dương Hàn ngã xuống, nhưng lúc này hắn trong tay cầm Thiên Nguyên Hoàng triều chỉ lệnh trong, cũng là nói rõ Dương Hàn ngã xuống một chuyện, chính là lúc đầu ở tinh lực thí luyện trong không gian vài tên Thiên Nguyên Hoàng triều vương hầu tận mắt nhìn thấy, chắc không phải nói dạo. Và lại, dưới đây Thiên Nguyên Hoàng chỉ trong tự thuật, trận chiến ngày đó, kinh động toàn bộ tiến nhập Hoàng cổ ma điện thượng cổ nhân tộc cùng Bắc vực nhân tộc, Thiên Nguyên Hoàng người thân là Bắc vực tứ đại hoàng triều một trong đương nhiên sẽ không tại đây dạng trong chuyện lừa gạt tiểu tiểu yến quốc vương thượng thần vũ vương dương hàng ngã xuống là ta đại yến một quốc gia tổn thất to lớn nhưng lúc này nhưng cũng không là bi thương tổn thương thời điểm thiên nguyên hoàng triều sở hạ chỉ lệnh chúng ta là hay không muốn vân theo dưới đại điện một gã yến quốc văn thần tiến lên một bước cung kính nói lấy theo ý thần thần vũ vương mặc dù đối với ta đại yến ân trọng vô biên nhưng lúc này hắn lấy ngã xuống ta đại yến nếu là không phục theo thiên nguyên hoàng triều ý chỉ có lẽ chuyện này đừng vội nhắc lại, ta đại hiến hôm nay vẫn đứng ở bắc vực huyền hoàng, không có hủy diệt ở quỷ tộc loạn tròng, tất cả đều là dương hàn một người công, nếu không có dương hàn, ta đại hiến đầy đất, sở hữu con dân đều phải bị vô tận quỷ tộc cắn uất. kinh ngạo phong nghe vậy, hai mắt tinh quang nổ bắn ra, tay phải hắn trọng trọng đánh vào trước người án kỳ trên, phát ra nặng nề tiếng sấm, vang vọng toàn bộ đại điện nghị sự. thiên nguyên hoàng triều mặc dù là ta hiến quốc trưởng ngự hoàng triều, nhưng ta đại hiến trải qua quỷ tộc loạn lúc. Hắn có từng xuất qua nhất binh một bước, ở trong mắt thiên nguyên Hoàng Triều, ta đại Yến sớm đã là bị bỏ đi quân cờ. Kinh ngạo phong tức giận nói, mà Dương Hàn bởi vì giúp đỡ ta đại Yến chống đỡ quỷ tộc, quấy nhiễu loạn thiên vực sâu Hoàng Triều bố trí, lúc này hắn đã ngã xuống, nhưng thiên nguyên Hoàng Triều nhưng không nghĩ bỏ qua hắn thân tộc, mệnh ta đem thần tinh vực dương phủ nhất mạch đều bắt, ta ha có thể đi đến đây bất nghĩa việc. Cũng vương thượng, ta hiến quốc lực, căn bản là không có cách chống lại thiên nguyên Hoàng Tri Một gã khác yến quốc trọng thần tiến lên khuyên sách nói, thần vũ vương đã ngã xuống, chúng ta lẽ ra phù hộ thân tộc, nhưng thiên nguyên hoàng triều cường đại, mấy chục lần cùng đại yến, và lại hai gã thiên nguyên vương hầu mấy tháng trước, đã tự hoang cổ ma địa ra, bọn họ tu vi đã đến trong truyền thuyết chân anh cảnh, há là chúng ta có khả năng chọc tức. Trong đại điện, một đám yến thần mặc dù đối với tại dương hàn mang lòng cắn kích, nhưng cũng đồng dạng sợ hãi cùng thiên nguyên hoàng triều chi uy, Cũng không phải là bọn họ không muốn giúp giúp dương hàn. Chỉ là tiểu tiểu Yến quốc đối với Thiên Nguyên hoàng triều mà nói, cơ hồ tắt gần diệt, châu chấu đá xe mà thôi. Coi như không địch lại Thiên Nguyên, ta cũng không có thể ngồi yên không lý đến, mặc dù bỏ đi ta sợ thị nhất tộc thống Ngự Yến quốc quyền lực, cũng muốn cam đoan Dương Hàn thân tộc. Kinh Ngạo Phong trầm giọng nói, hôm nay lên, phái 5 tên vương tộc thủ hộ cùng với 1000 tên kim linh mã yến vệ, khống chế Vân Chu đi tới Thần Tinh vực, lấy mau chóng tốc độ, đem Dương phủ nhất mạch, toàn bộ rời đi, đưa ra Thiên Nguyên hoàng triều phạm vi thế lực ta sẽ tận lực kéo dài thiên nguyên hoàng triều cần tuân vương thượng ấn chỉ yến quốc chúng thần nghe vậy hiểu yến vương ý chỉ không thể làm trái cũng chỉ có thể cung kính lĩnh mệnh Hừ, kinh ngạo phong ngươi này tiểu tiểu yến vương thật chẳng lẽ không muốn làm vậy mà dám can đảm trước mọi người làm trái ta thiên nguyên hoàng uy mà nhưng vào lúc này yến quốc trong đại điện một đạo cười nhạt tiếng lăng không vang lên chỉ thấy đại điện chỗ sâu trên đài cao hư không ba động một đạo mặc kim bảo huy nghiêm nam tử tử hư không trong bước ra một bước Hắn nhìn qua, tuổi rất trẻ, bất quá trên dưới 20, nhưng thân hình hiện ra trong nháy mắt, uy áp kinh khủng, liền tức khắc quét sạch toàn bộ đại yến vương cung, để ở trận một đám đại yến trọng thần khí sắc kinh biến. Trầm trọng mà uy áp kinh khủng, áp chế ở trên người mọi người, căn bản là không có cách ngăn cản, ở đây sở hữu yến thần đều ở đây trong nháy mắt quỳ xuống, bị cổ uy áp này cầm cố, áp chế trên sàn nhà, run rẩy, nguyên lực trong cơ thể căn bản không có thể chịu tập mấy may. Vâng, Thiên Nguyên hoàng triều đại vương hầu Cứ nghe hắn là Thiên Nguyên Hoàng Triều, chiến lực gần với Thiên Nguyên Hoàng người đệ nhất nhân, cũng là tự hoang cổ ma điện thành công phản hồi hai gã Thiên Nguyên Hoàng Triều vương hầu một trong. Hắn Thỏ Nguyên không phải sắp hao hết sao? Vậy mà biến phải còn trẻ như vậy, đây là tấn thăng chân anh cảnh sau biến hóa, thọ Nguyên nữa tăng 800 năm. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đạo này Kim Bảo Nam Tử, ở đây đại yến trọng thần trong, tức khắc có không ít người nhận ra người thân phận. Đại vương hầu, Thiên Nguyên Hoàng Triều nếu thực như thế ngoan lệ hành sự, Yến vương kinh nạo phong cũng bị kim bảo nam tử uy áp cầm cố ở vương trên mặt ghế, không thể di động nửa phần. Nhưng hắn trên mặt không sợ hãi chút nào, mắt lạnh nhìn về phía Thiên Nguyên đại vương hầu, phản tiếng chất vấn. Mặc dù Dương Hàn bởi vì cứu ta đại yến, quấy nhiễu loạn thiên vực sâu hoàng triều bộ trí, nhưng hiện nay Dương Hàn đã ngã xuống, Quỷ Hoàng cũng bị không gian quy tắc giết chết. Chẳng lẽ Thiên Nguyên hoàng người không thể đến đây bỏ qua Dương Hàn thân tộc sao? Quỷ Hoàng ngã xuống, quỷ tộc tự nhiên hủy diệt. Đây là ta Thiên Nguyên số mệnh chỗ. Mà Thần Vũ Vương Dương Hàn mấy lần làm trái ta Thiên Uyên, lại thêm chém giết ta Thiên Uyên lệnh sứ, hắn bỏ mạng ở thí luyện không gian, cũng là quá mức tiện nghi hắn. Thiên Uyên đại vương hầu cười lạnh nói, hắn có thể quật khởi tại hẻo Lánh Thanh Châu, nhất định là có chút kỳ ngộ, ta lần này tới trước, chẳng những muốn tru diệt Dương Hàn sở hữu thân tộc, càng phải đem hắn quật khởi bí mật từng cái dò xét, vì ta Thiên Uyên cường đại, tăng trợ lực. Nô Hoàng thành công ngưng tụ tinh văn, tiến nhập tinh vũ thí luyện cung gian, ít ngày nữa sắp tự thánh địa ra. Rất có thể tấn thăng làm thần thai cảnh chân nhân. Trước 1016, bác vực biến hóa. Cái gì, thần thai cảnh chân nhân? Thiên huyên hoàng người lại có thể đến như vậy tình trạng. Này, điều này sao có thể, hoang cổ ma điện lần này mở, đến hiện tại cũng bất quá thời gian một năm, ngắn như vậy thời gian, là được kim đăng cảnh, có khả năng để thằng ngũ trọng cảnh giới, cũng đã là cực hạn. Trong đại điện, một đám yến thần nghe vậy, càng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, khó có thể tin tưởng. Huyền Hoàng bắc vực, kim đan cảnh đã tu giả cực hạn, coi như một năm qua này, thiên địa hồi phục rõ ràng tăng nhanh, nhưng đến nay, huyền Hoàng bắc vực cũng không có người nào có khả năng tấn thăng chân anh, càng không cần phải nói cao cao tại thượng thần thai cảnh chân nhân. Hừ, một bầy kiến hôi, ngươi tại sao có thể lý giải tinh vũ thánh điện thần uy? Thiên nguyên đại vương hầu cười lạnh nói, bản hậu tuy là trường ngưng tụ xong cả tinh văn, nhưng rời khỏi trước thánh điện, cũng đã tấn thăng đến chân anh ngũ trọng cảnh giới. Chân anh ngũ trọng. Ở đây đại yến mọi người nghe vậy, càng là mặt sám như cho tàn. Kinh ngạc Phong, ngươi nếu dám can đảm vi phạm ta Thiên Nguyên ý chỉ, ta liền mang theo ngươi đi vào Thành Châu Thần Tinh vực, ngay trước mặt ngươi, đem Sở Hữu Dương Hàn thân tộc đều chém giết. Thiên Nguyên Đại Vương Hầu quát lệnh, Thiên Nguyên cấm quân nghe lệnh, đem Sở Hữu đại yến vương tộc toàn bộ bắt, tức khắc lên đi tới Thần Tinh vực. Tuân lệnh. Thiên Nguyên Vương Hầu vừa dứt lời, yến cung vân không phía trên, từng chiếc từng chiếc 300 trượng khổng lồ vân chu, tự vân vụ ra, Đến ở vương cung phía trên, lại thêm có vô số đạo khí tức cường đại, mặc giáp trụ thân ảnh, tự trên vân chu địa phương ngã xuống, đem yến trong cung từng tên một đại yến vương tộc, Yến quốc trọng thần toàn bộ bắt. Rốt cục phản hồi Huyền Hoàng Bắc vực. Huyền Hoàng Bắc vực, Đại Ly Hoàng triều cùng Thương Nguyệt Hoàng triều ở giữa Phi Hà Sơn mạch phía trên, một tòa màu đen đồng điện chính nằm ngang đang Phi Hà chủ sơn trên, hiện lặng đứng sừng sững. Đại điện cao 600 trượng, như một tòa hùng sơn tọa lạc đại địa, đại điện quanh thân chấm chấm đầy sao hiện ra tỏa ra nhu hòa tinh huy, chú đáo hơn đầy mênh mông mà cổ xưa khí tức, phảng phất tự vô tận dòng sông lịch sử tới. bá. đột nhiên từ nảy tỏa màu đen tinh huy đại điện lối vào, một đạo tinh huy thoáng qua, dương hàn thân hình lăng không mà hiện, một lần nữa xuất hiện ở bắc vực trong thế giới. tuy là sông tới mặt trong không khí, nguyên lực mức độ đậm đặc, xa xa không kịp bên trong thánh điện, lộ vẻ phải rất mỏng manh, nhưng dương hàn trong lòng lại có một loại cực kỳ thoải mái cảm giác, cảm thấy lòng dạ trống trải vô cùng hô hấp cũng thay đổi phải thông thuận. Cùng thánh nhân ngưng tụ không gian thế giới so sánh, Bác vực thiên địa không gì sánh được rộng, vô biên bao la, đây mới thực là đại thế giới, tuyệt không phải pháp lực ngưng tụ không gian có khả năng so sánh. Di, Tuy là vẹn vẹn đi qua một năm, nhưng Bác vực biến hóa, dường như cũng không tính tiểu a." Dương Hàn hô hấp nhẹ nhàng khoan khoái Bác vực không khí, thân thức chậm rãi tan ra, tức xác nhận thấy được lúc này Bác vực, còn hơn bản thân một năm trước rời khỏi là lúc, dường như cũng là biến phải không giống nhau lắm. Đại đạo quy tắc hạn chế yếu bớt. Dương Hàn tinh tế do xét, cảm ngộ, lại hồi ức lại hắn tiến nhập tinh vũ thánh điện trước, trong đầu huyền hoàng thế giới ấn tượng, cũng là đột nhiên phát hiện, Huyền hoàng Bắc vực nguyên khí mức độ đậm đặc còn hơn trước, ước chừng cao 5 phần 10, mà đại đạo quy tắc đối võ giả cảnh giới áp chế cũng bắt đầu yếu bớt. Một năm trước, Bắc vực đại đạo quy tắc áp chế cảnh giới, tu giả cảnh giới cao nhất chỉ có thể đến kim đan đỉnh phong, nhưng lúc này đại đạo quy tắc áp chế lại đề thăng một cảnh giới lớn. Dương Hàn tu vi là thần thai lục trọng trung kỳ, nhưng lúc này tiến nhập bắc vực huyền hoàn sau, lại vẫn vốn có chân anh cảnh giới đỉnh cao. Nói như thế, dường như ly lần đầu tiên thiên hàng tu nguyên, cũng sẽ không quá lâu. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng. Dương Hàn, ngươi đúng là không có việc gì, ta vừa mới nghe nhược Lan Công Chúa nói, ngươi cũng không có bỏ mạng ở quỷ hoàng tay, vẫn có chút không dám tin tưởng. Nói như thế, chúng ta trên cổ tay tinh văn, nhất định là lấy được ngươi giúp đỡ mới có thể đi vào Tinh Vũ Thí Luyện không gian có chém giết chiến khôi, tăng cao tu vi cơ hội. Mà ngay Dương Hàn cảm ngộ Bắc vực biến hóa lúc, Tinh Vũ Thánh điện bên ngoài trên bầu trời, sáu gã Bắc vực nhân tộc thân ảnh, hướng về Dương Hàn chô phương hướng hạ xuống. Dương Hàn ngẩng đầu nhìn lại, cũng là thần tàng các các chủ, thần cơ đại tiên sinh, Lý Hoàng, Lý Phong Hùng, Thương Nguyệt Hoàng, giả, Nhược Lan công chúa mấy người. Dương Hàn gặp qua chư vị. Dương Hàn nhìn thấy mấy người đến, hơi mỉm cười, chắp tay hành lễ. Dương Hàn, là thiên địa hiện nay sắp hồi phục, chúng ta cảnh giới cũng sẽ không bị áp chế quá lâu. Thân tăng các các chủ nói, ta nghe Nhược Lan Công Chúa nói, các ngươi phụ không gian pháp khí, từng mang thủ hạ bộ tộc đi vào thánh điện tu hành, thủ hạ bộ tộc, có không ít đều tiến giai kim đan. Vâng, bởi vì món pháp khí này ý nghĩa trọng đại, thứ cho Dương Hàn trước không thể nói rõ sự thật. Dương Hàn chắp tay nói, không sao cả, như vậy pháp khí, cho dù đều có thể cẩn thận thủ hộ, riêng là ở không có năng lực tự bảo vệ mình điều kiện tiên quyết. Ly Hoàng khoát tay một cái nói, bất quá nếu là như vậy, nói vậy ngươi trong bộ hạ chắc còn có rất nhiều người tu vi tiến giai đến thần tuyển cảnh hậu kỳ. Thừa dịp lần đầu tiên thiên hàng tu nguyên trước, ngươi phải tận lực để cho thủ hạ bộ tộc tiến giai kim đan, chỉ có như vậy, ở thiên hàng tu nguyên lúc mới có thể mức độ lớn nhất để thăng bọn họ tu vi. Đúng là hôm nay bắc vực chi địa, có lẽ chỉ có ngươi vốn có cùng bắc vực thượng cổ cường giả chống lại năng lực. Chúng ta mấy nhà đã ký kết minh ước, Dương Hàn, sau này ngươi nhưng có chút cần, chúng ta ba thế lực lớn chắc chắn hết sức giúp đỡ. Thương Nguyệt Hoàng giả nói, ta nếu là đoán không sai, theo thời gian đưa đẩy, quá khứ ngủ say bắc vượt thượng cổ cường giả, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn hồi phục, chúng ta đều chắc sớm làm chuẩn bị. Dương Hàn, tiếp đó, ngươi cũng có tính toán gì không, không bằng trước đi ta Đại Ly Hoàng Triều tiến hành tu hành, ta sẽ phái vân trù, đưa ngươi thân tộc toàn bộ nhận được Đại Ly Hoàng Đô. Ly Phong Hùng nói. Theo thượng cổ cường giả liên tiếp hồi phục, bác vực đầy đất cũng sẽ từ từ biến phải hỗn loạn, trong thời gian ngắn ta đại ly vẫn có tự bảo vệ mình thực lực. Đa tạ đại hoàng tử hảo ý, ta sẽ cân nhắc, bất quá trước lúc này, ta muốn về trước hiến quốc một chuyến. Dương Hàn gật đầu, lĩnh hội ly phong hùng hảo ý, bất quá vẫn là khéo lời từ chối, hắn hiện nay tinh phụ trong, có cùng kim đan cảnh bộ tộc gần 13.000 người, thực lực cường đại, chỉ cần ở sau này nhận thiên hàng tu nguyên, tu vi tiền đến giai không thể so với một dạng thượng cổ cường giả chậm hơn bao nhiêu cũng tốt sau này nếu có điều cần cũng trực tiếp đưa tin cùng bọn ta thân tang các các chủ gật đầu được dương hàn tạm thời bái đường mấy vị tin tưởng sau đó không lâu chúng ta còn có thể tài kiến dương hàn chắp tay cáo tử mà sau đó thân hình bắn lên dưới chân kinh hồng vân thất sắc hồng quang lướt đi mang theo dương hàn hướng về yến quốc phương hướng cấp tốc bay đi một cái nhanh chóng lại có thể vượt qua hơn trăm dặm khoảng cách chúng ta cũng nuôi cái phản hồi, lợi dụng tinh vũ thánh điện bên trong thu hoạch, ra sức để thăng thủ hạ bộ tộc thực lực, ứng đối sắp xảy ra bắc vực đại thế đi. thân tang các các chủ, ly hoàng, thương nguyệt hoàng giả mấy người lẫn nhau bái xa cách cũng nuôi cái khống chế chói mắt đi. chương 1017 hồi phục, tinh viễn chu, dương hàn cùng ba thế lực lớn cường giả phân biệt không lâu sau cũng đã xuất hiện ở phi hà sơn ngoài và lý, hắn dừng bước ở giữa không trung, trước ngực tinh phủ tiểu châu chói mắt thoáng hiện. Dải 300 trượng tinh viễn chu là được xuất hiện ở trước người trên hư không. Dương Hàn trong lòng ý niệm chớp động, tinh phủ bên trong sở hữu tinh phủ thủ vệ, một đám yêu thú thân hình cũng toàn bộ hiện lên ở tinh viễn chu chung quanh. "Bọn ngươi tạm thời ngồi tinh viễn chu đi trước, ta ở Tinh Vũ Thánh điện lấy được hai quả không gian pháp thôi, muốn dung hợp tinh phủ để thăng tinh phủ không gian đẳng cấp." Dương Hàn nhìn về phía một đám bộ tộc, trầm giọng nói, "Cần tuân chủ thượng ý chỉ." Hơn 50 vạn tinh phủ bộ tộc, yêu thú cùng kêu lên đáp. Sau đó đồng thời nhảy lên tinh viễn chu. Tinh viễn chu dài 300 trượng, bên trong toàn khắc không gian pháp trận, có khả năng dung nạp 300.000 người, hơn 50 vạn tinh phủ thủ vệ, yêu thú, tiến nhập trong, tuy là không gian biến phải trật trội, nhưng trong thời gian ngắn, cũng vẫn miễn cưỡng, có khả năng thừa nhận. Mà Dương Hàn cũng không chần chờ nữa, hắn một cái lắc mình tiến nhập tinh viễn chu bên trong một gian mật thất, trong tay chói mắt lập lòe, hai quả ưu tối quang đoàn là được xuất hiện ở trong tay hắn, đúng là hắn tự bên trong thánh điện lấy được hai quả không gian pháp hôi. Tinh Phủ Tiểu Châu, Dung Hợp. Dương Hàn hai tay Pháp quyết bước lên, hai quả không gian Pháp phôi tức khắc hóa thành hai đạo hoa quang, bị Tinh Phủ Tiểu Châu thu nhận. Vù vù. Tinh Phủ Tiểu Châu khẽ chấn động, một tinh huy thoáng hiện sau, là được lại lần nữa bình tĩnh lại, Dương Hàn chấn động trong lòng, Tiểu Châu cùng hắn thành lập cảm ứng, cũng ở đây lúc này hoàn toàn biến mất. Không biết lần này Tinh Phủ tiến giai sẽ cần cần thời gian bao lâu. Bởi không phải Tinh Phủ lần đầu tiên tấn thăng, vì vậy Dương Hàn nhìn thấy như vậy cảnh tượng cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn thu hồi tiểu châu, ở trong mật thất ngồi xếp bằng nghiền lạng thổ nạp tu luyện, chờ đợi tinh phủ tiểu châu dung hợp hai quả không gian pháp thôi, thành công tấn thăng. Mà một đám tinh phủ thủ vệ cũng không chế tinh viễn chu ngày đêm không ngừng, hướng về yến quốc đi. Hử? Thật là mạnh mẽ nguyên lực ba độ. Hai ngày sau, làm tinh viễn chu dần dần rời khỏi đại ly hoàng triều chỗ lệ thuộc cựu đại nước Trư Hầu biên cảnh lúc, nhắm mắt tiềm tu dương hàn, lại đột nhiên lòng có cảm giác, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Thân hình lóe lên, tức khắc xuất hiện ở Tinh Viễn Chu trên bong thuyền. "Chủ thượng." Tinh Viễn Chu trên bong thuyền, 500 tên thần tuyển sơ kỳ tinh phủ thủ vệ nhìn thấy Dương Hàn Nhiên thân, cũng là cùng kính bái nói. Lúc này hơn 50 vạn tinh phủ thủ vệ, cùng với yêu thú đều ở đây Tinh Viễn Chu nội tu đi, mỗi ngày chỉ có 500 thần tuyển thủ vệ sơ kỳ thủ vệ thay phiên gác Tinh Viễn Chu. "Chủ thượng, từ năm tức trước, Tinh Viễn Chu tiến nhập vùng đất này, bọn ta lại có thể rõ ràng nhận thấy được nơi này thiên địa nguyên khí ba động, cực kỳ dị thường." Một gã tinh phủ thủ vệ tiểu thống lĩnh cung kính bẩm báo. "Ừ." Dương Hàn gật đầu, hắn thần thức tản ra, trong ngay mắt, liền đem tinh viễn chu trôi chung quanh mấy ngàn dặm dãy núi, toàn bộ bao phủ. "Ồ ngùng." Sau một khắc, tự thần thức phản chiếu ở Dương Hàn trong đầu cảnh tượng biến sắc, chỉ thấy ngoài ngàn dặm, một tòa vạn mệ cao sơn tròng, đất đá tung tóe, một đạo cửa đồng tình lình hiện lên. "Mấy vạn năm ngủ say, ta vạn hung môn tái hiện tại Bắc vực huyền hoàng, đại thế đến, tranh đoạt thành thánh cơ hội." Cổ xưa rất nặng cửa đông mở, hơn 200 đạo quang hoa ngút trời lên, hiện lên ở giữa không trung trên, hiện hiện ra hơn 200 tên khí tức cường đại thân hình. Trên người bọn họ khí tức phóng lên cao, kinh sợ một vùng thế giới, nhưng sau một khắc, nhưng ở đại đạo quy tắc dưới áp chế, toàn bộ hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở chân anh cảnh tầng thứ tốt cùng, hơn 200 tên chân anh đỉnh phong thượng cổ cứng, giả. Ta vạn hung môn lại lần nữa xuất thế, làm chiếm giữ một phường, thu phục bắc vực thế lực, trọng lập sân môn, xúc tích lực lượng nhanh chóng lớn mạnh. Một gã mặt lộ hung tướng thượng cổ cường giả quát lạnh một tiếng, trong đầu hắn thần thức tàn ra, càn quét một vùng thế giới. Hả? cách đó không xa có một chiếc phi hành pháp khí, vừa lúc có thể làm việc cho ta, bọn ta vừa mới trong ngủ say thức tỉnh, cảnh giới còn không củng cố. Không sai, vân chu trên, cơ hồ còn có mấy trăm tên thần tuyển cảnh tiểu bối, vừa lúc cùng nhau thu phục. Một gã khác vạn hung môn trưởng láo trầm giọng nói. Siu siu siu, hơn hai tên thượng cổ cường giả thân hình đồng thời cất động. Hóa thành 200 gặp lưu Quang, hướng về Dương Hàn chỗ Tinh Viễn Chu cấp tốc bay vút mà tới. Bác vực tiểu bối, toàn bộ quỳ xuống, dâng lên Vân chu, bái nhập Ta Vạn Hung môn dưới trướng. Hơn 200 tên thượng cổ cường giả mấy chục nhanh chóng đi tới Tinh Viễn Chu trước người, một gã Vạn Hung môn cường giả tiến lên một bước, uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ Tinh Viễn Chu, trầm giọng gầm lên. "Vạn Hung môn." Dương Hàn dương mắt nhìn về phía trước người hơn 200 tên thượng cổ cường giả, chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù không biết những người này ở đây thời kỳ thượng cổ, là lai lịch thế nào, nhưng Dương Hàn Nhưng cũng cũng không muốn lãng phí thời gian, cùng bọn chúng quá nhiều dây dưa. Chư vị xin thỉnh tránh ra, không muốn sinh sự. Dương Hàn trên mặt xem không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, thanh âm bình thản. Tiểu tử, không nên ép chúng ta động thủ, mau mau dẫn dắt thủ hạ của ngươi quỳ xuống đất, bái nhập ta vạn hung môn xuống, bằng không đừng trách chúng ta đem bọn ngươi đều tru diệt. Vạn hung môn môn chủ lạnh lùng nói, nếu không có bắc vực bị phong ấn Võ đạo cấp độ cực thấp, các ngươi còn có chút tác dụng, ta đã sớm chém chết tất cả các ngươi, không muốn không biết phân biệt. Ta lập lại lần nữa, tránh ra. Dương Hàn ánh mắt nhìn thẳng vạn hung môn môn chủ, lạnh lùng nói, nếu các ngươi vừa mới thức tỉnh, ta khuyên các vị vẫn cẩn thận hành sự được. Vô liêm sỉ, đã như vậy, đều giết cho ta. Vạn hung môn môn chủ bị Dương Hàn ánh mắt nhìn kỹ, chẳng biết tại sao, trong lòng vậy mà người mạnh giật mình, có chút rung động, nhưng sau một khắc, hắn cũng là trong cơn giận dữ chính là bắc vực tiểu bối, vậy mà cũng dám ngẫu nghịch cùng hắn. Tuân lệnh vạn hung môn môn chủ sau lưng, hơn 200 tên chân anh cảnh thượng cổ cường giả cùng kêu lên đáp, khuôn mặt không khỏi hiện ra hung ác cùng tàn nhẫn vẻ, mấy vạn năm ngủ say, bọn họ chính cần một hồi tàn sát, đến kích thích trong lòng hung ác tàn nhẫn. Ngay sau đó những thứ này vạn hung môn cường giả đồng thời lướt trên, liên pháp khí cũng không nhỏ nhen lấy ra, hướng về tinh tuần chu phía trên một đám tinh phủ thủ vệ liều chết xuống phong. Tinh phủ thủ vệ, bày binh bố trận Dương Hàn nhìn về phía nhào tới trước mặt hơn 200 tên thượng cổ cường giả, thân hình không núp ních, vẻn vẹn quát lệnh một tiếng. Tinh tuyển đại trận. Cũng trong lúc đó, tinh viễn chu bên trong, hơn một vạn nói tiếng hét phẫn nộ, cũng là đồng thời vang lên, chỉ thấy tinh viễn chu trước, hư không hơi ba động, ba mươi tam hoàng giai chiến tướng, mã thiên hạ cùng chân anh cảnh cường giả cùng hơn một vạn ba ngàn tên kim đan cảnh tinh phủ bộ tộc, đồng thời hiện thân. Bọn họ thân hình vận chuyển, nguyên lực tụ hợp, cấu thành tinh tuyển đại Trận. Một đạo kể cả thiên địa tinh lực vòng xoáy càng là lăng không mà thành, hướng về hơn 200 tên chân anh cảnh cường giả kích sát đi. Cái gì, không có khả năng, chính là bắc vực chi địa làm sao có thể sinh ra nhiều như vậy kim đan cường giả, điều đó không có khả năng. Nhanh, mau lui lại, chúng ta cảnh giới đã bị đại đạo áp chế, hơn nữa vừa mới hồi phục, mặc dù là chân anh cảnh cảnh giới, cũng ở đây liên tục hạ thấp, không còn cách nào ngăn cản như vậy công kích. Trước 1018, đến Yến Đô, Chẳng lẽ chúng ta hồi phục muộn vài chục năm sao? bác vực chi địa, tại sao có thể có như vậy thế lực? Vọt tới giữa không trung hơn 200 tên vạn hung môn cường giả, trước mắt kinh hãi, kinh hồn tăng đảm. Dựa theo bọn họ ban đầu tính ra, cùng với bác vực thiên địa quy tắc biến hóa nghiêm tra, lúc này bác vực, kim đàn cảnh tu sĩ, tuyệt đối sẽ không quá nhiều, chân anh cảnh tu sĩ, đạo ít lại càng ít, tuyệt đối chưa đủ 100 số. Cũng hiện tại, ra bọn hắn bây giờ phía trước, chẳng những có mười mấy tên chân anh cảnh đại tu sĩ càng là hơn một vạn tên kim đan cảnh tu sĩ. Như vậy thực lực, quá mức hoàng sợ, căn bản là không có cách tin tưởng. Hơn một vạn tên kim đan cảnh tu sĩ, một khi trải qua cựu trọng thiên giáng tu nguyên, ít nhất cũng sẽ trở thành thần thai cảnh trung kỳ chân nhân. Như vậy số lượng chân nhân cảnh cường giả, coi như là thượng cổ thời đại trung vực thập đại tông môn, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Không có khả năng, phương thiên địa này đã có thế nào biến động. Vạn hung môn môn chủ nghĩ mãi không thông, khóc không ra nước mắt. bỏ qua cho chúng ta Chúng ta nguyện ý quy hàng, nguyện ý quy hàng. Hơn 200 tên vạn hung môn cường giả, càng không để ý môn chủ ở đây, đều kêu lớn, bi thương, cầu xin tha thứ. ầm! Nhưng mà nên tiếp bọn họ, cũng chỉ có tinh tuyển đại trận vô tình giết chết. Trong chớp mắt, hơn 200 tên vừa mới hồi phục thượng cổ vạn hung môn cường giả, liền bị tinh tuyển đại trận trôn vùi, giết chết thành hư vô. Tiểu tử, ngươi chờ, mối thù này, ta nhớ xuống. Vạn hung môn môn chủ giọng căm hận thiết dài, thân hình nhất chuyển. Hướng về phương xa cấp đến đi. Côn ngô kiếm. Dương hàn cong ngón búng ra, màu đen côn ngô trường kiếm tức khắc từ tay hắn tròng bắn ra, hóa thành một đạo hắc mang, tại trong hư không lóe lên mà trốn. a trong nháy mắt kế tiếp, đã viễn đột đến ngoài trăm giảm vạn hung môn môn chủ, bị côn ngô kiếm một kiếm ám sát, sinh cơ ngã xuống. Tiểu đỉnh thôn vệ Dương hàn phía sau vạn vật khởi nguyên đỉnh này ra, đem vạn hung môn môn chủ cùng với hơn 200 tên thượng cổ cường giả ngã xuống sau Hiện ra cao dài anh linh toàn bộ thôn phệ. Còn có một đám tinh phủ thủ vệ bay lên, đem vạn hung môn môn nhân tản mát túi chữ vật, pháp khí các loại vật phẩm thu hồi. Tiếp tục tiến lên. Dương Hàn theo tay vung lên, lại lần nữa tiến vào tinh viễn chu bên trong. Thuận tay hủy diệt một cái thượng cổ tông môn, đối với này lúc Dương Hàn mà nói, sớm đã không còn là việc khó, hiện nay bắc vực cảnh nội. Mặc dù là hồi phục thượng cổ tông môn, cũng không có mấy người có thể cùng hắn hiện nay thực lực chống đỡ được. Hắn chân chính đối thủ. Ở trung vực. Sau đó 3 ngày trong thời gian, Tinh Viễn Chu một đường đi trước, rốt cục ở ngày thứ 3 trạng vạng tiến vào Yến Quốc cảnh nội. Vù vù. Dương Hàn trước ngực, luôn luôn không có chút nào ba động tinh phủ Tiểu Châu, cũng ở đây lúc này khẽ chấn động, cùng Dương Hàn mất đi cảm ứng sau năm ngày, tinh phủ Tiểu Châu cùng Dương Hàn tâm thần cảm ứng, cũng ở đây rốt cục lại lần nữa khôi phục. Tinh phủ Tiểu Châu tiến giai điệu giai, rốt cục hoàn thành. Nhận thấy được tinh phủ Tiểu Châu truyền đến ba động, Dương Hàn trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi. Trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh phủ tiểu châu chói mắt lập lòe, tức khắc đem hắn thân thể bao vây, hấp thu vào tinh phủ trong không gian. Chỉ thấy lúc này tinh phủ không gian, nguyên khí dồi dào, còn hơn tinh vũ thí luyện không gian, tuy là vẫn như cũ chưa đủ, nhưng nguyên khí nồng nặc cũng có tinh vũ thí luyện không gian khoảng 7 phần 10, còn hơn huyền hoàng bắc vừa cước trừng nồng nặc 2 không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa nguyên bản chỉ có 1.000 giảm đại tiểu huyền giai tinh phủ, lúc này tiến giai điệu giai tinh phủ sau. Diện tích càng là biến thành dài rộng các vạn dặm, nguyên bản sinh trưởng ở tinh phủ trong linh thực, linh dược, dược linh cũng tăng thêm ít nhất trăm năm. Tinh phủ đại địa xanh ung tươi tốt, càng là có vô số thảm thực vật sinh trưởng, các loại linh mạch loại nhỏ, linh mạch cỡ trung phân bố tinh phủ các nơi, tạo thành từng cái thật tốt đất tu hành. Đồng thời còn có vô số tỏa ra tinh huy đình đài lầu các, nhô lên, tạo thành từng cái quần thể kiến trúc, hiện nay tinh phủ to lớn, đủ có thể dung nạp mấy chục triệu người, đồng thời trong cuộc sống. Dương Hàn thân hình thoát một cái, ở tinh phủ không gian các nơi chạy, càng là phát giác, toàn bộ tinh phủ không gian thời gian trôi qua, còn hơn bên ngoài, cũng muốn nước chừng chậm lại một nửa không thôi. Nói cách khác, hiện nay tinh phủ không gian tự thành quy tắc, có cùng loại cùng tinh vũ tu luyện trí bảo thần thông, tinh phủ trong vượt qua hai ngày, bên ngoài lại chỉ chỉ qua một ngày thời gian. Nếu là nơi này tu hành, càng có thể để cho tu vi tinh tiến tốc độ, tăng lên gấp bội. Quá tốt, lấy tinh phủ nguyên khí mức độ đậm đặc, Cùng thời gian chậm lại một nửa quy tắc, tinh phủ thủ vệ tốc độ tu luyện, ít nhất so với trước kia, sẽ tăng lên gấp 5 lần trở lên. Ở thiên hàng tu nguyên trước, nhất định có thể đủ để cho nhiều hơn tinh phủ thủ vệ ngưng tụ giả đan. Dương Hàn đem tinh phủ biến hóa, từng cái nắm giữ, trong lòng kinh hỉ càng là tốt đỉnh. Chỉ cần dưới trướng hắn, có càng ngày càng nhiều tinh phủ thủ vệ có khả năng tiến giai kim đăng cảnh, ở 9 lần thiên hàng tu nguyên sau, cũng sẽ sinh ra nhiều hơn thần thai cảnh, thậm chí luyện hư cảnh giả. Cuối cùng có cùng trung vực tuần thiên các sức đánh một trận. Bất quá, dưới trướng của ta tinh phủ thủ vệ, tuy là cảnh giới cũng không tính thấp, nhưng nếu muốn cùng trung vực thập đại tông môn, thậm chí tuần thiên các đạo sức, nhân số vẫn là quá ít, đợi trở lại thần tinh vực sau, còn phải lại tuyển chọn một ít tân tinh phủ bộ tộc. Dương Hàn trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn thân hình thoát một cái, tức khắc tự tinh phủ trong không gian rời khỏi, lại lần nữa trở lại tinh viễn chu bên trong. Ở triệu tập sở hữu tinh phủ thủ vệ, Toàn bộ tiến nhập tinh phủ không gian tiếp tục chuyên tâm tu luyện sau, Dương Hàn thì thu hồi tinh viên trụ, lại lần nữa khống chế kinh hồng vân, hướng về Đại yến Vương Đô đi. Lấy Dương Hàn hiện nay tốc độ phi hành, từ Đại yến biên cảnh đến Yến Đô, cũng không quá một canh giờ thời gian mà thôi. Di, kỳ quái, hôm nay Yến Đô làm sao an tĩnh như vậy? Dương Hàn thân hình đến Yến Đô Vương Cung phía trên, tức khắc phát hiện lúc này Yến Đô Vương Cung cực kỳ an tĩnh, tuy là lúc này đã là đêm khuya, nhưng trong Vương Cung... Liền ngày xưa dò xét đại yến cấm quân, đều hết sức rất thưa thớt. Không đúng, toàn bộ yến vương trong cung, thậm chí ngay cả một cái đại yến vương tộc cũng không có. Dương Hàn trong lòng vô cùng kinh ngạc, vội vã phóng thích thần thức, bao phủ toàn bộ yến đô, theo sau chính là phát hiện, yến đô trong, căn bản không có yến vương kinh ngạc phòng, bảo nhi quận chúa thân ảnh, thậm chí ngay cả quy yêu lão tổ cùng với dấu ở vương cung chỗ sâu vương tộc thủ hộ, cũng đều không thấy tung tích. Một phen dò xét qua sau. Dương Hàn gần như chỉ ở Yến cung một tòa trong thiên điện, phát hiện hơn 10 tên tu vi ở chân nguyên cảnh hậu kỳ đại yến tướng lĩnh tụ tập. Yến cung xảy ra chuyện gì, Yến Vương cùng bảo nhi quận chúa ở đâu? Dương Hàn thân hình thoát một cái, thân ảnh tức khắc xuất hiện ở trong thiên điện, ánh mắt của hắn đảo qua hơn 10 người đại yến tướng lĩnh, trầm giọng hỏi: "Thần, Thần Vũ Vương, chuyện này đều không phải đang nằm mơ chứ?" Thần Vũ Vương không có ngã xuống, không có ngã xuống. Hơn 10 người đại yến tướng lĩnh nhìn thấy có người đột nhiên xuất hiện ở trong thiên điện, Đều là thần sắc căng thẳng, vô ý thức vận dụng nguyên lực, sẽ xuất kích, nhưng khi bọn họ thấy xuất hiện ở trước mặt mình người, dĩ nhiên là Dương Hàn, nhưng đều là sương sở, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin vẻ. Trước 1019, tin tưởng vững chắc, ngã xuống. Dương Hàn nghe thế hơn 10 người đại yến tướng lĩnh nói, nhướng mày, trong lòng tức khắc mọc lên một loại cảm giác không ổn. Chúng ta khấu kiến thần Vũ Vương. Mà lúc này, hơn 10 người đại yến tướng lĩnh ở sương sở một lát sau, cũng mới phản ứng qua đây tức khắc nhất tề quỷ xuống. thần vũ vương, nhanh đi thần tinh vực giải cứu yến vương đi. một gã đại yến tướng lĩnh bước lên trước, khẽ nhào vào dương hàn dưới chân, thần tình kích động, còn có nước mắt tự khuôn mặt hòa lạc. đến xảy ra chuyện gì? dương hàn thấp giọng quát hỏi. thần vũ vương, năm ngày trước, thiên uyên hoàng triều hạ chỉ, nói thần vũ vương đã bỏ mạng ở hoàng cổ ma điện, bị quỷ hoàng giết chết, mệnh vương thượng bắt thần vũ vương thân tẩu. đúng vậy, vương thượng nhớ tới thần vũ vương ân nghĩa, không có vâng theo thiên uyên hoàng triều ý chỉ làm tức giận Thiên Nguyên Đại Vương Hầu, hắn đem Vương thượng, Bảo Nhi con chúa cùng với Sở Hữu Đại Yến Trọng thần toàn bộ bát, mang đi Thần Tinh vực. Thần Vũ Vương, chúng ta mấy người đều là phụ trách thủ vệ Yến Quốc biên cảnh tướng lĩnh, nghe được Yến đô truyền tin sau, hôm nay mới chạy tới, đang chuẩn bị triệu tập đại quân, đi tới Thần Tinh vực giải cứu Vương thượng, Thần Vũ Vương nếu ngài bình yên phản hồi, thỉnh hiện tại liền thống lĩnh ta Đại Yến tinh nhuệ quân sĩ, đi tới Thần Tinh vực đi." Hơn 10 người Đại Yến tướng lĩnh gấp giọng bẩm báo. "Ừ, Thiên Nguyên hoàng triều Ta ở Tinh Vũ Thánh điện xem thường cùng các ngươi tính toán, không nghĩ tới, đến lúc này, các ngươi lại vẫn dám như thế hành sự." Dương Hàn nghe vậy, trong lòng rét lạnh ý đột nhiên mọc lên, hắn nhìn về phía thân mười mấy người đứng đầu đại yến tướng lĩnh, trầm giọng nói, "Giải quyết Tiên Vương, một mình ta là đủ, tức khắc lên, bọn ngươi triệu tập sở hữu đại yến tướng lĩnh, đợi yến vương phản hồi sau, theo ta tấn công Thiên Nguyên Hoàng triều, nếu Thiên Nguyên Hoàng triều dám đối với ta đại yến động thủ, như vậy nó cũng không cần phải tồn tại." Dương Hàn tiếng nói vừa dứt, Thân hình đột nhiên bắn lên, dưới chân hắn kinh hồng vần quang mang đại thịnh, một cái nhanh chóng, đã xuất hiện ở yến đâu ngoài trăm dặm. Cái gì, thần vũ vương muốn phản công thiên nguyên hoàng triều? Hơn 10 người đại yến tướng lĩnh nghe vậy đều là sưng sờ, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tiến quốc tuy là thân là một phương chư hầu, nhưng thực lực chân chính, còn chưa kịp thiên nguyên hoàng triều một phần hai mươi, thực lực sai biệt như thiên địa. Lo lắng làm cái gì, nếu thần vũ vương đã bình yên trở lại, vương thượng nhất định không Không có việc gì. Không sai. Thần vũ vương có khả năng lấy dốc hết sức đối kháng quỷ tộc, nếu hắn lên tiếng, liền nhất định có hoàn toàn chắc chắn. Bất luận thế nào, chúng ta đều có thể vâng theo thần vũ vương ý chỉ. Thần vũ vương cũng là tự hoang cổ ma điện mà quay về, thiên nguyên đại vương hầu có khả năng tiến giai chân ánh cảnh, thần vũ vương tất nhiên giã sẽ không kém. Triệu tập đại Yến quân sĩ, coi như tử, cũng muốn cho thiên nguyên hoàng triều một bài học, ta đại Yến không có sợ người chết. Bất quá vừa nghĩ tới Dương Hàn đã từng chiến tích. Hơn 10 người đại yến tướng lĩnh trong lòng cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, bọn họ nhìn nhau, đồng thời hướng về yến cung ở ngoài cấp tốc lao đi. Sở hữu Dương phủ tộc nhân, toàn bộ đặt ra, chuẩn bị chém đầu. Thần tinh thành Dương phủ trước phóng khoáng trên bình đài, bóng người đông đảo, mặc hoàn mỹ giáp trụ thiên huyền quân sĩ, trừng mười vạn chúng, bọn họ chiếm giữ toàn bộ thần tinh thành, đem chọn tòa thành chỉ toàn bộ không chế. Lại thêm ở ngày hôm qua đem Dương phủ bên trong Sở hữu tộc nhân, toàn bộ bắt, lúc này đều áp giải ở Dương hàng trước trên bình đài. Dương phủ tộc nhân cùng với Thần Tinh, Lục Vực Sâu, Lâm Hải, Bách Sơn cùng mười mấy đại vực cao tầng cùng mấy nghìn người, toàn bộ bị xích sắt chỗ buộc chặt, mấy nghìn tên Thiên Nguyên quân sĩ, đứng lặng ở bên, trường đao trong tay sắc bén chớp động. Dương Hải Xuyên, con trai của ngươi Dương Hàn có khả năng tự không quan trọng trong quật khởi, tất nhiên là lấy được cơ duyên vô cùng to lớn, ngươi chỉ cần đem Dương Hàn sở hữu bí mật đều nói ra, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, đem sở hữu Dương phủ nhân tộc, cách chức làm tiện nô, lưu lại bọn ngươi tính mệnh. Dương phủ bình thai chỗ sâu, một mặt ghế bành trên, Thiên Uyên đại vương hầu ánh mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng. Hắn nhìn về phía trước người các đại vực cao tầng, lạnh lùng nói: "Sở Hữu thuộc sở Hữu Dương phủ các vực cao tầng, các ngươi nếu là có thể đem Dương Hàn Bí ẩn thẳng thắn cùng ta, ta cũng có thể tha thứ bọn ngươi, thu vào dưới trướng cung cấp ta thúc dục, bọn ngươi tu hành không dễ, bản hậu cũng là yêu tài người." Thiên Uyên vương hầu, ngươi muốn giết cứ giết, ta Dương phủ không có nhát gan người, ngày hôm qua ta sở dĩ buông tha phần kháng Đơn giản không muốn nhiều hơn bộ tộc tìm cái chết vô nghĩa, nhưng ngươi nếu là lấy là dùng cái này lại có thể ép ta cầu xin tha thứ, chỉ là vọng tưởng. Dương Hải Xuyên tuy là bị xích sắt cầm cố, nhưng hắn lưng thẳng bằng, không có một chút vẻ sợ hãi, nhìn về phía thiên nguyên đại vương hầu ánh mắt, càng là lộ ra xem thường cùng vẻ thương hại, chờ con ta tự tinh vũ thánh điện lại lần nữa trở lại bắc vực, sẽ vì bọn ta báo thù, thiên nguyên hoàng triều thỏa đáng không còn tồn tại nữa. Ha ha, Dương Hải Xuyên. Ngươi không dùng tại nơi này hầu nôn loạn ngữ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao. Thiên huyên vương hầu nghe vậy cười khẩy nói, Dương Hàn ngã xuống, chính là ta cùng với Ngô hoàng tận mắt nhìn thấy, và lại coi như hắn không có ngã xuống, ngươi cho rằng bản vương trời liền sẽ sợ hắn sao. Thiên huyên vương hầu, con ta thủ đoạn, há là ngươi có thể tưởng tượng ra, hôm nay ngươi muốn giết biến giết, bất quá hắn ngày, ngươi tất nhiên sẽ hối hận hôm nay sợ tác sở vi. Dương Hải xuyên cười lạnh một tiếng, cũng không ở nhiều lời Hừ.